Cô gái trẻ lệ mâu sùng bái địa liếc mắt nhìn thanh niên, đối với Long Thanh Trần Đạo, nếu như ngươi thật sự chỉ là đi ngang qua, ta khuyên ngươi, còn chưa phải muốn phản kháng, bó tay chịu trói tốt hơn, miễn cho tự tìm khổ ăn, nói thật cho ngươi biết, sư huynh của ta là phi hoàng tình tuổi trẻ đại đứng hàng thứ 5 vị trí đầu trí tôn thiên tài, tiên quân cảnh trở xuống, không ai có thể cùng hắn chống lại. Xếp hạng thứ 5 toán cái chim, ta còn là thiên diệu tinh tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn đây, ta kiêu ngạo sao? Long Thanh Trần lạnh lùng giơ tay Ra hiệu hai người có thể phóng ngựa đã tới, nếu hai người càng muốn chặn lại, vậy thì đánh phục mới thôi. Ta xem người là muốn chết. Thanh niên sắc mặt lúng túng, điều động kim sa, trực tiếp lướt tới. Ẩm. Mặt biển tạo nên từng tầng từng tầng sóng lớn, khác nào hải tiếu. Không biết mùi vị. Cô gái trẻ khẽ lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này thiếu niên áo xanh, cho rằng chỉ là khoác lác. Nhưng lại không biết, thật sự nguyêu. Trưng 523, dễ bản, dễ bản. Long Thanh Trần tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, triển khai manh kiếm thức. Như rương dạ, nhẹ nhàng mà quét qua. Ẩm. Vô biên kiếm ý bạo kích, bao phủ mà ra, phản phất 100 cấp long quyền phong. Truyền thuyết, manh kiếm thức tu luyện tới cực hạn, tùy ý một chiêu kiếm, có thể chém nát nhật, nguyệt, tinh thần. Lấy hắn hiện tại lục giai long tiên hoàng tu vi, còn không phát huy ra manh kiếm thức toàn bộ uy lực, có điều, cho dù phát huy ra 1% uy lực, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi vì Trước mắt cái này cự kiếm thanh niên tu vi, mới nhất giai tiên quân cảnh, dựa vào cái gì ngăn trở chiêu kiếm này, nắm đầu để che sao. Phụ. Phụ. Phụ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cự kiếm thanh niên căn bản không ngăn được, trong nháy mắt bị từng đạo từng đạo kiếm mang xuyên thấu, toàn bộ thân thể như tổ ong vỏ vẽ như thế. Cự kiếm thanh niên bỗng nhiên biến sắc, tại đây bước ngoặt sinh tử, kích phát ra bản năng cầu sinh, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp xuống kim sa, làm cho kim sa thân thể cao lớn lật lên che ở hắn phía trước. Phụ. Phụ. Phụ. Dưới chân hắn kim sa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, đã bị vô số kiếm mang xuyên thấu, cuối cùng, đổ nát ra, trở thành mưa máu. Cô gái trẻ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, tu vi đạt đến nhất giai tiên quân cảnh tam sư hình, lại bị cái này thiếu niên áo xanh ép dùng tọa kỵ đến bảo bệnh. Giống. Cô gái trẻ dưới chân kim sa tức giận rít gào lên, căm tức thanh niên. Khả năng hai con kim sa là một đôi. Thanh niên vì cầu sinh, dùng nó bạn lữ để che kiếm mang, dẫn đến đạo lữ của nó ngã xuống, nó tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Tiểu vân, đừng trách tam sư huynh, tam sư huynh cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô gái trẻ vội vã động viên dưới chân kim sa, sau khi trở về, ta cho ngươi tìm một mạnh hơn đạo lữ, chẳng phải là càng tốt hơn. Ô, ô nghe được lời ấy, nàng dưới chân kim sa lúc này mới bình tĩnh lại. Thảo, Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng mà nhìn cô gái trẻ, đây là người ta nói sao. Phi hoàng tinh người và thiên diệu tinh người, khả năng quan niệm không giống đi, chỉ có thể hiểu như vậy. Tại thiên diệu tinh, nếu như đạo lưu bỏ mình, tốt xấu cũng phải khổ sở 2-3 ngày chứ. Khả năng 2-3 ngày hơi dài, khổ sở 1 ngày trung quy phải chứ. Mà, tại đây phi hoàng tinh, đạo lưu bỏ mình, chỉ khó qua một tức thời gian, vẫn có chút khác nhau. Chém. Thừa cơ hội này, thanh niên dĩ nhiên vọt tới Long Thanh Trần trước mặt, nhảy lên một cái, song trưởng nắm chặt cự kiếm, mạnh mẽ đánh xuống hoa lý hồ tiêu long thanh trần xem thường với người thanh niên này dùng tọa kỵ để van cầu xin cách làm nhưng không được không nói người thanh niên này có chút tàn nhẫn đối mặt này thế tới hung hăng cự kiếm hắn đem dơ lên trường kiếm xoay ngang cong cự kiếm mạnh mẽ bổ vào trường kiếm trên tia lửa xẹt tán loạn chuyển ra chói hai tiếng rung âm ba hướng về bốn phía đẩy ra làm cho mặt biển tạo nên từng tầng từng tầng vòng tròn hình dáng song lớn long thanh trần cái tay còn lại tùy ý đánh ra xoát xoát Thanh niên lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một đạo thật sâu trường ấn, toàn bộ thân thể phảng phất bị thái cổ bạo long bắn trúng, bay ngược ra ngoài. Ở trên mặt biển chợt đi hơn 10 dặm. Thanh niên mới miễn cưỡng dừng lại, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhận, ánh mắt ngơ ngác. Này! Cô gái trẻ càng là triệt để ngây dại. Giao thủ chiêu thứ nhất, tam sư huynh dùng tọa kỵ để che, mới bảo vệ một mạng. Giao thủ chiêu thứ hai, tam sư huynh đã trúng một trường. Ngăn ngắn hai chiêu. Tam sư huynh đã bị đánh thành trọng thường, căn bản đánh không lại. Xếp hạng thứ 5 toán cái chim, ta còn là thiên diệu tinh tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn đây. Nàng không khỏi nghĩ nổi lên thiếu niên áo xanh trước đã nói, khả năng thật không phải là khoác lác, bởi vì, chỉ có thiên diệu tinh đệ nhất trí tôn thiên tài, mới có thể như vậy ung dung đánh bại phi hoàng tinh xếp hạng thứ 5 Tam sư huynh. Vào giờ phút này, trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ, trốn. Tam sư huynh, ngươi chống đỡ, ta đi cầu viện. Cô gái trẻ không chút do dự nào, điều động kim sa, cấp tốc trốn về phương xa. Chống đỡ. Chịu đựng được sao? Thanh niên trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, trực tiếp quỳ gối trên mặt biển, dập đầu lên, đừng giết ta. Ẩm. Long thanh trần tiện tay vung lên, long tiên lực điên cuồng gào thét mà ra, đem thanh niên đập bay ra ngoài. Ta chẳng muốn giết ngươi, chỉ là, ngươi ngăn trở đường của ta. Hắn tiếp tục hướng bắc một bên bay đi. Vẹo. Sau 1,2 triệu bên trong... Bình Thiên Tông không có lại phái cường giả chặn lại hắn, khả năng cho rằng cô gái trẻ cùng thanh niên đầy đủ chặn lại hắn, hoặc là cô gái trẻ trở lại Bình Thiên Tông sau khi bẩm báo thực lực của hắn, Bình Thiên Tông biết không tốt chặn lại, ung tha cho. Bay qua hai triệu dặm sau khi chỉ thấy một tòa phi thường khổng lồ hòn đảo trôi nổi ở trên mặt biển, hòn đảo bên cạnh vách núi treo leo thình lình, khắc dấu mạc ra hai chữ lớn, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, lộ ra một luồng tuyệt cường kiếm ý, khả năng mạc ra cũng là am hiểu kiếm đạo. Thiên diệu tinh hoang cổ long vực thanh long tộc long thanh trần, đến đây bái Phỏng phi hoàng tinh mạc ra. Long thanh trần trực tiếp gọi hàng, long tiên lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Thiên diệu tinh long tộc. Đến phi hoàng tinh làm cái gì? Thiên diệu tinh long tộc cùng chúng ta mạc ra quan hệ coi như không tệ, lẽ nào nghe nói chúng ta mạc ra hòa bình thiên tông khai chiến truyện, tới rồi trợ rút. Có khả năng này. Trên hòn đảo đám người ồ lên không nớt, ánh mắt hữu thiện ngắm nhìn long thanh trần. Cả nghi quá rồi các ngươi toàn bộ cả nghĩ quá rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Vèo, vèo, vèo, hơn 10 bóng người từ hòn đảo trung gian bay lên trời, cực tốc bay tới, rõ ràng là một đám ông lão. Ngươi là thiên diệu tinh hoang cổ Long Vực Long Tộc. Ông lão dẫn đầu dừng ở Long Thanh Trần, có chút nghi hoặc. Giống. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, thả ra một tia Long uy, để hắn cảm ứng được. Không sai. Đúng là Long Tộc. Ông lão dẫn đầu khẽ vút cảm, trầm ngâm phiến khắc. Ú ú có điều, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là đến từ thiên diệu tinh hoang cổ Long Vực Long Tộc. Long Thanh Trần lấy ra hoang cổ Long Vực Long Khiến, tiện tay vứt cho ông lão dẫn đầu, Long Khiến, không có cái khác tác dụng, chính là dùng để chứng minh thân phận. Ông lão dẫn đầu tiếp được Long Khiến, cẩn thận kiểm tra một hồi, lúc này mới hiện lên nụ cười, bắt đầu cười ha ha, nguyên lai đúng là hoang cổ Long Vực Long Tộc, hoang nên cực kỳ. Long Thanh Trần Phi thân rơi vào nảy quần trước mặt ông lão, ông lão dẫn đầu đem Long Khiến trả lại hắn. Là một cái thủ hiệu mời, xin mời vào. Long Thanh Trần đem Long khiến thu hồi không gian giới chỉ, cùng bọn họ đồng thời hướng về hòn đảo bên trong bước đi, trong lòng nhưng nổi lên nói thầm, có chút quá nhiệt tình, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ta từ Hoang Cổ Long vực bắt đầu xuất phát, dự định đi tới Thiên Tốc tinh hệ, trải qua phi hoàng tinh, muốn sử dụng một hồi mạc ra hành tinh cấp truyền tống đại trận. Hắn nói thẳng ra nơi này mục đích, phòng ngừa mạc ra để hắn hỗ trợ đối phó Bình Thiên Tông. Các lão giả nhìn nhau một chút, Ông lão dẫn đầu cười nói, "Dễ bàn, dễ bàn, bằng vào chúng ta mạc gia cùng lòng tộc quan hệ, sử dụng một hồi chuyện tống trận, không phải việc ghê gớm gì, tùy tiện sử dụng." Đa Tạ. Long Thanh Trần hơi thi lễ một cái. Ông lão dẫn đầu đỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là Thảo, "Lão hồ ly." Long Thanh Trần trong lòng thầm mắng, trước tiên đem giúp một tay chuyện phá hỏng, ta vội vã chạy đi, e sợ không giúp đỡ được gì. Chương 524, Kỳ dị tiên linh thạch. Trần công tử, hiểu lầm. Ông lão dẫn đầu vội vã xua tay, hòa bình thiên tông cuộc chiến tranh này, chúng ta mạc gia chiếm cứ một ít ưu thế, không cần hỗ trợ. Long Thanh Trần không rõ, như vậy còn có chuyện gì? Ông lão dẫn đầu cười nhạt, là như thế này, chúng ta mạc gia hành tình cấp truyền tống đại trận, quang thời gian trước hỏng rồi, sử dụng không được, thì ra là như vậy. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, dừng bước, vậy ta sẽ không quấy rầy, ta đi tạ gia nhìn. Ông lão dẫn đầu nghiêm túc nói, thực không dám dầu dám. Tạ gia hòa bình thiên tông quan hệ không tệ, hiện tại, chính là thiên bình tông cùng chúng ta mạc ra lúc khai chiến, tuy rằng tạ gia tạm thời không có đối với chúng ta mạc gia động thủ, có điều, khẳng định đối với chúng ta mạc ra có chút để ý, long tộc cùng chúng ta mạc ra quan hệ không tệ, Trần Công Tử muốn sử dụng tạ gia hành tinh cấp truyền tống đại trận, tạ gia làm sao có khả năng đáp ứng, thậm chí, còn có thể đối với Trần Công Tử bất lợi. Không sai, Trần Công Tử ngàn vạn không thể tùy tiện đi tạ gia. Trần Công Tử không ngại ở chúng ta mặc ra ở tạm một quãng thời gian, chờ chúng ta mặc ra hành tinh cấp truyền tống đại trận sửa tốt sau khi Trần Công Tử là có thể sử dụng những lão giả khác cũng là khuyên bảo lên. Được rồi, Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, tạo ra truyền tống đại trận không cho hắn sử dụng Bình Thiên Tông càng thêm không thể, chỉ có thể hy vọng mặc ra mang ta đi nhìn hư truyền tống đại trận, ta tinh thông trận pháp có thể hỗ trợ duy tu. Các lão giả lại nhìn nhau một chút, ông lão dẫn đầu cười nói, ngươi là khách mời. Sao được phiền phức ngươi sao Đưa bọn họ phản ứng nhìn ở trong mắt Long Thanh Trần nhất thời minh bạch, Mặc ra truyền tống đại trận khả năng không xấu Không có chuyện gì Ta tới nơi này chính là vì sử dụng truyền tống đại trận Hỗ trợ duy tu một hồi Cũng là nên Ông lão dẫn đầu cự tuyệt nói Đã có vài cái tinh thông trận pháp trận pháp sư chính đang duy tu Thật sự không cần làm phiền ngươi Ngươi từ nơi này sao ở xa tới đến chúng ta mặc ra Nếu để cho ngươi tới duy tu truyền tống đại trận Chuyến đi Sẽ cho người chuyện cười cho là chúng ta mặc ra đái khách bất chu. Được rồi. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, mặc ra truyền thống đại trận khẳng định không xấu. Sớm không xấu, muộn không xấu, một mực khi hắn tới thời điểm liền hỏng rồi. Trên đời nào có trùng hợp như thế chuyện. Hơn nữa, những lao giả này che che giấu giấu, nói cái gì cũng không để hắn duy tu, càng thêm nói rõ có vấn đề. Ở các lao giả dưới sự hướng dẫn, đi tới hòn đảo trung gian một tòa trong đại điện, phân chủ thứ ngồi xuống. Ông lão dẫn đầu thở dài nói: Hiện tại chỉ còn dư lại chúng ta những người này phòng thủ gia tộc thánh địa, những trưởng lão khác đều đi tới Không Minh Đảo. Vừa nãy Long Thanh Trần liền chú ý tới, tại đây quần ông lão ở trong chỉ có ông lão dẫn đầu đạt đến Tiên Hoàng Cảnh, những lão giả khác đều là Cao Giày Tiên Vương, lấy mặc ra thế lực khẳng định không thể chỉ những cường giả này. Đi Không Minh Đảo làm cái gì? Hắn đối với Phi Hoàng Tinh hoàn cảnh địa lý không quá hiểu rõ. Ông lão dẫn đầu giải thích: Không Minh Đảo. Trước kia là một tòa không người ở lại hoang đảo, ở vào chúng ta mạc ra hòa Bình Thiên Tông trong lúc đó, khoảng chừng ở 3 tháng trước, có một tán tu ở trên không minh đảo phát hiện một tiên linh thạch quá mạch, liền, Bình Thiên Tông muốn đem không minh đảo chiếm vì bản thân có. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, đương nhiên, chúng ta mạc ra cũng muốn chia một chén canh. Liền, Bình Thiên Tông cùng chúng ta mạc ra ngay ở không minh đảo rằng co lên, song phương giao chiến quá mấy lần. Có thắng có bại. Rất nhiều thế lực trong lúc đó chiến tranh thường thường cũng là bởi vì tu luyện tư nguyên gây ra đó. Long Thanh Trần tùy ý phu diễn một tiếng, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ, như thế nào có khả năng sử dụng Mạc gia truyền thống đại trận. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như mạnh mẽ sử dụng, này hơn 10 ông lão khẳng định không ngăn được hắn, chỉ là Mạc gia cùng lòng tộc quan hệ coi như không tệ, làm như vậy, chẳng khác nào đắc tội rồi Mạc gia. Ông lão dẫn đầu liếc mắt nhìn hắn, thần thần bí bí thấp giọng nói, "Trần công tử có chỗ không biết." Nếu như chỉ là một điều số lượng dự trữ không lớn tiên linh thạch quáng mạch, chúng ta mạc ra hòa bình thiền tông còn không đến mức khai chiến. Long Thanh Trần đến rồi một chút hứng thú, ngoại trừ này tiên linh thạch quáng mạch ở ngoài, ở trên không minh trên đảo, chẳng lẽ còn có cái gì tu luyện tư nguyên? Ông lão dẫn đầu gật gật đầu, lại khẽ lắc đầu, không có cái khác tu luyện tư nguyên, vấn đề ở nơi này điều tiên linh thạch quáng mạch trên, nghe nói, này tiên linh thạch quáng mạch đảo lên tiên linh thạch khác với tất cả mọi người, phi thường kỳ dị. Tiên linh thạch bền trong lẩn chứa bảo vật. Bảo vật. Long Thanh Trần không hiểu. Ông Lão dẫn đầu đối với một tên Lão giả áo xám phân phó nói, đi kho hàng, đem cái kia tiên linh thạch quáng mạch đào lên tiên linh thạch lấy ba viên đi ra. Lão giả áo xám vội vã mà đi. Ba viên. Long Thanh Trần chú ý tới hắn, tiên linh thạch chỉ có hai ngón tay lớn, bình thường đều dùng bao nhiêu viên đến tính toán, rất ít loại kia đại viên tiên linh thạch. Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, ông lão dẫn đầu đạo. Cái kia tiên linh thạch quáng mạch khai thác ra tới tiên linh thạch đều khá lớn, ít nhất có to bằng miệng chén, đại có thể so với cối xay. Không lâu lắm, lão giả áo xám trở về, trong tay nâng ba viên lớn chừng miệng chén tiên linh thạch, đặt ở Long Thanh Trần bên cạnh trên bàn trà. Mỗi một viên tiên linh thạch bên trong, có thể là trống không, cũng có khả năng ẩn chứa bảo vật. Ông lão dẫn đầu đưa tay, ra hiệu Long Thanh Trần cầm lên nhịn, càng thêm kỳ dị chính là, liền cảm ứng cũng không cách nào thẩm thấu đi vào, không cách nào điều tra bên trong ẩn chứa cái gì chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng suy đoán. Long Thanh Trần cầm lên, thả cảm ứng, thẩm thấu đi vào. Vu, rất dễ dàng liền thẩm thấu đi vào, chỉ là sắp tới bên trong thời điểm, đống nhiên bị một loại sức mạnh vô hình cản trở, sắp thực không có cách nào điều tra bên trong ẩn chứa cái gì. Điều này làm cho hắn thoáng hơi kinh ngạc. Phải biết, lấy hắn tu vi bây giờ, sức cảm ứng thẩm thấu là phi thường cường, cho dù kiên cố nhang thạch cũng không ngăn được sức cảm ứng thẩm thấu. Trần Công Tử cảm thấy bên trong ẩn chứa cái gì. Ông lão dẫn đầu tiếp nhận trong tay hắn tiên linh thạch, cũng là cảm ứng một hồi, cười hỏi lên. Đón lấy, lại sẽ tiên linh thạch truyền cho những lao giả khác, để những người khác ông lão cũng cảm ứng một hồi. Bên trong có một loại sinh cơ giạt dào cảm giác, ta cảm thấy, hẳn là một cây tiên linh dược. Đúng là sinh cơ bừng bừng, có điều không nhất định là tiên linh dược. Ta cảm thấy, hẳn là một viên tiên thú trứng. Cảm ứng qua đi, các lao giả rồn rập suy đoán. Long Thanh Trần cũng có cái cảm giác này, bên trong phảng phất tràn ngập sinh mệnh lực hẳn là sống đồ vật, không phải vật chết, ta suy đoán, có thể là một hạt giống. Cắt ra tới xem một chút, liền biết rồi. Ông lão dẫn đầu lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, cắt lên. Khả năng lo lắng hư hao bên trong ẩn chứa gì đó, hắn cắt đến mức rất chậm, một chút đi vào trong cắt. Cắt đến tới gần bên trong thời điểm, bên trong tỏa ra nồng nặc lục quang, tràn ngập ra từng trận mùi thuốc. Một vị nữ trưởng lão vui vẻ nói, ta đoán đúng rồi, tuyệt đối là một cây tiên dược. Chương 525, bảo vật Nếu như huyên tỷ ở đây, tùy ý bói toán một hồi, liền biết bên trong ẩn chứa cái gì. Có thông linh võ mạnh người, nên cũng có thể. Long Thanh Trần không khỏi nghĩ lên. Xoạt xoạt. Càng đi bên trong, ông lão dẫn đầu cắt càng chậm, hơn 10 đao sau khi, rốt cục triệt để cắt ra, gặp được bên trong ẩn chứa gì đó. Thấy rõ sau khi, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Các lao giả đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, bởi vì, đây là một hạng giống, hắn đã đoán đúng. Ông lão dẫn đầu đem trùng tử lấy ra, quan sát chốc lát, đặt ở Long Thanh Trần bên cạnh trên bàn trà, thở dài nói, "Trần công tử đoán đích thực chính xác." Vẫn may, Long Thanh Trần cầm lấy trùng tử, cũng là quan sát chốc lát, nhận ra được, đây là một loại hiếm thấy tiên dược trùng tử, loại này tiên dược tên là Ngộng cánh hoa, dùng sau khi có thể ở trong giấc ngộng tu luyện, một ít tiền bối đoán là tiên thuốc, cũng coi như đúng rồi. Chúng ta đoán chính là một cây tiên dược, nhưng không có đoán được trùng tử, kém xa. Sai rồi liền sai rồi. Trần Công Tử cũng không cần cho chúng ta trên khuôn mặt giàn mua rất vàng. Các lão giả đều rất khiêm tốn. Ông lão dẫn đầu cười nói, còn có hai viên tiên linh thạch. Trần Công Tử không ngại lại đoán một hồi. Long Thanh Trần cầm lấy hai viên tiên linh thạch cảm ứng. Trong đó một viên có một loại vụn vật cảm giác. Mặt khác một viên, nhưng là sắc bén, lạnh lẽo cảm giác. Hắn nghi ngờ nói, trong đó một viên hẳn là thanh đồng mảnh vỡ, mặt trên có ba đạo kỳ lạ minh văn. Mặt khác một viên có thể là một khối luyện khí tài liệu. Băng vân kim tinh. Nghe hắn đoán cặn kẽ như vậy, các lão giả hơi kinh ngạc. Lần này, ông lão dẫn đầu không để cho những lão giả khác đoán, trực tiếp cắt ra hai viên tiên linh thạch, quả nhiên là thanh đồng mảnh vỡ cùng băng vân kim tinh. Ông lão dẫn đầu hơi xúc động. Chúng ta mạc ra rất nhiều người đều thử qua, hiện nay tới nói, không có một người có thể hoàn toàn đoán đúng. Đoán mười lần, có thể chung năm lần, đã tốt vô cùng. Mà Trần công tử đoán ba lần, ba lần chúng hết. Trần công tử trực giác rất nhạy cảm. Long Thanh Trần cũng có chút kỳ quái, loại này tiên linh thạch bên trong có thể ngăn cách cảm ứng điều tra, chỉ có thể dựa vào trực giác điền đoán. Trực giác của hắn, tại sao trở nên chuẩn như vậy? Hắn cũng nghĩ không thông, khả năng cùng chủ tu công pháp có quan hệ, cũng chính là cửu lịch long quyết cùng cổ ma chân kinh. này hai môn đều là cao cấp nhất chủ tu công pháp, có rất nhiều huyền ảo chỗ. đương nhiên, cũng có khả năng phệ thiên võ mạch, thanh long mạch cùng bảy loại viên mãn võ mạch dung hợp có quan hệ, dung hợp sau khi liền chính hắn đều không có hoàn toàn lý giải. Trần công tử cảm thấy, này ba loại đồ vật cùng ba viên tiên linh thạch so với, cái nào giá trị càng cao hơn? Ông lão dẫn đầu cười nhạt, đem ngậm cảnh hoa trùng tử, thanh đồng mảnh vỡ cùng băng vân kim tinh chậm rãi đẩy lên long thanh trần trước mặt. Cái nào giá trị càng cao hơn? Đây không phải tỏ rõ sao? Long thanh trần liếc mắt nhìn ba món đồ, đương nhiên là này ba loại đồ vật giá trị càng cao hơn. Ngậm cảnh hoa trùng tử, nếu như đặt ở phòng đấu giá. Có thể bán được 50.000 ngàn tiên linh thạch khoảng trừng. Băng Vân Kim Tinh là thượng phẩm tiên vương khí chú tạo tài liệu, tuy rằng này một khối khá là nhỏ, nhưng cũng có thể bán được 80.000 ngàn tiên linh thạch khoảng trừng. Ta cho rằng giá trị cao nhất là cái này thanh đồng mảnh vỡ, mặt trên ba đạo minh văn, phi thường kỳ lạ, có rất lớn giá trị nghiên cứu, phỏng đoán cẩn thận, có thể bán được 1 triệu tiên linh thạch khoảng trừng. Ba món đồ gặp lại, tổng giá trị tương đương với 113 vạn tiên linh thạch. Mà, này ba viên tiên linh thạch Mặc dù có miệng chén lớn như vậy, nhiều nhất cũng chính là 3000 tiên linh thạch. Vì lẽ đó, ba món đồ giá trị xa xa cao hơn 3 viên tiên linh thạch, cao hơn 300 lần không thôi. Ông lão dẫn đầu khẽ hứ cằm, xem ra, Trần công tử đối với các loại tu luyện tư nguyên giá trị hiểu rất rõ, phân tích rất tốt, không sai, ba món đồ giá trị vượt xa 3 viên tiên linh thạch bản thân, đây chính là vì cái gì chúng ta mặc Gia Hòa Bình Thiên Tông đều muốn bắt cái kia tiên linh thạch quáng mạch nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Ông lão dẫn đầu trong con ngươi phóng ra sáng sủa ánh sáng. Hơn nữa, này ba viên tiên linh thạch đều là từ cái kia quáng mạch bên bờ nhặt được. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ý của ngươi là nói, nếu như từ cái kia quáng mạch nơi sâu xa đào lên tiên linh thạch, khả năng ẩn chứa thứ càng tốt. Ông lão dẫn đầu không tiếng động mà gật đầu. Những lão giả khác cũng là cười không nói. Long Thanh Trần trong lòng nhanh chóng chuyển động, lão già này tại sao ở ngay trước mặt hắn cắt ra tiên linh thạch, tại sao phải đem cái kia quáng mạch bí mật nói cho hắn biết? Ông lão dẫn đầu đống nhiên thở dài một tiếng, đang bay hoàng tinh, có tam đại mạnh nhất thế lực, cũng chính là bình thiên tông, mặc ra, tạ ra, bằng vào chúng ta mặc ra thế lực, có thể đè cho bằng thiên tông một đầu, chắc chắn bắt cái kia quá mạnh, lo lắng duy nhất chính là tạ ra nhúng tay vào, nếu như tạ ra hòa bình thiên tông liên thủ, vậy thì nguy rồi. Long Thanh Trần rốt cuộc hiểu rõ, lao Già này vòng tới vòng lui, nói rồi nhiều như vậy, vẫn là muốn cho Long Tộc hỗ trợ. Nhìn thấy Long Thanh Trần không lên tiếng, Ông lão dẫn đầu thẳng thắn nói càng thêm trực bạch, nếu có một ngoại tinh thế lực tham gia, giúp chúng ta mạc ra ngăn cản tạ ra, vậy cũng tốt. Long Thanh Trần trầm mặc không nói, hắn muốn nhanh lên một chút đến thiên tốc tinh hệ, không muốn đang bay hoàng tinh làm lỡ thời gian, nhưng là, cái kia quáng mạch xác thực rất tốt. Không biết có thể đào ra bao nhiêu bảo vật. Các lão giả đều là chờ đợi mà nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng. Nữ trưởng lão thực sự nhịn không được, Trần công tử, ngươi có hay không rõ ràng đại trưởng lão ý tứ của sao? Rõ ràng Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, các ngươi muốn cho chúng ta Long Tộc thăm ra, giúp các ngươi ngăn cản tạ ra, như vậy, các ngươi là có thể truyền tâm đối phó Bình Thiên Tông, bắt cái kia quá mạch. Ông lão dẫn đầu, cũng chính là mạc ra đại trưởng lão, cười nói, cái kia quáng mạch thật là tốt đồ vật nhiều lắm, chúng ta mạc ra không thể độc chiếm, Long Tộc cùng chúng ta mạc ra quan hệ không tệ, chúng ta mạc ra tình nguyện phân một ít cho Long Tộc, chỉ là không biết Long Tộc có nguyện ý hay không trợ giúp một hồi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Chúng ta Long Tộc có thể chia được bao nhiêu? Mặc ra đại trưởng lão dựng thẳng lên hai cái ngón tay, 2 phần 10. Long Thanh Trần lắp đầu, quá ít. Mặc ra đại trưởng lão hỏi, dựa theo Trần Công Tử ý tứ của, muốn bao nhiêu? Long Thanh Trần dơ lên một bàn tay, 5 ngón tay mở ra, 1 nửa phân, 5 phần 10. Mặc ra đại trưởng lão sắc mặt hơi khó coi, Trần Công Tử khẩu vị lớn quá rồi đó. Nếu như Long Tộc muốn phân 5 phần 10, chúng ta mặc ra còn không bằng trực tiếp tìm tạ ra hợp tác rồi. Vậy thì 4 phần 10 đi. Long Thanh Trần ngẫm lại cũng đúng. Mặc ra đại trưởng lão trầm tư chốc lát, bốn phần mười cũng nhiều, cái này ta không làm chủ được, ta phải hướng ra chủ cùng các thái thượng trưởng lão bẩm báo một hồi, xem bọn họ ý tứ của. Được rồi. Long Thanh Trần không có thúc. Mặc ra đại trưởng lão đạo, Trần Công Tử có thể trước tiên ở chúng ta mặc ra ở lại, nhiều nhất ba ngày, sẽ cho ngươi một trả lời chắc chắn. Long Thanh Trần có chút không nhịn được, mặc ra truyền tống đại trận, căn bản không xấu, có đúng hay không? Mặc ra đại trưởng Lão lung túng cười cận, cũng không trả lời. hiển nhiên, không xấu, trước vì lưu lại Long Thanh Trần, này nói như vậy. chương năm 26, ngươi quá không chuyên nghiệp. Trần Công Tử đi theo ta, an bài cho ngươi một hồi nơi ở. Nữ trưởng Lão dẫn Long Thanh Trần rời đi đại điện, ta là thánh điệu nội vụ trưởng Lão, cũng chính là chuyên môn phụ trách cái này hòn đảo công việc hàng ngày, tỉ như đường phố cải tạo, phòng ốc kiến tạo, giải quyết mọi người tranh cái vân Nàng làm nội vụ trưởng Lão. Khẳng định có rất nhiều thuộc hạ, an bài nơi ở loại chuyện nhỏ này, tùy tiện phải một người là được, nàng nhưng tự mình dẫn đường, khả năng để tỏ lòng coi trọng đi. Ra mắt trưởng lão, dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều người, xa xa mà dồn dập hướng về nàng hành lễ, có thể thấy, thân phận của nàng xem như là tương đối cao. Nữ trưởng lão cười hỏi, Trần Công Tử yêu thích ở tại thanh tĩnh địa phương, vẫn là yêu thích ở tại địa phương náo nhiệt, hay hoặc là yêu thích ở tại hòn đảo bên cạnh, xem hải. Tùy tiện. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, từ nàng những câu nói này, liền biết nàng là một làm việc nhắn ngủi người, chẳng trách sẽ đảm nhiệm nội vụ trưởng lão. Tại thiên diệu tinh các đại thế lực ở trong, nội vụ trưởng lão thuộc về hai, ba trờ trưởng lão, mơ khá là giống như vậy, hơn nữa, chuyện vặt vanh chuyện một đồng lớn, sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian tu luyện, thực lực mạnh người khẳng định không thích trước vị này. Vậy thì an bài cho ngươi hòn đảo bên cạnh nơi ở đi, nếu như không thích, nói với ta một tiếng, bất cứ lúc nào cho ngươi đổi. Nữ trưởng lão dẫn Long Thanh Trần đi tới hòn đảo bên cạnh một tòa tiên điện. Tiên điện này kiến tạo ở hòn đảo bên cạnh giữa sườn núi trên, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy phương viên mấy chục giảm phạm vi. Vừa nãy chúng ta ra tới cung điện kia, là chúng ta mặc ra tiếp khách đại điện, chủ tiếp đại khách quý. Bên kia trên đỉnh núi đại điện, nhưng là chúng ta mặc ra nghị hội đại điện, chủ yếu dùng để tổ chức hội nghị trưởng lão. Trung Gian Bình Điện, rất nhiều đường phố địa phương, chính là chợ. Trần công tử có hứng thú có thể đi đi dạo. Ngọn núi này dưới chân Vũ phủ là chúng ta Mạc gia tuổi trẻ đại đệ tử chúng chỗ tu luyện. Nữ trưởng lão chỉ vào phương viên mấy chục rạng phạm vi, cho Long Thanh Trần đại khái giới thiệu một lần. Nhìn thấy Long Thanh Trần hứng thú thiếu thiếu dáng vẻ, nữ trưởng lão vội vã ngừng, cười nói: "Trần công tử nếu có chuyện gì, để tiên điện này người cho ta chuyện một tiếng nói là được, ta sẽ không quấy rối ngươi." Long Thanh Trần ánh mắt lấp loé, trở nên trầm tư. Vừa nãy, hắn đưa ra Long tộc phân 5 phần 10 thời điểm, Mạc gia đại trưởng lao nói: Nếu như Long Tộc muốn phân 5 phần 10, Mạc Gia còn không bằng tìm tạ ra hợp tác. Nhưng mà, cái này nữ trưởng lão biểu hiện quá nhiệt tình, thật giống rất lo lắng hắn ngủ ở không hài lòng như thế. Nói cách khác, Mạc Gia cùng tạ ra quan hệ không tốt lắm, không có lựa chọn khác. Người tới một hồi. Nghĩ tới đây, hắn hướng về một tên thị nữ vây vây tay. Thị nữ bước khẽ đi tới, không người lại. Công tử, có cái gì dặn dò? Long Thanh Trần tùy ý hỏi, các người Mạc Gia cùng tạ ra quan hệ thế nào? Thị nữ ra. Hoàng loạn địa lắc đầu, nô tỷ không biết. Thật sự không biết. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái. Mặc ra cùng tạ ra, làm phi hoàng tinh ba thế lực lớn ở trong hai cái. Quan hệ như thế nào, chuyện lớn như vậy, nên toàn bộ phi hoàng tinh đám người đều biết, cho dù nàng là một thị nữ, bao nhiêu cũng đã từng nghe nói chứ. Nô tỷ thật sự không biết. Thị nữ ý tứ rất căng, khả năng lo lắng nói nhầm, vì lẽ đó không nói. Long Thanh Trần phất phất tay, cũng không có làm khó dễ nàng. Thị nữ lại là không người lại chậm rãi lui ra. Long Thanh Trần bắt đầu cân nhắc. Nếu như mạc ra cùng tạ ra quan hệ còn có thể, hắn muốn bốn phần mới chia làm, đã rất tốt. Nếu như mạc ra cùng tạ ra quan hệ không được, như vậy, hắn là có thể nhiều muốn một ít chia làm. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, mạc ra cùng long tộc quan hệ cũng tạm được, hắn cũng không có thể thịt quá ác, lưu một điểm chỗ trống. Ta biết, âm thanh như Hoàng Anh xuất gốc, cực kỳ êm thai, Long Thanh Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy... Một đẹp đẽ nữ tử vừa vặn ở giữa sườn núi trên tàn bộ, trên người mặc màu xanh nhạt quần dài, không thi phấn trang điểm, nhưng dung nhan xinh đẹp, hiện lên một tia cười khẽ, bước chân mềm mại điệu đi tới, long thanh trần ánh mắt dị dạng, nội vụ trưởng lao cho người tới. Cô gái xinh đẹp hơi đỏ mặt, nhưng cũng không coi che giấu, trực tiếp thừa nhận, ừ, nội vụ trưởng lao nói, gia tộc hiện tại cần long tộc trợ giúp, vì lẽ đó, để ta tìm cơ hội tiếp cận người, tốt nhất có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vậy ngươi quá không chuyên nghiệp, toàn bộ tới đây, thật trùng hợp, bị ta một chút nhìn ra. Cô gái xinh đẹp cười khẽ, ta vốn là không am hiểu ngụy trang chính mình, bị ngươi xem đi ra cũng tốt, tối thiểu, có thể thẳng thắn một ít. Long Thanh Trần gật đầu, nàng như thế thẳng thắn, sắp thực sẽ không để cho người phản cảm, nói đi. Cô gái xinh đẹp đạo, ta là mạc gia vũ phủ nội môn đệ tử, tư chất còn có thể, vũ phủ đối với ta vẫn tính coi trọng, ta không cần lo lắng tiền đồ của mình, chỉ là. Ta có một đệ đệ, tư chất tương đối kém, và không được vũ phủ, nội vụ trưởng lao nói, nếu như ta có thể thúc đẩy gia tộc cùng lòng tộc hợp tác, như vậy, chính là ta gia tộc công thần, có thể mang đệ đệ ta cử đi học tiến vào vũ phủ, đồng thời, cử đi học nội môn, tương lai, còn có thể cho ta đệ đệ an bài một thật tốt việc xấu, vì lẽ đó, ta đã tới. Ta không phải cho ngươi giới thiệu chính mình, ta đối với ngươi chuyện, không có hứng thú. Long Thanh Trần xua tay Ta là cho ngươi nói một chút mạc ra cùng tạ ra quan hệ thế nào. Hắn dừng ở cô gái xinh đẹp, không nên gặp ta, chuyện này, không phải bí mật gì, ta tìm những người khác cũng có thể hỏi tham gia đến. Cô gái xinh đẹp thật sâu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, xem ra, ngươi là một chỉ quan tâm lợi ích người. Thời điểm trước kia, mạc ra cùng tạ ra quan hệ, xem như là nước giếng không phạm nước sông, khoảng chừng ở 2.000 năm trước, lúc đó, chúng ta mạc ra ra một đứng đầu yêu nghiệt thiên tài, tạ ra cũng có một đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài. Vì tranh cấp phi hoàng tinh đệ nhất thiên tài tên gọi, hai người tiến hành rồi một hồi cả thế gian đều chú ý rất đúng quyết. Long Thanh Trần suy đoán, mặc ra yêu nghiệt thiên tài, giết tạ ra yêu nghiệt thiên tài, dẫn đến hai nhà quan hệ vỡ tan. Đã đoán sai. Cô gái xinh đẹp phù phù mà cười, tạ ra yêu nghiệt thiên tài thắng, chúng ta mặc ra yêu nghiệt thiên tài thua. Sau đó, không biết nguyên nhân gì, tạ ra yêu nghiệt thiên tài nhưng thích chúng ta mặc ra yêu nghiệt thiên tài. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, đây không phải rất tốt chuyện sao. Mặc ra cùng tạ ra có thể thuận thế thông ra Vấn đề nằm ở chỗ nơi này Cô gái xinh đẹp than nhẹ Chúng ta mặc ra yêu nghiệt thiên tài thích Nhưng là bình thiên tông một vị yêu nghiệt thiên tài Tạ ra yêu nghiệt thiên tài lựa chọn lấy cái chết minh trí Dẫn đến tạ gia hận thấu chúng ta mặc ra Long Thanh Trần truy hỏi Sau đó Mặc ra yêu nghiệt thiên tài cưới bình thiên tông yêu nghiệt thiên tài Cô gái xinh đẹp lường hắn một cái Chúng ta mặc ra vị kia yêu nghiệt thiên tài là nữ Làm sao cưới Được rồi Long Thanh trần đổi giọng. Mạc ra yêu nghiệt thiên tài gả cho bình thiên tông yêu nghiệt thiên tài. Cô gái xinh đẹp lắp đầu, không có, nếu như gả cho, chúng ta mạc ra hòa bình thiên tông chính là thông gia quan hệ, cũng sẽ không khai chiến. Sau đó, chúng ta mạc ra yêu nghiệt thiên tài khả năng cảm giác xin lỗi tạ ra yêu nghiệt thiên tài, cả đời chưa gả. Vấn thế gian tình vi hà vật, làm khó rất nhiều người, tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Long Thanh Trần có chút cảm khái, cuối cùng cũng coi như biết rõ mạc ra cùng tạ ra quan hệ, xác thực không được lẽ nào Mạc Gia lo lắng tạ ra sẽ trợ giúp Bình Thiên Tông. Cô gái xinh đẹp đỗng nhiên hướng về hắn thi lễ một cái, hiện nay tới nói, nếu như chúng ta Mạc Gia muốn bắt cái kia quán mạch, xác thực không có lựa chọn khác, chỉ có thể cầu viện với Long Tộc, tính xin Trần Công Tử xem ở hai nhà chúng ta quan hệ không tệ phần trên, không muốn quá làm khó dễ các trưởng lão. Ta biết, Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, xem ở Mạc Gia có thành ý như vậy phần trên, Long Tộc lùi một bước, chỉ cần 3 phần 10. Đa tạ. Lấy được hài lòng trả lời chắc chắn, cô gái xinh đẹp mừng rỡ không nớt. Ta đem cái này tin tức tốt nói cho các trưởng lao. Nàng chạy gấp đi xuống núi. chương 527. Ta mang ngươi thăm một chút chúng ta mạc ra thánh địa đi. Không lâu lắm, cô gái xinh đẹp trở về. Cũng tốt. Long thanh trần quả thật có chút kẻ nhạn, đi chung quanh một chút cũng tốt, chủ yếu là tu vi mới vừa đột phá không lâu, tạm thời không có tiếp tục đột phá độ khả thi. Đi trước chúng ta mạc ra võ phủ xem một chút đi bởi vì đem sự tình hoàn thành, cô gái xinh đẹp tâm tình tựa hồ không sai, tinh xảo trên dung nhan đều là mang theo nụ cười. liền, hai người đồng thời bước chậm xuống núi. đi tới dưới chân núi võ phủ cửa lớn, cô gái xinh đẹp đối với bọn thủ vệ lấy ra một hồi thân phận yêu, ta là nội môn đệ tử mạc vũ hình, bên cạnh vị này chính là long tộc tới quý khách, nội vụ trưởng lão để ta dẫn hắn thăm một chút võ phủ. nàng là võ phủ đệ tử, thường thường ra vào, bọn thủ vệ tự nhiên nhận ra, nghe nàng nói như vậy lập tức cho đi. Đây là võ phủ ngoại môn, chỉ cần võ mạch đạt đến huyền phẩm trở lên, tu vi đạt đến huyền võ cảnh trở lên là có thể trúng cử. Vừa đi, Mạc Vũ Hinh một bên giới thiệu. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hắn đi trôi qua đại thế lực nhiều lắm, đã sớm thường thấy, các đại thế lực đều là gần như đích tình huống. Mạc Vũ Hinh hiếu kỳ, các ngươi Long tộc cũng vậy sao? Long Thanh Trần gật đầu, đương nhiên, chúng ta Long tộc cũng chính là được đám người tu luyện truyền ra khá là thần bí, trên thực tế Cùng các đại thế lực giống nhau tạo thành kết cấu, có đệ tử, có trưởng lão, có tộc trưởng, có tộc lão, còn có rất nhiều phổ thông long. Vũ Hinh Sư Tỷ, tốt. Vũ Hinh Sư Tỷ, đêm nay có rảnh không, mời ngài ăn cơm. Ăn rời ở đây, liên huyết võ cảnh đều không có đặt đến, chỉ bằng người, cũng xứng mời Vũ Hinh Sư Tỷ ăn cơm. Không điểm tự mình biết mình sao. Nhìn thấy mạc Vũ Hinh, rất nhiều ngoại môn đệ tử xuống lại lại đây, chào hỏi, đặc biệt nam đệ tử, đều là ánh mắt hương hực. Có thể thấy, Mạc Vũ Huynh ở ngoại môn nhân khí rất cao. Mạc Vũ Huynh chỉ là khẽ cười khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, rụt dẹ lại không thất lễ mạo, thân thiết lại hiểu được giữ một khoảng cách. Đi qua cái này hồ, chính là nội môn. Nàng mang theo Long Thanh Trần tiếp tục hướng bên trong nước đi. Vòng qua hồ nước, đi tới một to lớn võ trên sân, chỉ thấy, rất nhiều đệ tử đang tu luyện. Vũ Huynh sư muội, hắn là ai? Nơi này là nội môn, Vũ Huynh sư muội, ngươi người nào đều tới nội môn mang không thích hợp chứ. Một ít đệ tử bước nhanh tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Long Thanh Trần. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đối với loại này ánh mắt thực sự quá quen thuộc, rõ ràng chính là xem tình địch ánh mắt, hiển nhiên, những người này hẳn là Mạc Vũ Hinh người theo đuổi. Mạc Vũ Hinh giải thích, hắn chính là đến đây bái phỏng chúng ta Mạc gia Long tộc quý khách, các vị sư huynh không muốn vô lễ. Nguyên lai, like, trước chính là hắn gọi hàng. Âm thanh có thể truyền khắp toàn bộ hòn đảo thánh địa, tu vi không sai. Những đệ tử này thoáng hơi kinh ngạc cũng chỉ là thoáng mà thôi, lấy tu vi của bọn họ cũng có thể làm được. một vị tuấn giật thanh niên bỗng nhiên hiện lên nụ cười quái dị. nếu hắn là long tộc quý khách, nên bằng cao lễ tiết đến chiêu đái. ở chúng ta mặc ra vẫn luôn là lấy võ vi tôn, vậy chỉ dùng võ đến chiêu đái hắn. nghe hắn vừa nói như vậy, những đệ tử này nóng lòng muốn thử. ta giết qua không ít hung cầm dị thú, vẫn còn chưa bao giờ gặp long tộc, cùng long tộc quyết đấu một hồi, quả thật không tệ. long tộc cũng chính là thể phách cường hãn một điểm, ngoài ra. Cùng thú dữ cũng không có gì khác biệt quá lớn, cũng là đồ cái mới mẻ. Mạc vũ hình như mày, các vị sư huynh, ta không đủ hiểu chưa? Hắn là chúng ta mạc ra quý khách, nội vụ trưởng Lao đã phân phó, ngàn vạn không thể ra cái gì bất ngờ, không tiện tiếp thu khiêu chiến. Có cái gì không tiện? Tuấn giật thanh niên cười nhạt nói, Long tộc, chính là trong vũ trụ nổi danh đại tộc, uy danh hiển hoách, cũng không cho tới nhát gan như vậy đi, liền mấy trận quyết đấu cũng không dám tiếp thu sao. Mạc vũ Huynh tức giận nói Đây không phải nhát gan không người nhát gan vấn đề, hắn là quý khách, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, nội vụ trưởng lão cùng các trưởng lão trách tội xuống. Ai có thể gánh chịu? Tuấn giật thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cũng chính là quyết đấu mấy trận, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ huynh sư muội yên tâm đi, chúng ta trong lòng có chừng mực, sẽ không dưới tử thủ. Quý khách mà, đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi, chơi tận hứng mới tốt. Những đệ tử này ngoài cười nhưng trong không cười. Kiên trì muốn cùng Long Thanh Trần quyết đấu mấy trận. Long Thanh Trần liếc mắt liền thấy Thu được đến, những người này muốn mượn quyết đấu tên tuổi giáo hấn một hồi hắn, để hắn cách Mạc Vũ Hinh xa một chút. Tuấn giật thanh niên cười nói, Long tộc quý khách, có tiếp hay không được quyết đấu, cho một câu nói, nếu như ngươi lo lắng bị thương, quên đi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, có thể tiếp thu, thế nhưng, không nhất thiết phải thế. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đây là ý gì? Mạc Vũ Hinh cũng không hiểu đây là ý gì? Chỉ có thể theo Long Thanh Trần tiếp tục nói, khẽ cười nói, đúng. Không cái này cần phải, đại gia đàm luận một hồi võ học tâm đắc, kết giao bằng hữu là tốt rồi, không cần thiết quyền cước đối mặt, tổn thương ai cũng không tốt. Tuấn giật thanh niên cao mày không nớt, hắn cảm thấy, Mạc Vũ Huynh giải thích không đúng, cái này thiếu niên áo xanh căn bản không phải ý này, xin hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Long Thanh Trần Hờ hững nói, ý tứ chính là, thực lực của các ngươi quá yếu, cùng ta không cùng một đẳng cấp, không cần thiết quyết đấu các ngươi không xứng theo ta quyết đấu. Mạc Vũ Hinh lây dại, ngươi lai, like. là ý này. ngươi. Tuấn Dật thanh niên sắc mặt tái xanh, tức đến run rẩy cả người. những đệ tử khác cũng là tức giận đến không nhẹ, cam tức Long Thanh Trần. đi thôi, đi những nơi khác đi một vòng. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Mạc Vũ Hinh. Mạc Vũ Hinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt đẹp hiện lên một vệ cười khổ. nha, tốt. đứng lại. Tuấn Dật thanh niên gào thét, ta xem ngươi cũng chính là khẩu khí khá lớn. Ngươi nói là, đó chính là đi. Long Thanh Trần chẳng muốn với hắn tính toán. Tuấn giật thanh niên cười gằn, tranh đua miệng lưỡi, có gì tài bà, có bản lĩnh, tiếp thu khiêu chiến của chúng ta, thắng chúng ta, theo ngươi nói cái gì đều được. Giống. Long Thanh Trần tu vi bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ long Ngâm chi thanh, khác nào viễn cổ bạo long thức tỉnh, khí tức kinh khủng ở toàn bộ võ trận lan tràn. Toàn bộ võ trận, các đệ tử cũng giống như là bị một tòa vô hình tiền sơn ngăn chặn như thế, có một loại cảm giác ngẹn thở. Cả người run run, bộ xương, cả băng đạn vang vọng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Khoảng cách tương đối gần tuấn giật thanh niên cùng những đệ tử này cảm thụ áp lực càng to lớn hơn, thân thể được ép vốn lượn như cung, suýt nữa đứt đoạn, bọn họ sắc mặt tái nhợt, cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, trong ánh mắt che kín hoảng sợ. Chỉ có mạc vũ hình, phản phất vô sự, cũng không phải tu vi của nàng cao, mà là long thanh trần khí thế tránh khỏi nàng, không có rơi vào trên người nàng. Cấp 6. Hoàng cảnh. Nàng cũng là cực kỳ giật mình. Phải biết, ở toàn bộ võ phủ nội môn, Tu Vi cao nhất đệ tử cũng bất quá hai, 3 cấp tiên vương cảnh, cùng cấp 6 hoàng cảnh so với, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Hoặc là nói, không có gì chênh lệch, bởi vì, không thể đánh đồng với nhau. So với đại trưởng lão Tu Vi còn càng cao hơn. Có thể tiếp thu, thế nhưng, không nhất thiết phải thế. Nàng nhớ tới Long Thanh Trần trước đã nói, có chút không nói gì, rốt cuộc hiểu rõ coi ý gì, xác thực, không nhất thiết phải thế. Tuấn giật thanh niên cùng những đệ tử này càng là xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm khe nước chui, bọn họ liền tiên vương cảnh đều không có đạt đến, hướng về cấp 6 tiên hoàng khiêu chiến. Việc này, nếu là chuyến đi, e sợ sẽ trở thành phi hoàng tinh gần nhất mấy chục năm qua buồn cười lớn nhất, thậm chí, liên quan mặc gia cũng sẽ bị bọn họ bôi đen. Cảm tạ. mặc vũ huynh cảm kích nhìn Long Thanh Trần một chút, may là, Long Thanh Trần không có tiếp thu khiêu chiến, không phải vậy, này chuyện cười liền lớn. Có chút ý nghĩa, Mạc Vũ huynh dẫn Long Thanh Trần mau chóng rời đi võ phủ, để tránh khỏi lần thứ hai phát sinh chuyện không vui. Chúng ta đi câu cá đi. Nàng xem như là nhìn ra rồi, nếu như Long Thanh Trần là Long tộc la bối, làm quý khách, không có vấn đề gì, không ai dám bất kính, nhưng là Long Thanh Trần quá trẻ tuổi, sẽ để mặc ra rất nhiều tuổi trẻ đại thiên tài nổi lên khá là tâm tư. Đương nhiên, nếu như nội vụ trưởng lão tự mình mang theo Long Thanh Trần tham quan, cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vì Nội vụ trưởng lao thân phận có thể phát sợ tuổi trẻ đại các thiên tài, để tuổi trẻ đại các thiên tài không dám lô mãng. Một mực nàng chỉ là một nội môn đệ tử, Long Thanh Trần lại quá tuổi trẻ, từ nàng mang theo Long Thanh Trần chung quanh tham quan, rất dễ dàng có chuyện. Vì lẽ đó, nàng dự định mang theo Long Thanh Trần đi không ai địa phương, chỉ có nàng cùng Long Thanh Trần, như vậy, thì sẽ không cùng Mạc ra tuổi trẻ đại phát sinh xung đột. Câu cá, Long Thanh Trần có chút hứng thú. Mạc Vũ Huynh cười nói, các người thiên diệu tình. Có mấy cái đại lục nên rất ít đến trên biển, chúng ta phi hoàng tinh không giống, không, có đại lục, toàn bộ là hải dương, sinh hoạt vật tư toàn bộ đến từ chính hải dương. Mượn câu cá tới nói, là phi hoàng tinh mỗi người thiết yếu nắm giữ sinh tồn kỹ xảo, từ hai đồng thời kỳ liền bắt đầu học, phi hoàng tinh mỗi người đều là câu cá cao thủ, vì lẽ đó, ta dự định dẫn ngươi đi thử xem, trải nghiệm một hồi phi hoàng tinh sinh hoạt. Đi thôi. Lấy Long Thanh Trần tu vi bây giờ, Long tiên lực có thể theo cần câu lan tràn đến hải lý. Hóa thành một tấm vong lớn đem chu vi mấy trăm dặm con hứng cá một lưới bắt hết có điều làm như vậy sẽ không ý tứ chỉ có phổ thông công pháp mới có là thú mặc Vũ Huynh vô cùng phấn khởi địa ở mặt trước dẫn đường mang theo hắn hướng về hòn đảo bên cạnh vách núi treo leo đi đến Võ phủ nội môn võ trên sân nhìn mặc Vũ huynh cùng thiếu niên áo xanh nhanh chóng rời đi Tuấn giật thanh niên cùng các đệ tử đều là sắc mặt tâm trầm Tuấn giật thanh niên nói cái này long tộc tiểu tử tu vi đạt đến cấp 6 tiên hoàng cảnh Phòng trường trí ít tu luyện ngàn năm trở lên, mà, chúng ta chỉ tu luyện hơn 20 năm, còn lâu mới là đối thủ của hắn, thiết yếu tìm một tu luyện ngàn năm trở lên người, mới có thể cho hắn một bài học, để hắn không dám đánh vũ huynh sư muội chú ý. Ý của ngươi là nói, để Mạc Tỉnh Trạch xuất quan. Như vậy không hay lắm chứ. Mạc Tỉnh Trạch là cả phi hoàng tinh xếp hạng thứ 3 trí tôn thiên tài, hơn nữa, tính khí nóng nảy, trong mắt không cho phép hạ cát, nếu như đem tiểu tử này đánh hỏng rồi. E sợ không tốt lắm hướng về các trưởng lao bằng giao dù sao hắn là quý khách chủ yếu nhất là Mạc Tỉnh Trạch tựa hồ đối với Vũ huynh sư Mội cũng có chút ý tứ coi như đưa cái này lòng tộc tiểu tử đuổi đi Vũ huynh sư Mội cũng sẽ chân thành với mạc Tỉnh Trạch đối với chúng ta không có gì hay ấn tượng các đệ tử có chút lo lắng các người biết cái gì Tuấn giật thanh niên cười gằn, ta chỉ là đem long tộc tiểu tử cùng Vũ huynh sư muội cùng nhau tin tức thông báo một hồi mạc tình Trạch đểạc tỉnh Trạch biết là được cho tới Mạc Tỉnh Trạch làm thế nào? Đó là Mạc Tỉnh Trạch chuyện, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hơn nữa, nếu như Mạc Tỉnh Trạch đem Long tộc tiểu tử đánh xấu, vậy thì càng tốt hơn, đến thời điểm Long tộc tiểu tử được hắn đuổi chạy, hắn cũng phải chịu đến các trưởng lao xử phạt, bọn chúng ta liền một mũi tên hạ hai chim, trừ đi hai cái mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, không ai lại theo chúng ta cạnh tranh vũ huynh sư muội. Nghe hắn nói như vậy, các đệ tử đều là ánh mắt sáng lên. Được, cứ làm như thế. Nhanh đi thông báo Mạc Tỉnh Trạch Nói rõ trước, đem long tộc tiểu tử đánh đuổi, để mạc tỉnh trạch chịu đến xử phạt sau khi, chúng ta lại bằng bản lãnh của mình cạnh tranh vũ hình sư muội, ai cũng không cho phép đến âm. Tuấn giật thanh niên lấy ra một tấm tiểu cung, nhanh chóng viết một tờ giấy, cuốn vào trên tên, đồng thời giao cho một người thiếu niên đệ tử, đi, đem mũi tên này bắn tới mạc tỉnh trạch bế quan địa phương, không nên để cho người phát hiện. Thiếu niên đệ tử vẻ mặt đau khổ, cũng không dám từ chối, tiếp nhận cung tên, vội vã mà đi. Các đệ tử đều là ánh mắt cảnh giác nhìn tuấn giật thanh niên, bởi vì, bọn họ nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, quá âm hiểm, long tộc đến rồi một trí tôn thiên tài, một chút chọn chúng vũ huynh sư muội đưa ra thông ra. Các trưởng lao đang suy nghĩ, long tộc trí tôn thiên tài vì đạt thành thông ra, mạnh mẽ mang theo vũ huynh sư muội ra biển, không biết ý muốn như thế nào. Dù là ai nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, phỏng chừng đều sẽ nghĩ tới lệnh rồi, huống hồ hay là đối với vũ huynh sư muội có chút ý nghĩa mạc tình trạng còn không đến nổi trận lôi đỉnh. Mạc Vũ Huynh mang theo Long Thanh Trần đi tới bên vách núi, chỉ vào trên vách núi treo leo mang theo từng cái từng cái thuyền. Giới thiệu, Phi Hoàng Tinh mỗi người, tuổi tròn 16 thời điểm, đều sẽ mua một cái thuộc về mình thuyền, hoặc là, tự tay kiến tạo một cái, treo ở huyền không đảo trên vách đá treo leo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đoán chừng là vì phát sinh chiến tranh thời điểm thuận tiện đào tẩu, phải biết, Phi Hoàng Tinh tất cả đều là hải dương. Mỗi cái huyền không đảo cách nhau rất xa khoảng cách, phần lớn người sẽ không ngự không phi hành, không thể bơi lội qua khứ, thuyền là được duy nhất thoát thân công cụ. Cái kia màu xanh sáng thuyền chính là ta. Mặc Vũ huynh chỉ vào vách núi trung gian, tựa hồ có chút ngượng ngùng, một ít gia cảnh người tốt sẽ dùng đại lượng luyện khí tài liệu đến chế tạo thuyền, phi thường kiên cố, tốc độ cũng là cực nhanh, uyển dẻo xịt sở tảng sở lãng năng lực siêu cường, gia cảnh nhà ta giống như vậy, chỉ có thể kiến tạo một loại thuyền. Lấy tu vi của ngươi Đã sớm có thể ngự không phi hành, thuyền tác dụng cũng sẽ không là lớn như vậy. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng, trước tiên nhảy xuống. Mạc Vũ Hinh theo nhảy xuống, mở ra thuyền dây khóa. Rầm. Thuyền rơi xuống, rơi vào trên biển, bắn lên tảng lớn bọt nước. Hai người phi thân rơi vào thuyền trên. Vèo. Long Thanh Trần dùng Long Tiên lực đến khởi động thuyền, làm cho thuyền tốc độ cực nhanh, khắc nào mũi tên rời cùng, theo gió vượt sóng. Được rồi. Nhớ tới hắn cấp 6 Tiên Hoàng cảnh tu vi, Mạc Vũ Huynh có chút bất đắc dĩ, đạt đến loại này kinh khủng tu vi, cho dù một khối tấm gỗ, đều so với người khác chế tạo bảo thuyền nhanh hơn. Qua bên kia đi. Mạc Vũ Huynh chỉ vào một phương hướng, bên kia, có một cái hải vực, chúng ta xưng là đá ngầm loan, có rất nhiều quý giá loại cá qua lại. Vẹo. Một bóng người từ một tòa hẻo lánh trong núi lớn bay lên trời, tốc độ cực nhanh, khắc nào một đạo quỷ mị, trong chớp mắt, xuất hiện tại bên vách núi, rõ ràng là một người mặc trưởng bào thanh niên hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt u lạnh, quan sát trên mặt biển còn không có tảng đi vào nước, theo vào nước, cuối cùng nhìn về phía đá ngầm loàn phương hướng, mạnh mẽ mang theo vũ hình sư muội ra biển, long tộc trí tôn thiên tài như thế càn dỡ, cho là chúng ta mạc gia tuổi trẻ đại không người nào sao? hắn tự lẩm bẩm một tiếng, nhảy xuống vách núi, mở ra một cái đen kịt như mực thuyền, rơi ở trên mặt biển, hắn phi thân rơi vào thuyền trên, dưới chân bỗng nhiên đặt xuống, ầm, đen kịt như mực thuyền nhất thời vọt ra ngoài. Khác nào một con màu đèn cá mập, tạo nên đầy trời sóng lớn, cực tốc hướng về đá ngầm loan phương hướng đuổi theo. chương 529, chính là chỗ này. Đến một mảnh che kín đá ngầm hải vực, Mạc Vũ Huynh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai bộ đồ đi câu, đem bên trong một bộ đưa cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần tiếp nhận đồ đi câu, đem thuyền bỏ neo ở một khối đại đá ngầm bên cạnh, đi tới đá ngầm, khuynh chân ngồi xuống, ngồi câu cá đây. Mạc Vũ Huynh khép cười đi tới, khi hắn bên cạnh ngồi xuống Tiện tay rút một điểm có nước, lủi khi hắn lưỡi câu trên. Nơi này cá thích ăn nhất những này bám vào ở trên đá ngầm có nước, dùng để làm ngồi câu cá, không thể thích hợp hơn. Được rồi. Long Thanh Trần đem lưới câu vung vào biển trong nước. Mặc Vũ Hinh đem lưới câu lắc tại một mặt khác. Câu cá, giỏi nhất khiến người ta bình tĩnh lại tâm tình. Lúc bình thường, ta cùng sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội tu luyện gặp phải bình cảnh thời điểm, sẽ tới nơi này câu cá, vương lòng một chút. Sau khi trở về thường thường có thể càng dễ dàng đột phá bình cảnh. Hẳn là đi. Long Thanh Trần nghe rất nhiều tu luyện giả nói về bình cảnh, cũng chính là tu vi đạt đến một cái nào đó giai đoạn thời điểm, thời gian rất lâu đều không thể đột phá, bị nhốt rồi, lại như một chiếc lọ, đến gáy, chỗ hẹp nhất, vì lẽ đó, xưng là tu luyện bình cảnh. Có điều, hắn xưa nay chưa từng gặp qua tu luyện bình cảnh. Bởi vì, hắn có cửu nịch Long Đế ký ức, cửu nịch Long Đế tu vi đã đạt đến Long Đế đỉnh phong cái gì tu luyện cảnh khốn khó không trải qua. Khi hắn tu vi vượt qua Cửu nghịch long đế trước, trên căn bản không hội ngộ đến cái gì bình cảnh. Đương nhiên, nếu có một ngày, tu vi của hắn đạt đến Cửu nghịch long đế như thế, vậy thì sẽ gặp phải một phi thường kinh khủng bình cảnh. Cửu nghịch long đế ký ức như là một cái gông xiềng, vướng vàng vây ở hắn, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là đánh vỡ gông xiềng, vượt qua Cửu nghịch long đế, hoặc là được gông xiềng vây chết, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, Huyên tỷ mới có thể như vậy nói, cựu lịch Long Đế ký ức có thể giúp hắn nhanh chóng tăng tiến tu vi, cuối cùng cũng sẽ trở thành hắn võ đạo chi lộ lớn nhất chướng ngại. rầm Một điểm đen xuất hiện tại phương xa trên mặt biển, cấp tốc phóng to, trong nháy mắt đã đến đá ngầm loan, rõ ràng là một chiếc đen kịt như mực thuyền. Trên thuyền, một vị thanh niên đứng chắp tay, theo gió biển thổi, tay háo đồng bền, khác nào trích tiên, tỉnh trạch sư huynh. Mặc vũ huynh nhản ra, tùy theo, đứng lên. Hạ thấp người thi lễ một cái. Vũ Huynh sư muội không cần đa lễ. Mạc tỉnh trạch xua tay, gần nhất khoảng thời gian này, ta một mực bế quan, hiện tại vừa xuất quan, cảm thấy buồn đến sợ, ra biển câu cá, giải sầu. Mạc Vũ Hinh cười khẽ, nên như vậy, tu luyện, chú ý lao giật kết hợp. Mạc tỉnh trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh nàng thiếu niên áo xanh, vị này, xem ra có chút lạ mặt, không biết là Mạc Vũ Hinh vô nhẹ trắng non cái chán, vội vã giới thiệu. Vị này chính là đến từ Long tộc quý khách, Long Thanh Trần công tử. Hóa ra là Long tộc thiên tài, thất kính thất kính. Mặc Tỉnh trạch ánh mắt lấp lóe, quay về Long Thanh Trần ôm quyền ra hiệu, Long tộc cùng chúng ta mạc ra quan hệ không tệ. Sau đó có danh rồi, vẫn cần nhiều lui tới mới phải. Long Thanh Trần cũng là đáp lễ lại, tùy ý nói một tiếng, Tỉnh trạch huynh, khách khí. Mặc Tỉnh trạch cười nói, khối này đáng ngầm, là đá ngầm loan lớn nhất đáng ngầm, cũng là câu cá chỗ tốt nhất không ngại ta cũng ở nơi đây câu chứ. Mặc Vũ Hinh không lên tiếng, mà là nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: xin cứ tự nhiên. liền, Mặc Tỉnh Trạch đem đen kịt như mực thuyền ngừng lại đây, bước lên đá ngầm, ở Long Thanh Trần bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đồ đi câu, rút một cái cỏ nước làm nổi câu cá, lủi ở lưới câu trên, bước ra ngoài. ba người trở nên trầm mặc, lặng lặng mà chờ đợi con cá mắc câu. rầm Mặc Tỉnh Trạch dây câu trên phao báo hiệu nhúc nhích một chút. Khả năng có con cá cắn câu, hắn nhẹ nhàng kéo lấy cần câu, chậm rãi đem dây câu kéo qua, chỉ thấy, một cái sắc thái sạc sỡ con cá vọt ra khỏi mặt nước, có tới hai cái to bằng lòng bàn tay. Hắc màu thải Hồ ngư. Mạc Vũ Huynh kinh ngạc thốt lên. Long Thanh Trần Kỳ quái nhìn nàng một cái. Loại cá này, rất quý ra sao? Mạc Vũ Huynh giải thích, loại cá này, hai con trong tròng mắt đen ẩn chứa kịch độc, có thể phát sinh màu đen ánh mắt, liền nhỏ kim sa cũng có thể dễ dàng giết chết. Ấm. Hắc mâu thải hồng ngư dễ rũ chốc lát, dễ không ra lưới câu, hai con hắc mâu gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tỉnh Trạch, đột nhiên phát sinh hai đạo hắc quang. Tỉnh Trạch sư huynh, cẩn thận." Mạc Vũ huynh nhắc nhở. Hiển nhiên, sự lo lắng của nàng là dư thừa, Mạc Tỉnh Trạch tiện tay vung lên, tùy ý ra tiên lực, ung dung chặn lại rồi hắc quang. Rầm. Mạc Tỉnh Trạch đem hắc mâu thải hồng ngư kéo lên, xoay tay lấy ra một thanh sắc bén dao găm, đem một con hắc mâu đảo mốc ra, trực tiếp thả vào trong miệng, nuốt xuống. Tỉnh trạng sư huynh người mặc vũ huynh lây dại trong ngay mắt mặc tỉnh trạch sắc mặt trở nên đen kịt cả người bước lên hắc quang trong miệng hắn ho ra máu thân hình lào đảo muốn ngã nhưng mà biểu hiện nhưng phi thường chấn định hắc mâu thải hồng ngư hắc mâu xác thực kịch độc cực kỳ có điều nhưng có thể dùng để tôi thể chỉ cần có thể chặn lại độc tính đối với thể phách có chỗ tốt cực lớn mượn ta tới nói ta chỉ bằng vào thể phách sức mạnh là có thể đánh bại cấp trung tiên hoàng ở chúng ta mặc gia tuổi trẻ đại ở trong cũng chỉ có tỉnh trạch sư huynh dám nắm hắc mâu thải hồng ngư hắc mâu đến tôi luyện thể phách mặc vũ huynh đang yêu địa le lưỡi một cái có điều tỉnh trạch sư huynh vẫn là cẩn trọng một chút không nên kinh thường không sao mặc tỉnh trạch cười nhạt đem mặt khác một con hắc mâu đào móc ra chọn ở trên trùy thủ đống nhiên nhìn về phía long thanh trần trần huynh đệ từ thiên diệu tinh đường xa mà đến cũng không có gì hay chiêu đái trần huynh đệ này hắc mâu thải hồng ngư cũng coi như là chúng ta phi hoàng tinh đặc sản dùng để chiêu đái quý khách không thể tốt hơn. Mạc Vũ Hinh hơi thay đổi sắc mặt, thay Long Thanh Trần cự tuyệt, đa tạ Tỉnh Trạch sư huynh ý tốt, có điều, Trần công tử không thích ăn, Tỉnh Trạch sư huynh vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Mạc Tỉnh Trạch cười nhạt nói, Vũ huynh sư muội cũng không phải Trần huynh đệ, làm sao biết Trần huynh đệ không thích ăn. Mạc Vũ Hinh nhíu mày đạo, này hắc mâu thải hồng ngư hắc mâu, độc tính quá kinh khủng, liền tiền quân cũng không nhất định có thể chịu được ngủ ở. Trần công tử là chúng ta mặc ra quý khách, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, Làm sao hướng về các trưởng lão hàn giao? Mạc Tỉnh Trạch đạo, yên tâm đi, có ta ở đây đây, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, nếu là Trần huynh đệ không trông cự nổi độc tính, ta ngay lập tức sẽ giúp hắn khử độc, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhìn thấy Mạc Vũ huynh còn muốn nói điều gì, Mạc Tỉnh Trạch trực tiếp hỏi Long Thanh Trần, Long tộc mạnh nhất chính là thể phách, Trần huynh đệ sẽ không lo lắng chúng độc chứ. Mạc Vũ huynh mơ hồ có chút tức giận, nàng cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, Tỉnh Trạch sư huynh rất khả năng cũng là cố ý tìm cớ. Long Thanh Trần cũng không lốc, đương nhiên nghe được, đây là phép khích tướng, hắn lạnh nhạt nói, chúng độc, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng, chỉ là, này một viên hắc mâu, quá ít, còn chưa đủ ta nhét cái rằng, nhiều câu một ít, chúng ta đồng thời hưởng dụng, làm sao? Mặc vũ hinh triệt để ngây dại, nhiều câu một ít, đồng thời hưởng dụng, này cùng tự tuyệt khác nhau ở chỗ nào? Mặc tỉnh trạch sắc mặt âm chầm lại, vốn định dùng phép khích tướng, để tên tiểu tử này ăn vào, nếm thử được kịch độc ăn mòn thể phách tư vị ở Vũ Huynh Sư Mội trước mặt ra khíu, để Vũ Huynh Sư Mội biết, Long Tộc cũng bất quá như vậy, nhưng mà, hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới, được ngược lại đem một quân. Nhiều câu một ít, đồng thời hưởng dụng, người chắc chắn chứ. Hắn chăm chú nhìn Long Thanh Trần, lấy hắn thể phách cùng nhị dai tiên quân Tu Vi, một lần dùng một viên, xem như là tương đối nhẹ nhàng, một lần dùng hai viên, có chút vất vả, một lần dùng ba viên, vậy thì nguy hiểm, hắn không tin Long Thanh Trần dám một lần dùng nhiều viên chương biết không? gia phi thường xác định. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hắn chỉ muốn mau chóng giúp Mạc gia giải quyết mạch hầm mỏ chuyện, sớm một chút rời đi nơi này, hắn không thích gây phiền toái, có điều, nếu phiền phức đã tìm tới trên người hắn, hắn cũng không sợ phiền phức, càng có giải quyết phiền toái năng lực. Nếu cái này Mạc Tỉnh Trạch muốn chơi, vậy hắn tiếp tới cùng, chơi đủ. Nếu muốn ăn, vậy thì ăn đã nghiền. Rất tốt. Mạc Tỉnh Trạch cười gần, không hổ là Long tộc thiên tài, có đảm lượng. Bang vào chúng ta Mặc gia cùng Long tộc quan hệ. Mọi người đều là bằng hữu, hà tất đến thai một mất một còn mức độ. sở vũ hinh nhưng đôi mi thanh tú chói chặt, một là long tộc quý khách, một là mạc gia đệ nhất thiên tài, bất luận ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng đều không tốt hướng về các trưởng lão bàng hàn giao. Long thanh trần ánh mắt bình thản, lấy hắn long tộc thể phách, thêm vào dung hợp long võ mạch, hơn nữa chế thuốc trình độ. Hắn không cảm thấy cái này hắc mâu thải hồng ngư độc tinh có thể làm sao đạt được hắn, chúng ta chỉ là một lên hưởng dụng bữa ăn ngon mà thôi. Mạc Tỉnh Trạch cũng là tự tin tràn đầy, Hắc Mâu thải hồng ngư Hắc Mâu, hắn đã dùng quá rất nhiều lần, thể phách đã sinh ra kháng độc tính, mà Long Thanh Trần chưa từng có dùng quá, căn bản không biết loại độc chất này tính lợi hại, vì lẽ đó, hắn phần thắng có ít nhất 9 phần 10, không sai, chúng ta chỉ là dùng Hắc Mâu thải hồng ngư độc tính tôi luyện thể phách, bất luận ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều do không được người khác, Vũ huynh sư muội cũng không cần quản. Không được, ta đi nói cho nội vụ trưởng lão. Sơ Vũ huynh sốt ruột điệu đứng lên, rầm Mặc tỉnh trạch con ngón tay búng một cái, lộ ra một tia tiên lực, hóa thành dây khóa, đem sở vũ huynh của lấy, nếu để cho nội vụ trưởng lão biết, như vậy, cuộc tỉ thí này liền tiến hành không nổi nữa. Tỉnh trạch sư huynh, người làm cái gì? Sở vũ huynh lệ mâu căm tức hắn, nội vụ trưởng lão cố ý đã phân phó ta, chăm non thật trần công tử, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, trách nhiệm này, ai tới gánh chịu? Có cái gì trách nhiệm, ta một mình gánh chịu, bằng vào ta mặc ra đệ nhất thiên tài thân phận, còn gánh nổi. Mạc tỉnh trạch lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần hơi bĩu môi, bằng vào ta Long tộc thân phận, cũng gánh nổi. Sờ vũ huynh giận dữ, rồi lại không có biện pháp nào, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Mạc tỉnh trạch cười gằn, đem lưới câu đặt vào trong nước biển, bắt đầu câu lên đến, vậy thì đến đây đi. Như vậy quá chậm, ta không thể chờ đợi được nữa muốn hưởng dụng nữa tiệc lớn. Long Thanh Trần hai tay nắm ở cần câu. Giống. Long tiên lực theo cần câu lan tràn, đến dây câu, lại đến lưới câu trên buộc phát ra, hóa thành một tấm vong lớn, bao phủ chu vi mấy chục giảm. Đem chu vi mấy chục giảm cá tôm, một lưới bắt hết. rầm hắn vung một cái cần câu, đem long tiên lực hóa thành vong lớn nói ra, trôi nổi ở trên mặt biển, chỉ thấy, trong đại vong diện có ít nhất mấy triệu con cá tôm. a, hắc mâu thải hồng ngư cũng không ít, có 21 con. hắn thả cảm ứng, ở mấy triệu con cá tôm ở trong tìm kiếm lên, rất nhanh, tìm được rồi hắc mâu thải hồng ngư. Vẹo. Vèo, vèo, hắn duỗi ra một cái tay, 5 ngón tay mở ra, cách không một chảo, đem 21 con hắc mâu thải hồng ngư nhếp lại đây. rầm, vong lớn phá vụn, cái khác cá tôm toàn bộ rơi về hải lý. Mặc tỉnh trạch sắc mặt cứng lại rồi, đầy đủ 21 con hắc mâu thải hồng ngư, nói cách khác, có 42 cái mắt cá có thể dùng, hắn nhịn xuống trong lòng thầm mắng, người điên. Đến, đến, đến, không nên khắc khí. Long thanh trần biểu hiện hở hững. Xoay tay lấy ra một cây truy thủ, đào ra một cái hắc mâu thải hồng ngư mắt cá, trực tiếp nuốt vào, theo ta đến, ta ăn một viên, ngươi ăn một viên. Vũ. Kinh khủng độc tính khi hắn trong bụng tỏa ra, làm cho hắn cả người bốc lên hắc quang, sắc mặt đen kịt hạ xuống. Sơ Vũ hình nhanh khóc, các ngươi như vậy đều sẽ chết. Nhìn thấy Mạc Tỉnh Trạch không lúc nhích, Long Thanh Trần đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, đến ngươi. Mạc Tỉnh Trạch lạnh lùng nói, vừa nãy, ta đã dùng quá một viên, mà ngươi không có. Vì lẽ đó, hiện tại bình, vẫn là đến ngươi. Cũng đúng. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, lại đào ra một viên, nuốt vào, hắn cả người tỏa ra hắc quang càng thêm nồng nặng. Thấy hắn không chút do dự mà an viên thứ hai, Mạc Tỉnh Trạch đống nhiên biến sắc, khỏe miệng co giật, chỉ có thể nhắm mắt an viên thứ hai. Phụ. Sau một chốc, Mạc Tỉnh Trạch trong miệng ho ra máu không ngừng, máu đen. Ồ, ngươi xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn hắn, không thể nói. Mạc Tỉnh Trạch cắn răng Chỉ có thể đem máu đen nuốt xuống Rất tốt, đến, an viên thứ 3 Long thanh trần lại đào ra một viên Ăn, đập phá chặt lưỡi Mùi vị vẫn được, chỉ là có chút mùi tanh Mạc tỉnh trạch cầm dao găm tay đều đang run rẩy Liếc mắt nhìn sở vũ hình Không muốn ở trước mặt nàng mất mặt Cắn chặt răng, chỉ có thể theo đào ra một viên An vào Phụ Lại qua chốc lát, mạc tỉnh trạch thực sự nhịn không nổi Trong miệng phun ra một đại cô máu đen Máu đen rơi vào trong nước biển Làm cho chu vi mấy chục giảm cá tôm đều bị độc chết, nổi trên mặt nước, lộ ra màu trắng bụng cá. Thấy vậy một màn, sờ vũ hinh mặt cười trắng xám hít vào một ngụm khí lạnh, không muốn ăn nữa. Viên thứ tư, Long Thanh Trần lại đào ra một viên, dao găm loáng một cái, ném lên, há mồm tiếp được, như là ăn hạt lạc như thế. Mặc tỉnh trạch trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng, nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt, như là nhìn một con ma quỷ, ba viên, đã là hắn cực hạng, không ăn, ta chịu thua. Ở Sở Vũ huynh trước mặt, mặt mũi xác thực rất trọng yếu, nhưng mà, mệnh càng quan trọng. Tổng cộng có hơn 40 viên, lúc này mới ăn mấy viên, sẽ không ăn. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, như vậy bữa tiệc lớn, lãng phí rất đáng tiếc. Mạc Tỉnh Trạch cuống quýt lắc đầu, kiên quyết không ăn viên thứ từ, ngươi thắng, 3 viên đã là ta cực hạn. Rầm. Long Thanh Trần đống nhiên thả long tiên lực, hóa thành dây khóa, đem Mạc Tỉnh Trạch cuốn lấy. Ngươi muốn làm gì? Mạc Tỉnh Trạch vừa giận vừa sợ có một loại dự cảm không tốt. Sơ vũ huynh cũng là ngây dại, nàng không khỏi dùng mình một cái, mơ hồ đoán được, Long Thanh Trần không phải là mớn Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, thở dài nói, tỉnh trạch huynh, ngươi chính là quá khách khí, quá câu thúc, có cái gì thật không tiện, muốn ăn liền ăn đi. Khách khí, khách khí lông gà, mặc tỉnh trạch trong lòng tức giận mắng, ai khách khí với ngươi, ăn nữa xuống, ta sẽ chết, ngươi biết không. Long Thanh Trần cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Đem còn lại 18 con hắc mâu thải hồng ngư mắt cá toàn bộ đào móc ra. Tại ra mạc tỉnh trạch miệng, ném một viên đi vào, viên thứ tư. đó lấy, hắn hướng về trong miệng mình ném một viên. Ta một viên, ngươi một viên. Ngươi một viên, ta một viên. Cứ như vậy, một người một viên, mở rộng ăn, nếu muốn ăn, vậy thì ăn qua nghiện. Sở vũ hinh ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Mạc tỉnh trạch viên mắt trợ to, đáy mắt nơi sâu xa, đầy dây sợ hãi tử vong, cái này lòng thanh trần. Tuyệt đối là một con ma quỷ, ác ma. Ôi! hắn bông nhiên giết đảo, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể phát sinh thanh âm khàn khàn. Cái gì, ngươi còn muốn ăn? Long thanh trần thần tình lạnh nhạt địa vỗ tay một cái, thật không tiện, không còn, 42 viên, thêm vào ngươi cái kia 2 viên, tổng cộng 44 viên, chúng ta mỗi người ăn 22 viên, nên thỏa mãn. Vụ! Hắn tiện tay tan hết cuốn lấy mạc tỉnh trạch long tiên lực dây khóa, ăn no, là có thể hoạt động một hồi có trợ giúp tiêu hóa. Về hành. Mạc Tỉnh Trạch muốn đứng lên, nhưng mắt tối sầm lại, vừa ngã vào trên đá ẩm, nam út sấp ho ra đầy máu. Máu đen rơi vào trong nước biển, chu vi mấy trăm rặm cá tôm cũng phải tao ương. Vèo. Bản năng cầu sinh thúc đẩy Mạc Tỉnh Trạch bỗng nhiên bò lên, loạn choa loạn choạng, thẳng thốt về phía Mạc Gia Thánh Địa phương hướng cực tốc bay đi. Chương 531. Vèo. Bay trở về Mạc Gia hồn đảo, Mặc Tỉnh Trạch trực tiếp vọt vào Mạc Gia đại trưởng lão nơi ở. Về hành, phi hành bất ổn, nặng nề ngã tại trong sân. Người nào? Trong phòng, chuyến gia Mạc ra đại trưởng lão quát hỏi. Cứu? Cứu ta? Mạc tỉnh trạch trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, dây rủa mấy lần, nhưng bỏ không dậy nổi, trong miệng liên tục ho ra máu, đưa tay ra, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, cuối cùng, ngất đi. Kẹt kẹt. Mạc ra đại trưởng lão mở cửa lớn ra, vọt ra. Nội vụ trưởng lão cùng mặt khác hai cái trưởng lão đi theo ra ngoài. Khả năng chính đang trong phòng thương nghị chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Mạc Tỉnh Trạch bộ này hình dạng, nội vụ trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị khác trưởng lão cũng là đông nhiên biến sắc. Bình Thiên Tông đánh tới sao? Không thể nào, Bình Thiên Tông cường giả môn bị chúng ta Mạc gia các trưởng lão ngăn cản, chẳng lẽ là tạ ra đánh tới? Vẹo! Mạc gia đại trưởng lão một bước xa, vọt tới Mạc Tỉnh Trạch bên cạnh, thả cảm ứng, nhanh chóng điều tra Mạc Tỉnh Trạch tình hình. Từng điều tra sau, Mạc ra đại trưởng lão sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn đây là chúng độc. nghe được lời ấy, nội vụ trưởng lão cùng mặt khác hai cái trưởng lão nhưng thở phào nhẹ nhõm. hiện tại, mặc ra thánh địa khá là trống vắng, chỉ có bọn họ này hơn 10 cường giả toa chấn. nếu như bình thiên tông cùng tạ gia cường giả đánh tới, căn bản không cần thiết dùng độc. hiện nhiên, có nguyên nhân khác, không phải bình thiên tông cùng tạ gia đánh tới là tốt rồi. nội vụ trưởng lão hỏi, chúng độc gì? mặc ra đại trưởng lão nhìn mặt tỉnh trạch bộ ra toàn thân biến thành màu đen. Liều lĩnh hắc quang tình hình, hẳn là hắc mâu thải hồng ngư độc. Nội vụ trưởng lao nhíu mày, tỉnh trạch yêu thích dùng hắc mâu thải hồng ngư độc đến tôi thể, đã sớm nói với hắn, cẩn trọng một chút, chính là không nghe. Mặc ra đại trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị, lấy tỉnh trạch thể phách cùng tu vi, nếu như ăn hắc mâu thải hồng ngư một hai viên mắt cá, không thể chúng độc sâu như vậy, hắn chí ít ăn 5 viên trở lên. Hắn điên rồi sao? Nội vụ trưởng lão kinh ngạc thốt lên. 5 viên trở lên mặt khác hai cái trưởng lão cũng là tặc lười không đốt, cho dù thái thượng trưởng lão cũng không dám như vậy ăn. nhanh, mau đưa chúng ta mặc ra giải độc chí bảo. lục nhị thiểm thử lấy tới. mặc ra đại trưởng lão vội vã hô to. nội vụ trưởng lão vội vã mà đi, không lâu lắm nâng một con ngọc hộp trở về. mặc ra đại trưởng lão mở hộp ngọc ra, bên trong có một con to bằng lòng bàn tay thiềm thử, toàn thân trắng như tuyết, mọc ra sáu cái lỗ thai. hắn cầm lấy mạc tỉnh trạch một cái tay luồn vào trong hộp ngọc. Phụ. Lục Nhĩ Thiểm Thử cắn vào Mạc Tỉnh Trạch một ngón tay, bắt đầu hút. Khí. Hắc quang cuồn cuộn không ngừng chạy tới Lục Nhĩ Thiểm Thử trong cơ thể. Một lát sau, Lục Nhĩ Thiểm Thử toàn thân đen kịt, cả người cứng ngắc, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Lục Nhĩ Thiểm Thử giải độc năng lực mạnh phi thường, nhưng không chịu nổi, tỉnh trạch đến cùng ăn bao nhiêu viên hắc ngâu thải hồng ngư mắt cá, e sợ không ngừng năm viên. Hai vị khác trưởng lão trợn mắt ngất mồm. Mặc ra đại trưởng lão khỏe miệng co giật, một con không đủ Không chịu nổi nhiều như vậy độc tính, nhiều nắm vài con. Nội vụ trưởng lão cười khổ, vội vã mà đi, nâng bảy cái hộp ngọc trở về, đây là chúng ta mạc ra toàn bộ lục nhị thiềm thử. Mạc ra đại trưởng lão mở ra một cái hộp ngọc, đem mạc tỉnh trạch tay bỏ vào. Khí, khí, khí. Lại liên tục độc lật ra bốn con lục nhị thiềm thử, mạc tỉnh trạch trên người hắc quang mới hoàn toàn tiêu trừ. Nội vụ trưởng lão đau lòng mà nhìn năm con ngất đi lục nhị thiềm thử, làm sao bây giờ? mặc ra đại trưởng lão suy nghĩ một chút, đưa chúng nó đặt ở hàn đàm bên cạnh đi. qua một thời gian ngắn, nên có thể khôi phục lại. nội vụ trưởng lão mang theo năm con chúng độc lục nhĩ thiềm thử, vội vã rời đi. một vị trưởng lão phát hỏa, tình trạng thực sự quá không ra gì, hắc mâu thải hồng ngư mắt cá, là như thế này ăn sao? nội vụ trưởng lão lúc trở lại, mặc tình trạch mơ màng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt tái nhợt, môi run cầm cập, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. người xảy ra chuyện gì? mặc ra đại trưởng lão mặt lệnh ăn nhiều như vậy hắc mâu thải hồng ngư mắt cá chán sống sao chán sống thiên tài sẽ chán sống mặc tỉnh chạch há miệng muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào dù sao hắn chọn trước chuyện cùng long thanh trần so đấu ăn hắc mâu thải hồng ngư mắt cá tài nghệ không bằng người có thể đoán ai huống hồ long thanh trần là long tộc tới quý khách mặc ra cũng không tiện truy cứu trách nhiệm thật muốn truy cứu cũng chỉ có thể truy cứu trách nhiệm của hắn nghĩ tới đây hắn tiếng trầm đạo Bế quan một quãng thời gian, ta cảm giác tu vi tiến triển chậm chậm, vì lẽ đó, định dùng hắc mâu thải hồng ngư độc kích thích một hồi thể phách, kích phát tiềm năng, không nghĩ tới, đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Nội vụ trưởng lao không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng ăn bao nhiêu viên? 15 viên. Mạc tỉnh trạch cố ý ít nói 7 viên. Dù là như vậy, nội vụ trưởng lão cũng là hãi hùng khiếp vĩa, nội giận nói, lấy thái thượng trưởng lão tu vi và thể phách, một lần nhiều nhất cũng là dùng 5 viên, ngươi một lần ăn 15 viên. Ngươi cho rằng mình là ai? Mặc ra đại trưởng lão cũng là một trận nổi nóng, bắt được phi hoàng tình tuổi trẻ đại đệ tam trí tôn thiên tài tên gọi, ngươi liền coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Bị mắng máu chó đầy đầu, mặc tỉnh trạch cũng không thật giải thích, túi đầu, không nói tiếng nào, chỉ có thể kìm nén, ăn cái này buồn thiệt tội. Đá ngầm loan to lớn nhất một khối trên đá ngầm, sở vũ huynh tu mi chói chặt, nhìn mặc ra hòn đảo phương hướng, lo lắng lo lắng, cũng không biết tỉnh trạch sư huynh thế nào rồi. Nếu như cấp cứu kịp thời nói sẽ không có chuyện gì. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Hắn và Mạc Tỉnh Trạch, kỳ thực không có gì thâm cừu đại hận, khả năng Mạc Tỉnh Trạch đối với Sở Vũ Hinh có chút ý nghĩa, cố ý tìm cớ, cũng chính là tranh giành tình nhân chút chuyện này. Hơn nữa, Long tộc cùng Mạc gia quan hệ cũng tạm được, vì lẽ đó, hắn mới thả Mạc Tỉnh Trạch rời đi, không có muốn Mạc Tỉnh Trạch bệnh. Ngươi không có gì chuyện chứ? Sở Vũ Hinh nhìn thấy sắc mặt của hắn còn có chút hắc, cả người tản ra hắc quang. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, chỉ là có chút chướng bụng, thật đừng nói, này Hắc Mâu thải hồng ngư độc, còn rất hăng hái. Rất hăng hái. Sở Vũ Hinh không nói gì, Hắc Mâu thải hồng ngư 4 viên mắt cá, liền đầy đủ độc chết một cấp thấp tiên quân, hắn ăn 22 viên, không đem hắn độc chết, coi như hắn mạng lớn. Điều này làm cho nàng có chút càng khái, các ngươi Long tộc thể phách, cũng thật là cường hãn. Vẫn được đi. Trên thực tế, chỉ có Long Thanh Trần chính mình rõ ràng, hắn Long tộc thể phách tuy rằng cường hãn, Nhưng cũng không chịu nổi hắc mâu thải hồng ngư 22 viên mắt cá khủng bố độc tính, chủ yếu vẫn là dung hợp sau khi long võ mạch giúp hàn hóa giải phần lớn độc tính. Chu vi mấy trăm rằm cá tôm, đều bị độc lật ra, này đá ngầm loàn đã không thích hợp câu cá. Hai người chỉ có thể đổi chỗ khác, tùy tiện câu mấy cái cá đỏ dạng, cũng là trở về, chủ yếu là ra chuyện như vậy, sở vũ huynh lo lắng các trưởng lao trách cứ hạ xuống, vì lẽ đó, không có gì tâm tình. Chương 532 Cho các ngươi Long Thanh Trần nhắc theo mấy cái đại hoàng ngư, trở lại giữa sườn núi tiên điện, cũng lời chỉnh đến ăn, tiện tay phân cho mấy cái hầu gái cùng gã sai vạt. đa tạ công tử, mấy cái hầu gái cùng gã sai vạt thụ sủng nhược kinh, cũng quýt tiếp nhận. Đại hoàng ngư là hải lý thường thấy nhất loại cá một trong, không đáng vài đồng tiền, có điều, đây chính là lòng tộc quý khách tự mình câu tới, lấy ra đi khoe khoang một hồi, vẫn là rất có mặt mũi, vô cùng tốt. Giống. Đi vào tiên điện, Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời vận chuyển cựu nịch Long Quyết cùng cổ ma chân kinh, tu luyện, trong cơ thể nhất thời chuyển ra to rõ Long Ngâm Chi Thanh, vang vọng ở toàn bộ bên trong tiên điện. Hắn đã cùng Sở Vũ Huynh đã nói, chỉ cần cái kia mạch hầm mỏ 3 phần mới chia làm, Sở Vũ Huynh cũng đã đưa hắn ý tứ của đăng báo cho Mạc Gia các trưởng lão, chỉ là, Mạc Gia các trưởng lão cho tới bây giờ đều không có tin tức chuyển về, không biết làm gì dự định, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hai ngày sau, Mạc Gia đại trưởng lão... Nội vụ trưởng lão cùng hơn mời trưởng lão cùng đi, hiển nhiên, có chuyện quan trọng. Mặc ra đại trưởng lão cười to nói, Trần Công Tử, người nói lên điều kiện, chúng ta mặc ra trải qua sau khi thương nghị, đáp ứng, rồi. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, tạ ra bên kia, có cái gì hướng đi sao? Mặc ra đại trưởng lão nụ cười đọc lại, có chút lúng túng, Trần Công Tử thực sự là trí tuệ hơn người, chuyện gì đều không gạt được người, không sai, và hôm nay sáng sớm, tạ ra tuyên bố chống đỡ bình tiên tông, đồng thời phái rất nhiều cường giả đi tới cái kia hòn đảo chuẩn bị mạnh mẽ chiếm cứ mạnh hầm mỏ vậy thì khó trách chẳng trách hai ngày không tin tức đung nhiên vội vội vàng vàng địa đáp ứng rồi điều kiện hóa ra là bị bức ép không có biện pháp long thanh trần cũng không nói thẳng cười hỏi bình thiên tông cùng tạo ra thế lực thế nào nói cụ thể một điểm mặc ra đại trưởng lão cũng biết để long thanh trần biết bình thiên tông cùng tạo ra tình huống cặn kẽ mới có thể quyết định để long tộc phái bao nhiêu cường giả lại đây trợ giúp vì lẽ đó hắn nói rất tỉ mỉ Bình thiên tông theo chúng ta mạc ra thế lực gần như, có một vị trung giai tiên quân, ba vị đê giai tiên quân, tiên hoàng cảnh trưởng lão có 17 cái, cao giai tiên vương trưởng lão có 224 cái. Quân khí một cái, hoàng khí 22 món, những này chính là bình thiên tông ở bề ngoài thế lực, cho tới, có hay không ẩn dấu cái gì, vậy thì không rõ ràng lắm. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, phải biết, tại thiên diệu tinh, nhị thập tinh thế lực, cũng chỉ có một hai vị tiên hoàng, tiên quân rất hiếm thấy, mà... Này Bình Thiên Tông nhưng có 17 cái tiên hoàng, 4 vị tiên quân, có thể thấy được, Bình Thiên Tông thế lực đã vượt qua nhị thập tinh, phỏng đoán cẩn thận đạt đến 21 tinh. ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, tại Thiên Diệu Tinh, có ít nhất hơn trăm cái nhị thập tinh thế lực, chia cắt Thiên Diệu Tinh tu luyện tư nguyên, phân đến mỗi cái thế lực trong tay tu luyện tư nguyên, kỳ thực rất ít, mà, Phi Hoàng Tinh, chỉ có 3 thế lực lớn, chia cắt toàn bộ Phi Hoàng Tinh tu luyện tư nguyên, 3 cái đại thế lực phân đến tu luyện tư nguyên khá là sung túc tự nhiên có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Tạ ra là ba thế lực lớn ở trong mạnh nhất một nhà, có 2 vị trung giai tiên quân, 5 vị đê giai tiên quân, tiên hoàng cảnh trưởng lão có 32 vị, cao giai tiên vương trưởng lão có 343 vị. Quân khí ba cái, hoàng khí 47 món, tạ ra có hay không ẩn giấu cái gì lá bài tẩy, cũng không rõ ràng. Đây chính là hai nhà tình huống cạn kẽ. Mặc ra đại trưởng lão sau khi nói xong, dừng ở Long Thanh Trần, chúng ta mặc ra có thể đối phó Bình Thiên Tông nói cách khác, long tộc thiết yếu phái ra so với tạ gia nhiều hơn cường giả mới có thể áp chế tạ gia, chỉ có như vậy, hai nhà chúng ta mới có thể bắt cái kia mạch hầm mỏ. nghe nói, hoang cổ long vực long tộc cường giả cũng không nhiều, chỉ có thể để những người khác tinh cầu long tộc cường giả lại đây trợ giúp. hiện tại, tạ gia đã chuẩn bị động thủ, để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. những tinh cầu khác long tộc cường giả nhất định phải nhanh lên một chút tới rồi, bằng không hết thảy đều muội những tinh cầu khác long tộc cường giả chạy tới. E sợ đã không còn kịp, hoang cổ Long Vực Long tộc cường giả tuy rằng không nhiều, có điều các đời tổ Long lưu lại trí bảo cũng không ít, để hoang cổ Long Vực Long tộc cường giả mang theo trí bảo lại đây trợ giúp cũng có thể. Các trưởng lão khác nghị luận sôi nổi, chờ đợi mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, ta rõ ràng, chắc chắn áp chế tạo ra. Mặc ra các trưởng lão đều là sửng suốt một chút, đây là ý gì? Mặc ra đại trưởng lão tiếng trầm đạo, nếu rõ ràng, vậy thì nhanh lên phái người đi hoang cổ Long Vực đi chúng ta mặc ra có cấp hành tinh truyền tống đại trận, hoang cổ long vực cũng có, có thể mang người trực tiếp truyền tống quá khứ, sau khi long tộc cường giả cũng có thể trực tiếp truyền tống đến chúng ta mặc ra. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, không cần cầu viện, một mình ta là được rồi. Một người là có thể. Hắn đây là đùa giỡn hay sao? Nhưng là, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm A, một cái sơ sẩy, mặc ra thì có khả năng bị bình thiên tông cùng tạ ra liên thủ diện. Hơn nữa, Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Mặc ra đại trưởng lão sắc mặt đều đen, Trần Công Tử, đưa ngươi long tộc lệnh bài lấy ra, ngươi lại viết một phong thư đích thân viết, ở trong thư lưu lại dấu ấn, giao cho chúng ta mặc ra một vị trưởng lão, phái hắn đi hoang cổ long vực cầu viện. Thật sự không cần. Long Thanh Trần giải thích, trên người ta, dẫn theo long tộc chí bảo, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nội vụ trưởng lão ngờ vực, cái gì trí bảo? Có thể đánh thắng tạ ra hai vị trung giai tiên quân năm vị đế giai tiên quân cùng 32 vị tiên hoàng Hoàn toàn có thể Long Thanh Trần bất đắc dĩ Bọn họ không tin Chỉ có thể lấy ra một viên tổ Long Lân Đây là tổ Long Đỉnh cao thời kỳ lưu lại tổ Long Lân Sử dụng sau khi Có thể ngắn ngủi địa nắm giữ tổ Long một phần thực lực Đừng nói mấy cái tiên quân Cho dù tiên tôn, tiên đế đích thân đến Cũng phải nhượng bộ lui binh Tổ Long Lân Mặc ra các trưởng lão đông nhiên biến sắc Đều là hít vào một ngụm khí lạnh Ngơ ngác địa lui về phía sau vài bước Tổ Long Lân là Long tộc trong truyền thuyết báo vật, tuyệt đối là ép đáy hòm vô thượng đồ vật, dùng để bảo vệ toàn bộ Long tộc canh uy. Bọn họ đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần, âm thầm suy đoán, Hoang cổ Long vực đem loại này món đồ bảo mệnh cũng dám giao cho Long Thanh Trần, Long Thanh Trần ở Hoang cổ Long vực rốt cuộc là thân phận gì? Dựa theo bọn họ trước suy đoán, Long Thanh Trần hẳn là Hoang cổ Long vực trí tôn thiên tài, mới có tư cách đến Thiên tốc Tinh hệ đào tạo sâu. Bây giờ nhìn lại, không thể chỉ đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một trí tôn thiên tài thân phận, hoang cổ long vực làm sao có khả năng đem bảo vệ toàn bộ long tộc tổ long lân giao cho long thanh trần bên người mang theo? Chỉ có một khả năng. Long thanh trần thân phận, đối với toàn bộ long tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hoang cổ long vực mới có thể đem tổ long lân cho hắn bên người mang theo, để phòng bất chắc. Như vậy, những vấn đề mới đến rồi, ở long tộc, thân phận gì, mới có thể trọng yếu đến mức độ này? Long đế con trai. Long đế truyền lại đời sau, mặc ra các trưởng lão ánh mắt lấp lóe, không dám hướng về nơi sâu xa đoán. Nếu như Long Thanh Trần biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Một đám cáo giả thông qua tổ Long lân là có thể đoán được tình trạng này, tuy rằng đoán không đúng, nhưng cũng cách biệt không xa, phản phệ kế hoạch chuyển thừa giả cùng Long đế tái thế cũng không khác nhau gì cả. Ha ha ha ha! Mặc ra đại trưởng lão chợt cười to lên, có tổ Long lân, cái kia mạch hầm mỏ, chúng ta nhất định muốn lấy được. Long tộc tộc lao chúng đem tổ Long lân cho ta thời điểm ra quá không phải vạn bất đắc dĩ tổ Long Lân không thể sử dụng Long Thanh Trần cảm thấy vẫn có cần phải nói rõ một hồi nếu như sử dụng tổ Long lân coi như bắt được cái kia mạch hầm mỏ cũng thiệt thỏi lớn hơn rồi mặc ra đại trưởng lão cười nói rõ ràng cái kêu mạch hầm mỏ giá trị Tuy rằng rất lớn nhưng cũng không đáng sử dụng tổ Long lân chỉ cần dùng tổ Long lân kinh sợ một hồi bình thiên tông cùng tạo ra cũng là được rồi chương 533 rất đơn giản Tạ gia đã phái rất nhiều cường giả đi chỗ đó cái hòn đảo, đối với chúng ta mặc gia cường giả môn tạo thành to lớn uy hiếp, việc này không nên chậm trễ, ta mang người mau chóng tới. Mặc gia đại trưởng lão phân phó nói, nội vụ trưởng lão cùng chúng ta cùng đi, còn lại trưởng lão ở lại thánh địa trấn thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra phòng ngự đại trợ, phòng ngựa tạ gia hòa bình thiên tông cường giả lại đây tập kích. Theo lý mà nói, nội vụ trưởng lão nên ở lại thánh địa tòa chấn. Khả năng Mạc Gia đại trưởng lão cân nhắc đến Nội vụ trưởng lão cùng Long Thanh Trần khá là thuộc một điểm, hơn nữa, là Nội vụ trưởng lão thuyết phục Long Thanh Trần chỉ phân 3 phần 10, đây là công lao, không thể qua cầu rút ván. Đem Vũ Hinh cũng mang tới đi. Nội vụ trưởng lão liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nhưng thật ra là Sở Vũ Hinh thuyết phục Long Thanh Trần, vì lẽ đó, nàng cũng chưa quên Sở Vũ Hinh công lao. Mạc Gia đại trưởng lão có chút không nhịn được phất phất tay, nhanh lên một chút. Nội vụ trưởng lão vội vã hướng về bên dưới ngọn núi bay đi đi tới vũ phủ. Không lâu lắm, nàng mang theo sở vũ huynh trở về, chỉ là, mặc tỉnh trạch cũng theo tới. Mặc ra đại trưởng lão cao mày, tỉnh trạch, ngươi tới làm cái gì? Nhìn một chút sở vũ huynh cùng Long Thanh Trần, mặc tỉnh trạch đạo, hiện tại, chính là gia tộc sống còn thời khác, tu vi của ta tốt xấu cũng đạt tới nhị dai tiên quân cảnh, vô luận như thế nào, ta cũng muốn làm một phần lực. Hồ đồ, mặc ra đại trưởng lão quát mắng, ngươi là chúng ta mặc ra đệ nhất thiên tài cũng là toàn bộ phi hoàng tình xếp hạng thứ ba chí tôn thiên tài gia tộc đối với ngươi kỳ vọng rất cao ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được không cần ngươi đi mạo hiểm mạc tỉnh trạch nghiêm túc nói tiên khảo lo gia tộc suy nghĩ thêm cá nhân nếu như gia tộc bị diệt ta coi như an tâm tu luyện cũng không kịp Tiên khảo lo gia tộc suy nghĩ thêm cá nhân nói rất thêm hay long thanh trần trong lòng có chút buồn cười phỏng trưng mạc tỉnh trạch chính là vì sở vũ huynh mới cố ý muốn theo tới nhìn thấy đại trưởng lão còn muốn nói điều gì Một vị trưởng lão cười nói, có trần công tử ở, hẳn là sẽ không có chuyện, nếu tỉnh trạch muốn cùng đi, liền để hắn đi đi, nhiều rèn luyện một hồi cũng tốt. Có trần công tử ở, hẳn là sẽ không có chuyện. Ngay ở trước mặt sở vũ huynh trước mặt, mặc tỉnh trạch cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, không cần ai bảo vệ. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Long Thanh Trần có tổ long lân nơi tay, có thể bảo đảm không có sơ hở nào, hắn nghiêm túc đối với mặc tỉnh trạch đạo, người muốn theo tới. Cũng không phải không thể, có điều, nhất định phải nghe theo chỉ huy, không thể tự tiện hành động, càng không thể như 2 ngày trước như thế, dùng 15 viên hắc mâu thải hồng ngư mắt cá, làm ra như vậy chuyện lô mãng. 15 viên, không phải 22 viên sao. sở vũ huynh lệ mâu ngờ vực, lẽ nào tỉnh trạch sư huynh ít nói 7 viên. Nói dối bị tại chỗ vẹt trần, mặc tỉnh trạch sắc mặt nóng lên, vội vã che giấu quá khứ, biết. Đi thôi. Mặc ra đại trưởng lão bay lên trời. Nội vụ trưởng lão. Long Thanh Trần, Mạc Tình Trạch, Sở Vũ Huynh đổi tới, đồng thời hướng về tòa kia hòn đảo phương hướng bay đi. Vèo, vèo, vèo. Bay có hơn 2 triệu dặm, phía trước nhất mạc ra đại trưởng lão thả chậm một điểm tốc độ, chỉ về phía trước, tòa kia hòn đảo chính là mạch hầm mỏ vị trí. Long Thanh Trần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, một tòa mấy trăm dặm chu vi hòn đảo lơ lửng giữa không trùng, bao phủ ở sương mù ở trong, trên hòn đảo vô ích, có 3 phe nhân mã, cách không rằng có lấy. Bình Thiên Tông bên kia là một chiếc chiến hạm khổng lồ, toàn thân tản ra ánh sáng, khác nào một vòng mặt trời, trên bông thuyền đứng rất nhiều bóng người, đều là khí tức cường thịnh. Mà, mặc ra bên này nhưng là một chiếc chiến xa cổ xưa, dì xét loang lổ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ dáng vẻ, nhưng đầy dây sắt phạt khí thế, trên chiến xa cũng là đứng thẳng rất nhiều bóng người. Còn có một mới, là một to lớn hắc cây bầu, hắc miệng hồ lô liều lĩnh ba màu hỏa diễm, cây bầu trên ngồi xếp bằng rất nhiều cường giả hẳn là người của Tạ gia. Mặc ra, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, lập tức rút đi. bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Bình Thiên Tông trên chiến hạm, có một ông lão dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, cách không gọi hàng, người biết thời thế, vì là tuấn kiệt, chúng ta Bình Thiên Tông cùng Tạ gia liên thủ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Mặc ra chiến xa chậm rãi lui về phía sau, có điều nhưng không có trực tiếp rời đi, tựa hồ đang do dự. Sở Vũ Hinh nghi ngờ nói, Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia liên thủ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao chậm chạp không hề động thủ, không thừa cơ hội này tiêu diệt chúng ta Mặc Gia? Mặc Gia Đại trưởng lão cùng Nội vụ trưởng lão nhìn nhau một chút, hai người đều là ánh mắt thâm thúy, phỏng chứng biết nguyên nhân. Tình Trạch, ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Mặc Gia Đại trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía Mặc Tỉnh Trạch, hỏi, hiển nhiên, có thử thách trí tứ của. Mặc Tỉnh Trạch trầm tư chốc lát, mắt sáng ngời lên, tự tin nói. Bình Thiên Tông cũng tạ gia, vì mạch hơn mỏ, Lâm Thời quyết định liên thủ, trên thực tế cũng không phải bền chắc như thép, nói cách khác, không phải một lòng, mà chúng ta Mạc gia cũng không phải quả hứng lũn. Bình Thiên Tông cùng tạ gia nếu như muốn tiêu diệt chúng ta Mạc gia, tất nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, đáng tiếc, hai nhà này đều muốn bảo tồn thực lực, tránh khỏi tổn thất, vì lẽ đó, hai nhà này ai cũng không dám. Trước tiên đối với chúng ta Mặc gia động thủ. Mặc gia đại trưởng lão khẽ gật đầu, lại lắc đầu, còn gì nữa không? còn có những nguyên nhân khác sao. Mạc tỉnh trạch sướng sốt một chút, cao mày đăm chiều, nhưng không nghĩ ra được, hắn chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Mạc gia đại trưởng lão thoáng có hơi thất vọng, nhìn về phía Long Thanh Trần, Trần Công Tử cảm thấy thế nào? Rất đơn giản. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, đây là vì duy trì phi hoàng tinh cân bằng. Mạc gia đại trưởng lão khen ngợi mà nhìn hắn, cảm khái nói, Trần Công Tử không hổ là Long Tộc trí tôn thiên tài, liếc mắt là đã nhìn ra nguyên nhân chân chính, không sai. Bình Thiên Tông cùng Tạ ra không dám tùy tiện động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lo lắng đánh vỡ phi hoàng tình cân bằng. Cái gì cân bằng? Sờ Vũ hinh mặt cười mờ mịt, vẫn như cũ không biết rõ. Mặc Tỉnh Trạch không phục, ta ngược lại muốn nghe một chút, cái gì cân bằng? Mặc gia đại trưởng láo khá là cam tức, khiển trách, Tỉnh Trạch, ta đối với ngươi càng ngày càng thất vọng rồi, ánh mắt ngắn như vậy cạn, còn không biết khiêm tốn. Mặc Tỉnh Trạch nắm chặt lấy nắm đấm, không nói một lời, hiển nhiên còn chưa phải dùng. Mạc Gia đại trưởng lão đối với Long Thanh Trần đạo, Trần công tử, ngươi tới nói cho hắn biết đi, cho hắn biết sai ở nơi nào. Long Thanh Trần vốn là không muốn giải thích, nếu Mạc Gia đại trưởng lão đã nói như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích một chút, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Tỉnh Trạch, không nghiêm trọng như thế, Tỉnh Trạch sư huynh chỉ là bế quan lâu, trở nên tầm nhìn hạn hẹp, nhiều học hỏi kinh nghiệm, cũng là có thể thấy rõ tình thế. Tâm nhìn hạn hẹp, Sở Vũ huynh có chút ra. Mặc Ra đại trưởng lão cùng nội vụ trưởng lão nhìn nhau cười khổ. Này Long Thanh Trần xem ra thật khiêm nhường, trên thực tế, nội tâm cũng khá là ngạo khí, thậm chí, khá là ngâm cuồng. Mạc tỉnh trạch sắc mặt lúng túng, tức đến run dậy cả người, căm tức Long Thanh Trần, ngươi nếu như không nói ra được một để ta chịu phục nguyên nhân, ta với ngươi không để yên. 13. Chương 534 Ta nói, rất đơn giản. Bình Thiên Tông cùng tạ ra, không dám dễ dàng động thủ, chủ yếu chính là vì duy trì phi hoàng tinh thế lực cân bằng. Phi hoàng tinh, có 3 thế lực lớn. Ba thế lực lớn lẫn nhau ngăn chặn, có thể duy trì bây giờ cùng bình thế cuộc. Thử nghĩ một hồi, nếu như bình thiên tông cùng tạ gia, liên thủ tiêu diệt Mặc ra, sẽ sản sinh hậu quả gì? Hậu quả chính là, phi hoàng tinh chỉ còn dư lại hai cái đại thế lực, cũng chính là tạ gia hòa bình thiên tông. Hơn nữa, tạ gia thế lực so với bình thiên tông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vào lúc ấy, phi hoàng tinh chính là tạ gia nhất gia độc tài, bình thiên tông còn có quả ngon ăn sao. Vì lẽ đó, tạ gia đúng là rất muốn đánh vỡ cân bằng. Bình Thiên Tông không muốn, Mặc Gia đương nhiên cũng không đồng ý. So sánh hai, đây chính là không ai dám dễ dàng động thủ nguyên nhân chủ yếu. Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt, chậm rãi mà nói: sở Vũ huynh Lệ trong con ngươi dị thải lấp lóe, trải qua hắn như thế vừa phân tích, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chẳng trách Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, cũng không dám dễ dàng đối với Mạc Gia động thủ. Cũng khó trách Mặc Gia không có dễ dàng lối bước, không có sợ hãi. Mặc Tỉnh chạy cả người rung động, như bị sét đánh ở đá ngầm loan thời điểm kháng độc năng lực không sánh bằng long thanh trần cũng là thôi hiện tại hắn phát hiện liền trí tuệ cũng không sánh bằng long thanh trần sự đả kích này đối với hắn có chút lớn hoàn toàn bị long thanh trần so không bằng chẳng trách vũ huynh sư muội sự chú ý vẫn bị long thanh trần hấp dẫn đáng chết mặc ra đại trưởng lão lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn ngươi bây giờ biết cùng trần công tử tranh lệ đi nội vụ trưởng lão vội vàng nói tình trạch còn trẻ kiến thức không đủ cũng có thể thông cảm được sau đó tích lũy kinh nghiệm hơn nhiều cũng hiểu Trần công tử cũng không phải tuổi còn trẻ thậm chí so với tỉnh trạch còn trẻ một ít Mặc gia đại trưởng lão càng nói càng tức đồng dạng là trí tôn thiên tài trên lệch làm sao lại lớn như vậy hắn thậm chí có điểm đấu Kỵ Long tộc nếu như Mặc gia có Long thanh trần như vậy trí tôn thiên tài thật là tốt biết bao bọn họ những này lao bối cũng có thể hoàn toàn an tâm chẳng trách Long tộc sẽ thả tâm đem như vậy trọng bảo giao cho Trần công tử hắn có chút càng khái Thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần Long Thanh Trần hắn cũng muốn minh bạch một chuyện mới bắt đầu hắn đưa ra phân 5/10 điều kiện mặc ra đại trưởng lão trực tiếp cự tuyệt hắn rơi xuống 4/10 mặc ra đại trưởng lão cũng không có lập tức đáp ứng hắn cuối cùng rơi xuống 3/10 mặc ra vẫn không có trực tiếp đáp ứng mà là đợi hai ngày sau mặc ra mới đáp ứng từ nơi này chút dấu hiệu cũng có thể thấy được đến mặc ra căn bản không xuất ruột một điểm không lo lắng bị diệt nếu như mặc gia thật sự đối mặt bị diệt uy hiếp Như vậy, đừng nói 3, 4, 5 phần 10, coi như hắn muốn 10 phần, mặc ra đều sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Xem ra, hắn vẫn là quá mềm, những này không biết tu luyện bao nhiêu năm cáo giả, phòng trường trong lòng đã sớm tính toán rõ ràng. Chúng ta quá khứ đi. Mặc ra đại trưởng lao trước tiên hướng về chiến xa bay đi. Trên thực tế, Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia đã sớm phát hiện mặc ra đại trưởng lao cùng Long Thanh Trần mấy người, chỉ là, căn bản không để ý, hai nhà liên thủ, có ưu thế tuyệt đối. Mạc ra trở lại mấy người thì có ích lợi gì? nói vậy, ngươi chính là Long tộc tới chi tôn thiên tài chứ? mặc ra một ông lão cao mày mà nhìn Long Thanh Trần, chúng ta mặc ra đã đáp ứng ngươi điều kiện, Long tộc trợ giúp lúc nào đến. mặc ra đại trưởng lão cho Long Thanh Trần giới thiệu, vị này chính là chúng ta mặc ra đệ nhất thái thượng trưởng lão. đón lấy, mặc ra đại trưởng lão nhanh chóng giải thích, chỉ có Trần công tử một là đủ rồi, bởi vì trong tay hắn có Long tộc đáo vật Tổ Long Lân. nghe được Tổ Long Lân. Mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão biểu hiện chấn động, trong con ngươi hiện lên hết sạch, lời ấy thật chứ. Mạc gia đại trưởng lão cười nói, tự nhiên coi là thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ha ha ha, quá tốt rồi. Mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão không nhịn được cười ha hả Lần này được rồi, xem bình thiên tông cùng tạ ra còn dám cản rỡ. Có tổ long lân, chúng ta mạc gia thì có tư cách hòa bình thiên tông, tạ ra đàm phán. Mạc gia cường giả môn cũng là mừng như điên không nốt. Sờ Vũ huynh kinh ngạc liếc mắt nhìn Long Thanh Trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn mang theo chí bảo như thế mặc tỉnh Trạch nhưng là sắc mặt tâm trầm hiện tại mặc ra toàn bộ hy vọng Long Thanh Trần hỗ trợ vào lúc này Long Thanh Trần đưa ra điều kiện gì phòng trừng mặc ra đều sẽ đáp ứng nếu như Long Thanh Trần đưa ra thông ra cầu xin lấy Vũ huynh sư muội vậy làm sao bây giờ mặc ra một vị cường giả bông nhiên nói có tổ Long Lân hoàn toàn có thể tiêu diệt bình Thiên tông cùng tạ ra tại sao phải đàm phán Nghe hắn nói như vậy, mặc ra những cường giả khác trong ánh mắt cũng là hiện lên sắc ý. Long Thanh Trần đương nhiên không đồng ý, Tổ Long Lân, liền tiên đế cũng có thể giết, giết một đám tiên quân cùng tiên hoàng, chẳng phải là quá lãng phí. Mặc ra đại trưởng lão cũng là vội vàng nói, Tổ Long Lân xác thực quá mức quý giá, Trần Công Tử sẽ không dễ dàng sử dụng, nói một câu không em hay, Tổ Long Lân giá trị thậm chí so với toàn bộ phi hoàng tinh hết thẻ tu luyện tư nguyên còn càng cao hơn, một khi sử dụng, vậy thì thiệt thòi lớn rồi, vì lẽ đó phù dọa một hồi Bình Thiên Tông cùng tạ ra là tốt rồi, chủ yếu đưa đến một kinh sợ tác dụng. Mạc gia cường giả môn không khỏi có hơi thất vọng, nếu như tiêu diệt Bình Thiên Tông cùng tạ ra, như vậy, toàn bộ phi hoàng tình chính là thuộc về Mạc gia, đáng tiếc, Long Thanh Trần không muốn sử dụng tổ Long Lân. Vậy thì đàm phán đi. Mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng biết Long Thanh Trần tuyệt đối không thể sử dụng tổ Long Lân. Hắn dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, cách không gọi hàng, Bình Thiên Tông cùng tạ ra, các ngươi nghe cho ta Lập tức rút đi, bằng không, diệt các ngươi. Diệt chúng ta. Ha ha ha, ta không có nghe lầm chớ. Mạc huyền nhạc, ngươi là không phải lão bị hồ đồ rồi, không nhận rõ tình thế sao. Hai nhà chúng ta liên thủ, thế lực là các ngươi mạc ra hai lần trở lên, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi mạc ra làm sao tiêu diệt hai nhà chúng ta. Bình thiên tông cùng tạ ra cường giả môn đều là cười vang lên, như là nghe được chuyện cười như thế. Mạc huyền nhạc cũng không có vòng vo, nói thẳng. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta mặc ra, sắc thực diệt không được hai nhà các người, có điều, chúng ta mặc ra viện quần đến, đến rồi, có một vị long tộc trí tôn thiên tài đi tới chúng ta mặc ra, trong tay hắn, có long tộc chí bảo, tổ long lân. Không ngoài dự đoán, nghe được tổ long lân, Bình Thiên Tông cùng tạ ra cường giả môn cười vang im bật đi, yên tĩnh lại. Vèo, vèo. Bình Thiên Tông tàu chiến cùng tạ ra hắc cây bầu cấp tốc lùi lại, kéo dài hơn trăm dặm khoảng cách, có điều, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, vẫn có chút không cam lòng từ bỏ hòn đảo này trên mạch hầm mỏ. Tạ ra một ông lão gọi hàng đạo, ngươi nói có tổ Long Lân thì có tổ Long Lân sao? Lấy ra, để chúng ta mở mang kiến thức một chút, chúng ta mới có thể tin tưởng. Mạc huyên nhạc nhìn về phía Long Thanh Trần, biểu diễn một chút đi. Giống, Long Thanh Trần lấy ra tổ Long Lân, không có ẩn giấu tổ Long Lân Long Uy, nhất thời khuyết tán ra đến, làm cho trên người mọi người đều phản phất đệ lên một tòa vô hình tiên sơn, có một loại cảm giác ngẹn thở trương 535, có đúng hay không? Long tộc có phải điên rồi hay không, đem tổ Long Lân như vậy trọng bảo giao cho một người tuổi còn trẻ đại. Làm sao bây giờ? Bình Thiên Tông cùng Tạ gia cường giả môn đều là hái hùng cái vía, sắc mặt khó coi, vốn là hai nhà liên thủ, có ưu thế áp đảo, có thể thuận lợi bắt này mạch hơn mỏ, hiện tại, cái này Long tộc thiên tài trên tay có tổ Long Lân như vậy đòn sát thủ, tình cảnh của bọn họ cũng rất bị động. Mặc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão, Mặc Huyền Nhạc cười gần. Lập tức rời đi, bằng không, Trần Công Tử sử dụng tổ Long Lân, các người muốn đi đều không đi được. Vụ. Long Thanh Trần triển khai mật ấn, làm ra một bộ chuẩn bị sử dụng tổ Long Lân tư thế. Chấm đã. Chúng ta rút lui. Mau bỏ đi. Bình Thiên Tông cùng tạ ra cường giả môn bỗng nhiên biến sắc. Vèo. Vèo. Bình Thiên Tông tàu chiến cùng tạ ra hắc cây bầu thẳng thốt quay đầu, cấp tốc rời đi. Ha ha ha. Bình Thiên Tông cùng tạ ra bị sợ chạy, chúng ta thắng. Tổ Long lân lực uy hiếp, quá kinh khủng. Thấy vậy một màn, mặc ra cường giả môn không nhịn được cười ha hả. Mạc huyền nhạc cũng là hiện lên ý cười, nhìn về phía Long Thanh Trần, Trần Công Tử, dựa theo ước định, ngươi có thể phân đến mạch hầm mỏ 3 phần mới số lượng. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, mau chóng khai thác đi ra, ta vội vã chạy đi, đã đang bay hoàng tinh làm lỡ thời gian vài ngày, không thể làm lỡ quá lâu. Mạc huyền nhạc đạo, được, chúng ta mạc ra lập tức điều 100 khai thác đội lại đây, lập tức khai thác trước đem khai thác ra tới tiên linh thạch cho ngươi. Dựa theo này mạch hầm mỏ kết cấu, càng bên trong, tiên linh thạch phẩm chất càng tốt, trước tiên khai thác ra tới tiên linh thạch, phẩm chất khẳng định thiếu một chút, có điều, vì không có thời gian, Long Thanh Trần cũng không có tính toán nhiều như vậy. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Mạc Huyền Nhạc cười nói, phía ngoài tiên linh thạch, phẩm chất xác thực không sánh được bên trong, như vậy đi, làm mùi thưởng, cho ngươi 3 phần 5 số lượng. Vậy thì cảm tạ. Long Thanh Trần không có chối từ. Đây là hắn ứng đắc. Vèo. Vèo. Rất nhanh, mặc ra cường giả môn nụ cười đọc lại, bởi vì, Bình Thiên Tông tàu chiến cùng tạ ra hắc cây bầu đi mà quay lại, trở về. Mặc huyền nhạc sắc mặt khó coi, các ngươi trở về muốn chết sao? Bình Thiên Tông chúa cười gần, chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng. Tạ ra chúa cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, chúng ta suýt chút nữa bị tổ long lân dọa chạy, giỏi tính toán. Mặc huyền nhạc cao mày, có một loại cảm giác không ổn Là lạ ở chỗ nào?" Bình Thiên Tông chúa dừng ở Long Thanh Trần trong tay Tổ Long Lân, trầm rãi nói, "Đây đúng là Tổ Long Lân, cũng xác thực có thể tiêu diệt chúng ta Bình Thiên Tông cùng Tạ gia, có điều, Tổ Long Lân có thể giết Tiên Đế, dùng để đối phó hai nhà chúng ta, chẳng phải là quá lãng phí?" Tiêu diệt hai nhà chúng ta sau khi chiếm cứ mạnh hơn mọ, chiếm cứ toàn bộ phi hoàng tình tu luyện tư nguyên, cũng không đáng giá Tổ Long Lân giá trị, vì lẽ đó, ngươi căn bản không có thể khiến dùng Tổ Long Lân, nhiều nhất chính là làm ta sợ chúng hai nhà có đúng hay không? Long Thanh Trần trong lòng có điểm cảm khái Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia cường giả môn cũng rất khôn khéo nhanh như vậy sẽ hiểu điểm này này cũng không phải nhất định. Mạc Huyền Nhạc cả giận nói Vạn Nhất Trần công tử sử dụng tổ Long lần các ngươi Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia liền thật sự song các ngươi dám nắm toàn bộ tông môn cùng gia tộc tất cả mọi người sinh mệnh đến mạo hiểm sao? Tạ Gia chúa lạnh nhạt nói có gì không dám? Tạ Gia chúng ta dùng võ lập tộc vì tu luyện tư nguyên đánh cược một lần lại có gì phương? Bình Thiên Tông Chúa có thâm ý khác mà nhìn Long Thanh Trần, ta tin tưởng, vị này Long Tộc Thiên Tài rất rõ ràng tổ Long Lân giá trị, phân rõ được cái nào càng quan trọng, sẽ không hành động theo cảm tình. Mạc huyền nhạc sắc mặt tái xanh, tức đến run dậy cả người. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt tập trung ở Long Thanh Trần trên người, hắn có muốn hay không sử dụng tổ Long Lân. Long Thanh Trần lận tay một cái, đem tổ Long Lân thu hồi không gian giới chỉ ở trong, lạnh nhạt nói, các người đã đoàn đúng, ta xác thực không dự định sử dụng tổ Long Lân chỉ là để cho các ngươi hai nhà biết, ta có tiêu diệt các ngươi năng lực. Không muốn quá hung hăng năng ngược. Hô! Bình Thiên Tông cùng tạ ra cường giả môn đều là thở phào một hơi, muốn nói bọn họ một điểm không lo lắng, vậy khẳng định là đồ giả, tác phẩm rậm, vạn nhất cái này thiếu niên áo xanh đầu góc nước vào, thật sự liều lĩnh địa sử dụng tổ long lân. Như vậy, bọn họ thì xong rồi, cũng may cái này thiếu niên áo xanh vẫn tính lý trí. Ha ha ha, không hổ là long tộc bồi dưỡng ra được thiên tài phân rõ được cái nào càng quan trọng. Tạ gia chúa cười to, như vậy đi, để tỏ lòng cảm tạ. Cuối cùng, tạ gia chúng ta hòa bình thiên tông, mặc kệ ai lấy được mạch hầm mỏ, đều sẽ phân cho ngươi vừa thành một thành. Đúng. Bình thiên tông chúa vội vã đáp một tiếng, cứ như vậy thì càng ổn thỏa. Có thể thu mua một hồi cái này thiếu niên áo xanh, phòng ngừa hắn vận dụng tổ long lân. Vậy thì đa tạ. Long thanh trần đương nhiên sẽ không từ chối, lấy không thật là tốt nơi, không cần thị phí. Đương nhiên. Bình Thiên Tông cùng tạ ra tốt như vậy nói chuyện, chủ yếu vẫn là bởi vì Tổ Long Lân lực uy hiếp đầy đủ. Điều này làm cho hắn suy nghĩ minh bạch một chuyện, sau đó, gặp phải cường địch, không cần động thủ, cũng không cần sử dụng Tổ Long Lân, chỉ cần đem Tổ Long Lân lấy ra, sáng một hồi, là có thể sợ hãi đến cường địch mau mau đầu hàng, cứ như vậy, lợi ích lấy được, Tổ Long Lân cũng không có lãng phí, hoàn mỹ. Mặc ra cường giả môn đầy mặt phiên muộn, hiện tại, bọn họ bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn có năng lực tiêu diệt Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia, nhưng mà, nhưng nắm Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia không có cách nào. Bất kể nói thế nào, Mặc Gia cùng lòng tộc quan hệ đều toán không sai, Long Thanh Trần đương nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt Mặc Gia. Ta còn có một điều kiện, cuối cùng, mặc kệ nhà ai lấy được Mạch Hầm Mỏ, cũng phải phân cho Mặc Gia vừa thành, một thành. Bình Thiên Tông chúa sắc mặt cứng một hồi, có chút không vui, nhưng không được không đáp ứng, được. Có thể, Tạ Gia chúa cũng là cười khổ đáp ứng, không dám không đáp ứng lo lắng đưa cái này thiếu niên áo xanh chọc giận, mặc ra cường giả muôn lúc này mới cảm giác trong lòng thư thái một điểm, mặc ra cùng lòng tộc quan hệ đặt tại nơi này, bất kể nói thế nào, long thanh trần vẫn là chống đỡ mặc ra, long thanh trần hỏi như vậy, các ngươi dự định làm sao tranh cướp mạch hầm mỏ? ba bên cường giả rằng co lấy đều là trầm mặc không nói, bình thiên tông chúa trước tiên mở miệng nói như vậy đi, nếu đã đến thai tình trạng này như vậy, thẳng thắn ba nhà chia đều đi, hơn nữa long tộc vị công tử này. Đó chính là tứ gia chia đều, mỗi nhà 2 phần 5. Tạ ra chúa tán thành, như vậy không thể tốt hơn. Không được. Mạc huyền nhạc không vui, chúng ta mạc ra cùng Trần Công Tử chiếm cư ưu thế tuyệt đối, dựa vào cái gì với các ngươi chia đều? Bình Thiên Tông chủ đạo, thứ cho ta nói thẳng, Trần Công Tử Tổ Long Lân sẽ không vận dụng, nhiều nhất chính là uy hiếp một hồi chúng ta Bình Thiên Tông cùng tạ ra, các ngươi mạc ra ưu thế cũng không rõ ràng. Tạ ra chúa hỏi Mạc huyền nhạc, vậy ngươi nói, làm sao chia chứ? Mạc huyền nhạc còn chưa nói, mặc ra đại trưởng lão đống nhiên giành nói, chúng ta có thể đánh cược một lần, từ cái kia mạch hầm mỏ, lấy 10 viên tiên linh thạch đi ra, ai có thể đoán đúng bên trong ẩn chứa cái gì, mạch hầm mỏ liền với ai. Mạc huyền nhạc nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết hắn tại sao có nắm chắc như vậy. Nội vụ trưởng lão ánh mắt sáng lời, nàng cũng rất rõ ràng, vô tình hay cố ý nhìn một chút Long Thanh Trần, đại trưởng lão sở dĩ dám nói như vậy, chủ yếu là bởi vì Long Thanh Trần đoán rất chính xác. Nếu như Long Thanh Trần có thể như trước như vậy đoán chính xác, như vậy, Mạc Gia bắt mạch hầm mộ độ khả thi rất lớn. Bình Thiên Tông chủ hòa tạ ra chuốt nhưng là kinh nghi bất định nhìn Mạc Gia Đại trưởng lão, bọn họ đã sớm từng thử, cảm ứng căn bản không có cách nào thẩm thấu đến kỳ quái tiên linh thạch bên trong, Mạc Gia Đại trưởng lão tại sao có nắm chắc như vậy? Bọn họ phản ứng đầu tiên, chính là không thể bị lửa, không thể đáp ứng. chương 536, đoán xem đoán. Được, cứ làm như thế. Tạ gia đệ nhất thái thượng trưởng lão tạ phẩm nôn cười gắn, trực tiếp đáp ứng rồi, hiển nhiên, rất tin tưởng. Tạ ra chủ há muộn muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, nếu đệ nhất thái thượng trưởng lao đã đáp ứng, hắn phản đối nữa, đó chính là quét đệ nhất thái thượng trưởng lao bộ mặt. Nhìn thấy tạ ra bên kia đã đáp ứng, bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng không chần chừ nữa, vậy thì đến đây đi. Mạc huyên nhạc đối với mạc gia đại trưởng lao phân phó nói, đi mạch hầm mỏ, đào mười viên tiên linh thạch đi ra chấm đã. Tạ phẩm nôn ánh mắt sắc bén, phản đối nói, các người mạc ra mang tới tiên linh thạch, chúng ta làm sao có thể yên tâm. Vạn nhất các ngươi mạc ra ra lận, quay quốc làm sao bây giờ. Bình Thiên Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão đề nghị, ba nhà chúng ta, mỗi gia phái ra một người, cùng đi đào tiên linh thạch, như vậy mới có thể yên tâm. Liền, ba nhà từng người phái ra một người. Bình Thiên Tông phái Bình Thiên Tông Chúa, tạ ra phái tạ ra Chúa, mạc ra bên này, nhưng là phái mạc ra đại trưởng lão. Ba người đồng thời đáp xuống hòn đảo một cái bên trong dãy núi. Mặc gia nội vụ trưởng lão cho Long Thanh Trần giải thích, Trần công tử còn không biết đi, mạch hầm mỏ ở nơi này còn sơn mạch lòng đất. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, không nói gì. Trên thực tế, hắn cảm ứng bao phủ toàn bộ hòn đảo, đã sớm phát hiện mạch hầm mỏ vị trí. Không lâu lắm, Bình Thiên Tông chúa, Tạ gia chủ hòa mạc gia đại trưởng lão sẽ trở lại, mang về mười viên to bằng chậu rửa mặt kỳ lạ tiên linh thạch. Tạ phẩm luôn hỏi, cá cược như thế nào? Mạc Huyên Nhạc nhìn về phía Mạc Gia Đại trưởng lão, đây là Mạc Gia Đại trưởng lão nói ra. Mạc Gia Đại trưởng lão vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Long Thanh Trận, đạo rất đơn giản, ba nhà chúng ta mỗi gia phái ra một người, suy đoán này mười viên Tiên Linh Thạch bên trong ẩn chứa cái gì, nhà ai phái ra người đoán được chính xác, như vậy mạch hầm mỏ liền về nhà ai hết thảy. Nhìn thấy Mạc Gia Đại trưởng lão có nắm chắc như vậy, Bình Thiên Tông chủ hòa tạ gia chúa nhìn nhau một chút, càng thêm cảm giác có vấn đề, nếu như không nắm. Mạc gia đại trưởng Lão sẽ như vậy nói sao? Không được. Tạ ra chúa vội vã phản đối, hắn suy nghĩ một chút, mỗi gia phái ra hai người, mỗi người đoán năm viên. Bình thiên tông chúa cũng cảm thấy không thể theo mạc gia đại trưởng Lão yêu cầu, bằng không, rất dễ dàng bị lửa, không sai, mỗi nhà thiết yếu phái hai người. Mạc gia đại trưởng Lão cao mày, hắn muốn cho Long Thanh Trần một người đến đoán, như vậy, chuẩn xác dẫn càng cao hơn, thắng được nắm càng to lớn hơn, một người là được, tại sao phải hai người? Tạ gia chúa thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu. Ngươi nói ra như vậy đánh cược, lẽ nào chúng ta thì không thể để một điểm yêu cầu sao? Bình Thiên Tông chúa cũng là có chút cảnh giác liếc mắt nhìn Mặc Gia Đại trưởng lão, ngươi tại sao phải cầu xin một người đến đoán? Chẳng lẽ ở các ngươi Mặc Gia ở trong, có người có thể cảm ứng được tiên linh thạch bên trong ẩn chứa bảo vật? Được rồi, Mặc Gia Đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ được thỏa hiệp. Vậy thì mỗi gia phải hai người đến đoán. Bình Thiên Tông cường giả muôn thương nghị, cuối cùng. Phái ra hai cái thanh niên, một người trong đó thanh niên, phía trước mấy ngày, cùng một sử dụng ông sáo nữ tử, chặn lại Long Thanh Trần, bị Long Thanh Trần cho thu thập, hắn vẫn mặt tâm trưởng. Tạ ra bên kia, đã ở thương lượng, cuối cùng, cũng là phái ra hai cái tuổi trẻ đại, một nam một nữ, nam đẹp trai, nữ cũng là phi thường khuôn mặt đẹp, hai người giữa hai lông mày, có chút tương tự, tựa hồ là sinh đôi huynh muội Mặc ra bên này, nhưng là phái ra Long Thanh Trần cùng Mạc tình Trạch. Tại sao ba nhà đều phái ra tuổi trẻ đại đến đoán? Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái, ba nhà đệ nhất thái thượng trưởng lão, tu vi cao nhất, cảm ứng cũng là mạnh nhất, ba nhà tại sao không phái ra đệ nhất thái thượng trưởng lão đến đoán? Mặc ra đại trưởng lão giải thích, Trần Công Tử có chỗ không biết, loại này tiên linh thạch phi thường kỳ lạ, cũng không phải cảm ứng mạnh, là có thể đoán được chính xác, then chốt vẫn là xem trực giác, tuổi trẻ đại thiên tài trực giác, thường thường so với tiền bối cường giả còn mẹ cảm, vì lẽ đó. Ba nhà mới có thể phái ra thiên tài đại thiên tài đến đoán, thì ra là như vậy. Long Thanh Trần bình tĩnh. Sơ Vũ Hinh nhắc nhở Long Thanh Trần, Trần công tử, cẩn thận rồi. Bình Thiên Tông phái ra hai cái thanh niên, một là phi hoàng tinh bài danh đệ nhị trí tôn thiên tài, một là xếp hạng đệ tứ trí tôn thiên tài, mà tạo ra phái ra đôi kia sinh đôi tỷ đệ cũng rất lợi hại. Tỷ tỷ là phi hoàng tinh bài danh đệ nhất trí tôn thiên tài, đệ đệ là bài danh đệ ngũ trí tôn thiên tài. Mặc Tỉnh chạy gừ lạnh một tiếng. Tựa hồ có chút không phục, bàn về thực lực, Bình Thiên Tông chỉ có Lý Phi chạy có thể cùng ta chống lại, Vương Viễn Kỳ không phải là đối thủ của ta, tạ gia, chính là tạ ơn mị trang khá là lợi hại, tạ ơn Bắc Ninh so với ta kém xa, bàn về trực giác, ta còn không có thua qua ai. Hắn nhìn một chút Long Thanh Trần, chờ một lúc, ta đoán 5 viên, chí ít có thể bảo đảm đoán đúng 3 viên, ngươi đoán 5 viên, muốn bảo đảm đoán đúng 2 viên, không muốn kéo ta chân sau. Nhìn thấy Long Thanh Trần không hiểu ra sao, Sở Vũ Hinh giới thiệu với hắn lên Bình Thiên Tông cái kia hai cái thanh niên, bài danh đệ nhị trí tôn thiên tài chính là Lý Phi chạy, xếp hạng đệ tứ chính là Vương Viễn Kỳ. Tạ gia đôi kia sinh đôi tỷ đệ, bài danh đệ nhất tỷ tỷ là Tạ ơn Mỹ Trang, bài danh đệ ngũ đệ đệ là Tạ ơn Bắc Ninh Chúng ta Long tộc mới có chân sau, ngươi là nhân tộc, nơi nào tới chân sau? Nhìn Mặc Tình Trạch, Long Thanh Trần Toát ra kinh ngạc dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi là cái gì cẩm thú hóa hình mà đến? Mặc Tỉnh Trạch sắc mặt tái xanh tức đến run rẩy cả người, sơ vũ hinh không nhịn được xì cười ra tiếng, vội vã che miệng lại, miễn cho để tỉnh trạch sư huynh lung túng. bắt đầu đoán đi, tạo phẩm ngôn đạo, đem bọn ngươi đoán được kết quả viết ở trên một tờ giấy, sau đó lại tiến hành công bố. ta đi tới, mặc tỉnh trạch tựa hồ tự tin rất đủ, trước tiên đi tới, đưa tay đặt ở một viên tiên linh thạch trên, cảm ứng, cảm ứng qua đi, hán tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết xuống kết quả, đó lấy. Hắn lại cảm ứng bốn viên, cũng là viết xuống kết quả. Trần Công Tử, đã làm phiền ngươi. Mặc ra đại trưởng lão chờ đợi mà nhìn hắn. Long Thanh Trần đi tới, đem mặt khác Nam viên cảm ứng một hồi, lấy ra giấy và bút mực, viết xuống kết quả. đó lấy, tạ ra sinh đôi tỷ đệ, tạ ơn Mỹ Trang cùng tạ ơn Bắc Ninh, phân biệt cảm ứng 5 viên, viết xong kết quả. Cuối cùng, Bình Thiên Tông Lý Phi chạy cùng Vương viễn Kỳ, cũng là từng người cảm ứng 5 viên, có kết quả. Xong chưa? Tạ phẩm nôn đạo Cảm ứng rõ ràng, một khi xác định kết quả, thì không thể sửa lại. 6 vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, không có đi cảm ứng lần thứ hai, bởi vì, tất cả mọi người tin tưởng, đệ nhất trực giác tương đối chính xác. Tốt. Tạ phẩm luôn tuyên bố, vậy thì công bố kết quả đi. 6 vị trí tôn thiên tài, đem từng người viết xong kết quả lấy ra. 5 vị trí đầu viên. Mạc ra, mạc tỉnh trạch đoán chính là, tiên dược, tiên dược. 5 cái tiên dược. Tạ ra, tạ ơn Mỹ Trang đoán chính là, Tiên dược, tiên dược, tiên dược, dao gam, gốc cây trồi non. Bình thiên tông, lý phi chạy đoán chính là tiên dược, tiên dược, tiên dược, binh khí mảnh vỡ, tiên dược căn nguyên. Có thể thấy, ba vị trí đầu viên, ba vị trí tôn thiên tài đoán đều là tiên dược, chính là mặt sau hai viên, có khác nhau, không biết hai đoán được đúng. Sau 5 viên ở trong, mặc ra bên này, Long Thanh Trần đoán chính là tiên dược thất diệp thảo, đan lô mảnh vỡ, luyện khí tài liệu lửa chạy kim luyện khí tài liệu kim cương muột một phần bí thuật tạ gia tạ ơn bắc ninh đoán chính là tiên dược một đoạn binh khí luyện khí tài liệu luyện khí tài liệu một viên không gian giới chỉ Bình thiên tông vương Viễn kỳ đoán chính là tiên dược một đoạn binh khí luyện khí tài liệu luyện khí tài liệu một viên dị thú chứng ánh mắt của mọi người đều là rơi vào long thanh trần trên người bởi vì hắn đoán thực sự quá tỉ mỉ mặt khác năm vị trí tôn thiên tài chỉ là đoán cái đại khái đoán càng tỉ mỉ Sai được khả năng càng lớn. Mạc Tỉnh Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, không biết hơi hơi động điểm đầu góc. Người là bên kia người? Mạc gia đại trưởng lão quá mắng. Mạc gia cường giả môn cũng là chừng một chút Mạc Tỉnh Trạch, lo lắng chọc giận Long Thanh Trần. Sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên dư thừa, Long Thanh Trần tâm tình không tệ, cũng không có cùng Mạc Tỉnh Trạch chấp nhận. Có điều, bọn họ cũng có chút lo lắng, Long Thanh Trần xác thực đoán quá tỉ mỉ, rất dễ dàng phạm sai lầm, bởi vì dựa theo trận này đánh cửa cước định, Chỉ cần đoán cái đại khái là được, không cần thiết nói ra cụ thể là cái gì. chương 537 Cắt ra kỳ lạ tiên linh thạch. Mạc Huyền Nhạc tuyên bố một tiếng. Tất cả mọi người phải không cấm nín thở, bởi vì, quan hệ này đến mạch hầm mỏ cuối cùng thuộc về. Long Thanh Trần đúng là không đáng kể. Ngược lại, trước đã nói cẩn thận, nếu là Mạc ra được mạch hầm mỏ, hắn có thể phân đến 3 phần 10. Nếu là Bình Thiên Tông cùng tạ ra được mạch hầm mỏ, hắn có thể phân đến vừa thành, một thành. Mặc kệ như thế nào. Hắn đều sẽ không tay không, đây chính là nắm giữ tổ long lân như vậy đón sát thủ mang đến thật là tốt nơi, hắn có nhất định đặc quyền. Cái gì? Dám không cho hắn đặc quyền. Rất tốt, một khi chọc giận hắn, đem ba nhà đều tiêu diệt, vậy thì đại sự không ổn, vì lẽ đó, ba nhà cũng phải bán hắn một bộ mặt. Ta đến cắt. tạ ra chúa chủ động xin đi rất giặc, Hắn xoay tay lấy ra một thanh sắc bén dao găm, đi về phía trước. Xoạt xoạt. Dơ tay chém xuống trực tiếp liền cắt ra 5 vị trí đầu viên ở trong viên thứ nhất. Chỉ thấy, bên trong có một cây tiên dược tràn ngập mùi thuốc nồng nặng. Hiện nhiên, tạ ơn Mỹ Trang, Lý Phi Chạy, Mạc Tỉnh Trạch đều đã đoán đúng. Ba nhà cường giả môn tương đối nhận định, bởi vì, ba vị trí đầu viên, ba cái trí tôn thiên tài đoán đều là giống nhau, sai, chính là đồng thời sai, đúng, chính là đồng thời đúng, sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tạ ra chúa cắt đến mức rất nhanh. Cắt ra viên thứ hai cùng viên thứ ba, theo thứ tự là tiên lược, tiên dược Tạ ra chúa không khỏi than thở, Mỹ trang, không hổ là tạ ra chúng ta tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, phi hoàng tình tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn, đoán đích thực chính xác, ba vị trí đầu viên hoàn toàn đúng. Bình thiên tông chúa cười nhạt nói, chúng ta bình thiên tông thánh tử Lý Phi chạy, cũng là đoán ba vị trí đầu viên hoàn toàn đúng, cũng không so với các ngươi tạ gia Mỹ trang kém. Lẽ nào chúng ta mạc ra đệ nhất thiên tài tỉnh trạch đã đoán sai? Mặc ra chúa không vui, ba vị trí đầu viên, tỉnh trạch như thế toàn bộ đoàn đúng. Được rồi, được rồi, đại gia cũng đừng ở khen ngợi chính mình trí tôn thiên tài, nếu như khen ngợi quá mức, trở nên kiêu ngạo tự mãn, các ngươi khóc cũng không trôi để khóc. Mặc huyền nhạc cười mắng, hắn liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, muốn nói trí tôn thiên tài, ta cảm thấy, vẫn là lòng tộc chí tôn thiên tài Long Thanh Trần công tử càng hơn một bậc, cũng không sợ Long Thanh Trần công tử chế dễ ước. Này ngược lại là... Ba nhà chúng ta mặc dù là phi hoàng tinh ba thế lực lớn, cùng long tộc so với, chênh lệch vẫn là tương đối lớn, long tộc bồi dưỡng ra được trí tôn thiên tài, đương nhiên không phải chúng ta ba nhà bồi dưỡng ra được trí tôn thiên tài có thể so với. Hàng so với hàng, đến mức người này so với người khác, đến chết, so với không được. Ba nhà cường giả môn cũng là dồn dập tán thưởng lên, tràn ngập khen tặng ý tứ của. Tạ ơn Mỹ Trang, tạ ơn Bắc Ninh, Lý Phi Chạy. Vương Viễn kỳ những này trí tôn thiên tài ánh mắt hơi lộ ra không phục, cũng không dễ bản cái gì, bởi vì, long thanh trần trong tay có tổ long lân, ai dám nói hắn, không phục không được. Xoạt xoạt, tạ ra chúa cắt ra viên thứ tư, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy, bên trong lặng lặng mà nằm một thanh hai ngón tay đại màu vàng dao găm. Viên thứ tư, mặc tỉnh Trạch đoán chính là tiên dược, tạ ơn mị trang đoán chính là dao găm, bình thiên tông thánh tử lý phi chạy đoán chính là binh khí mảnh vỡ. Hiển nhiên, tạ ơn mỹ trang đã đoán đúng, ha ha ha, mỹ trang viên thứ tư cũng đã đoán đúng, tạ gia chúa cười ha hả mạc tỉnh trạch cùng lý phi chạy đoán sai, thật không tiện, tạ gia chúng ta dẫn trước từng bước, tạ gia cường giả môn cũng là không khỏi hiện lên ý cười, mỹ trang đoán bốn viên hoàn toàn đúng, thu được bốn cái điểm, mạc tỉnh trạch cùng lý phi chạy đều đã đoán sai viên thứ tư, chỉ có ba cái điểm, tạ gia xác thực dẫn trước một điểm, bình thiên tông cùng mạc gia cường giả môn sắc mặt đương nhiên khó coi. Nếu như cuối cùng thua, như vậy, mạch hầm mỏ sẽ không có. Chỉ có mạc gia đại trưởng lão cùng mạc gia nội vụ trưởng lão tương đối nhạt nhiên, bởi vì, hai người trước từng trải qua Long Thanh Trần trăm phần trăm chung suy đoán, đối với Long Thanh Trần rất tin tưởng, 5 vị trí đầu viên, chỉ cần tỉnh trạch không muốn hạ xuống nhiều lắm điểm, như vậy, mặt sau 5 viên thời điểm, Long Thanh Trần còn có cơ hội đoạt về đến. Ta đoán đúng rồi, chối này tiểu truy thủ nên về ta. Ta ơn Mỹ Trang Otter quá khứ, cầm lấy màu vàng tiểu truy thủ tựa hồ khá là yêu thích nàng phi thường khuôn mặt đẹp mái tóc đen suôn dài như thác nước vóc người thước tha để lý phi chạy vương viễn kỳ mặc tỉnh trạch những người trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài đều là dồn dập liếc mắt ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài nàng vẫn là phi hoàng tinh đệ nhất trí tôn thiên tài thiên phú cùng thực lực đều là không thể nghi ngờ chịu đến phi hoàng tinh vô số năm khinh đại thiên tài ái mộ đáng tiếc nàng ánh mắt rất cao cho tới bây giờ vẫn không có cùng ai kết thành đạo nữ Sờ Vũ Hinh không khỏi đem chính mình cùng tạ ơn Mỹ Trang âm thầm khá là một hồi, khá là qua đi, nàng lệ mâu âm u, có chút nụ trí. Bàn về khuôn mặt đẹp, tạ ơn Mỹ Trang so với nàng còn càng sâu một bậc, hầu như không thể soi mói. Bàn về ra thế, tạ ơn Mỹ Trang là tạ gia đệ nhất Thái Thượng trưởng lao tạo phẩm luôn huyền tôn nữ, mà nàng, chỉ là mạc gia chi thứ chi nhánh một gia đình bình thường người. Bàn về thiên phú, tạ ơn Mỹ Trang nắm giữ thiên phẩm cấp 9 hỏa thuộc tính viên mãn võ mạch, mà nàng Chỉ có địa phẩm cấp 7 võ mạch Bàn về tu vi và thực lực Tạ ơn Mỹ Trang càng là phi hoàng tình tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài Nàng chỉ là tạ gia vũ phủ nội môn một tên đệ tử Đứng sở vũ huynh bên cạnh Long Thanh Trần Nhìn thấu sự khác lạ của nàng Trong lòng có chút buồn cười Nữ nhân, rất nhiều lúc So với nam nhân càng yêu khá là Không khỏi vô vô nàng mảnh khảnh vai An ủi, làm chính mình là tốt rồi Không cần thiết với ai khá là Nàng đã tu luyện mấy trăm năm Mà ngươi, mới 19 tuổi. Tính toán đâu ra đấy, chỉ tu luyện hơn 10 năm, căn bản không cần cùng với nàng so với. Nghe hắn nói như vậy, sơ vũ huynh ảm đạm lệ mâu sáng sủa một chút, có thật không? Đương nhiên là thật sự. Long Thanh Trần nghiêm túc gật đầu, coi như ngươi tu luyện nữa mấy ngàn năm, cũng không sánh bằng tạ ơn mỹ trang, hà tất cùng với nàng so với đây. Sờ vũ huynh buồn bực, giận dữ địa trừng mắt hắn, có như vậy an ủi người sao? Nhìn thấy Long Thanh Trần cùng vũ huynh sư muội vừa nói vừa cười, có liếc mắt đưa tình su Mạc tỉnh trạch sắc mặt âm trầm lại, như tạ ơn mỹ trang như vậy thiên chi tiểu nữ, người theo đuổi nhiều lắm, hắn phỏng chừng không có gì cơ hội, nhưng là đối với Vũ Hinh sư Mội, cơ hội của hắn rất lớn, bởi vì ở Mạc Gia tuổi trẻ đại ở trong, không ai mạnh hơn hắn, hắn chính là Vũ Hinh sư Mội lựa chọn hàng đầu đạo nữ, nhưng mà từ khi Long Thanh Trần đi tới Mạc Gia sau khi Vũ Hinh sư Mội sự chú ý đều bị Long Thanh Trần hấp dẫn, thật đáng chết. Xoáy xoáy, Tạ Gia chúa cắt ra để ngũ viên bên trong là một đoạn tiên dược dễ, cái thấy rõ sau khi bình thiên tông cường giả môn nở nụ cười bởi vì bình thiên tông thánh tử lý phi chạy đã đoán đúng tạ ơn mỹ trang cùng mạc tỉnh Trạch đều đã đoán sai tạ gia cường giả môn cũng vẫn khá hơn một chút mặc gia cường giả môn nhưng sắc mặt tái xanh bởi vì năm vị trí đầu viên ở trong tạ gia tạ ơn mỹ trang đã đoán đúng bốn viên thu được bốn cái điểm bình thiên tông thánh tử lý phi chạy cũng đã đoán đúng bốn viên thu được bốn cái điểm mà Bọn họ mạc ra mạc tỉnh trạch chỉ đoán đúng rồi ba vị trí đầu viên, sau hai viên đều sai rồi, chỉ có ba cái điểm, thành lót đấy. Tỉnh trạch. Mạc ra đại trưởng lão cao mày địa nhìn về phía mạc tỉnh trạch. Mạc tỉnh trạch đánh một cái giật mình, vội vã giải thích, chức, ta đã nói qua, chỉ ít bảo đảm đoán đúng 3 viên, ta làm được, tạ ơn Mỹ Trang cùng Lý Phi chạy chỉ là vượt xa người thường phát huy, mới nhiều đoán đúng một viên. Mạc ra đại trưởng lão tức giận không nhẹ, ngươi còn không thấy ngại nguy biện. Mạc tỉnh trạch chỉ được túi đầu, không dám lại nói thêm gì nữa. Mạc ra nội vụ trưởng lao khẽ thở dài một tiếng, Nam viên ở trong, tỉnh trạch có thể đoán đúng 3 viên, đã rất tốt, tạ ơn mị trang cùng Lý Phi chạy sát thực tuyệt vời, thua không đoán, cái này không thể trách tỉnh trạch. Mạc ra cường giả môn tuy rằng cũng là rất bất mãn, nhưng không có trách cứ mạc tỉnh trạch, bọn họ cũng biết, không phải mạc tỉnh trạch đoán không được, mà là tạ ơn mị trang cùng Lý Phi chạy quá mạnh mẽ. chương 538, đuổi theo bình. xoạt Tạ gia chúa cắt ra sau năm viên ở trong viên thứ nhất, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một cây tiên dược thất diệp thảo. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Long Thanh Trần, bởi vì Long Thanh Trần đoán quá chuẩn xác, không chỉ đoán được tiên linh dược, còn nói ra là cái gì tiên linh dược. Tạ gia tạ ơn Bắc Ninh đoán chính là tiên dược, Bình Thiên Tông Vương Viễn Kỳ đoán cũng là tiên linh dược. Nói cách khác, ba vị trí tôn thiên tài đều đã đoán đúng, các đến một điểm. Mặc ra Đại trưởng lão Đông Nhân nói, này một viên Trần công tử đoán nhất là chính xác nên đến hai cái điểm. Tạ gia chúa không đồng ý, đoán đúng một viên, chỉ có thể đến một điểm. nào có hai cái điểm lời giải thích. Chỉ cần đoán được tiên dược, là có thể được một điểm, không cần đoán như vậy chính xác, đoán chính xác, cũng không có thể thêm điểm. Bình thiên tông chủ đương nhiên cũng không tình nguyện. phía trước năm viên ở trong, tạ gia tạ ơn mỹ trang đã đoán đúng bốn viên, đạt được bốn cái điểm. Thiên bình tông thánh tử lý phi chạy cũng đã đoán đúng bốn viên, đạt được bốn cái điểm. Mặc gia mặc tỉnh trạch chỉ đoán đúng rồi ba viên đạt được ba cái điểm. Nói cách khác, Tạ Gia Hòa Bình Thiên Tông đã dẫn trước Mạc Gia một điểm, Tạ Gia Hòa Bình Thiên Tông làm sao có khả năng dễ dàng như vậy để Mạc Gia nhiều nắm một điểm. Trần Công Tử cảm thấy thế nào? Mạc Gia đại trưởng lão không ngừng mà hướng về Long Thanh Trần nháy mắt ra dấu, hiển nhiên, hy vọng Long Thanh Trần lợi dụng tổ Long lần cái này đòn sát thủ, uy hiếp Tạ Gia Hòa Bình Thiên Tông, mạnh mẽ nhiều muốn một điểm. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, cảm thấy không cần thiết chơi xấu, trước bắt đầu đánh cược thời điểm. Đã ước định cẩn thận, đoán đúng một viên, chỉ có thể được một điểm, vậy thì dựa theo ước định đến đây đi. Trần công tử không hổ là long tộc trí tôn thiên tài, quả nhiên tuân thủ tín dự. Tạ ra chúa thở phào nhẹ nhõm, nếu như long thanh trần mạnh mẽ yêu cầu hai cái điểm, hắn vẫn đúng là không có gì biện pháp. Bình thiên tông chủ lạnh nhạt địa nhìn lướt qua mạc gia đại trưởng lão, không giống có người, chỉ muốn chơi xấu. Mạc gia đại trưởng lão có chút lung túng, rồi lại không thể làm gì. Xoát xoát. Tạ gia chúa cắt ra sau năm viên tiên linh thạch ở trong viên thứ hai. Long Thanh Trần đoán chính là Dan lô mảnh vỡ. Tạ ơn Bắc Linh đoán chính là một đoạn binh khí. Vương Viễn Kỳ đoán cũng là một đoạn binh khí. Ánh mắt của mọi người đều là dừng ở hai nửa tiên linh thạch trung gian. Dan lô mảnh vỡ. Thấy rõ sau khi, mặc ra đại trưởng lão cười to. Trần Công Tử đã đoán đúng. Chúng ta mặc ra lần nữa một điểm. Tạ gia hòa bình thiên tông đều đã đoán sai. Bình thiên tông chủ chậm rãi nói, ở rất nhiều lúc. Đan lô có thể xem là binh khí đến sử dụng, vì lẽ đó, đan lô mảnh vỡ, nói là một đoạn binh khí cũng không sai. Tạ ra chủ đạo, xác thực như vậy, tạ ra chúng ta tạ ơn Bắc Ninh Hòa Bình Thiên Tông Vương Viễn Kỳ, đoán chính là một đoạn binh khí, cũng không có cái gì sai. Các người đây là cái chảy cái cối. Mặc ra đại trưởng lão nổi giận, tức giận không nhẹ. Ánh mắt của mọi người không khỏi lần thứ hai rơi vào long thanh trần trên người, bởi vì hắn nắm giữ tổ long lân, không thể nghi ngờ, hắn có quyền lên tiếng nhất. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Vừa nãy, ta tuân thủ tín dự, không có chơi xấu, không có nhiều muốn một điểm. Hiện tại, nếu như người khác muốn đối với ta chơi xấu, ta cái thứ nhất không đáp ứng." Lần này, đổi thành Tạ gia chủ hòa bình Thiên tông chủ lúng túng, không dám nói thêm cái gì. "Có nghe thấy không?" Mạc gia đại trưởng lão cười gằn. "Hai người các ngươi không cho phép chúng ta Mạc gia chơi xấu, Trần công tử cũng sẽ không cho phép hai nhà các ngươi chơi xấu." Đã như thế, Mạc gia đuổi theo bình điểm. Hiện tại ba nhà điểm như thế đều là năm cái điểm. Như vậy còn lại cuối cùng ba viên tiên linh thạch liền rất là quan trọng. Xoát xoát, xoát xoát. Tạ gia chúa cắn răng một hơi liên tục cắt ra hai viên. Chỉ thấy bên trong ẩn chứa vật chất rõ ràng là lửa chạy kim cùng kim cương mục. Này hai viên Long Thanh Trần đoán chính là luyện khí tài liệu lửa chạy kim, luyện khí tài liệu kim cương mục, hoàn toàn đúng. Tạ gia tạ ơn Bắc Ninh đoán chính là luyện khí tài liệu, luyện khí tài liệu mặc dù không coi chuẩn xác như vậy, nhưng cũng toán hoàn toàn đúng. còn có bình thiên tông vương viễn kỳ đoán chính là luyện khí tài liệu, luyện khí tài liệu cũng coi như hoàn toàn đúng. ba nhà lại thêm hai cái điểm, đặt đến bảy cái điểm, vẫn là ngang hàng. ba nhà cường giả môn không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt nhìn về phía một viên cuối cùng tiên linh thạch. chỉ còn một viên. nói cách khác, long thanh trần, tạ ơn bắc ninh cùng vương viễn kỳ, ai đoán đúng, mạch hầm mỏ liền thuộc về nhà ai. nếu như một viên cuối cùng cắt xong, Điểm vẫn là ngang hàng, như vậy, có phải là muốn thêm cuộc thi? Mạc tỉnh trạch làm nóng người, thêm cuộc thi thời điểm, để cho ta tới đoán, ta bảo đảm, sẽ không tái xuất sai. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, như là nhìn một kẻ ngu nốc. Mạc tỉnh trạch cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào, làm sao vậy? Ta nói có vấn đề sao? Đúng. Mặc ra đại trưởng lão thực sự không thể nhịn được nữa, một cái tắt lắc tại trên mặt hắn, đánh hắn một lào đảo. Nổi giận nói, ngu xuẩn. Có thể hay không đa động một điểm đầu góc. Mạc ra cường giả môn cũng là không nhịn được tao mày. Mạc ra ra như thế một hiếm có trí tôn thiên tài. Bọn họ cũng là cảm giác có chút mất mặt. Mạc tỉnh trạch trên mặt có một trường ấn. Sắc mặt đỏ lên thành chư căn sắc. Ta đến cùng nói sai cái gì. Người cút cho ta về thánh địa đi. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mạc ra đại trưởng lao tức đến run rẩy cả người. Sờ vũ huynh nhỏ giọng địa nhắc nhở Mạc tỉnh trạch. Tỉnh trạch sư hình. Ngươi xác thực nói sai rồi, hiện tại đã cắt ra 9 viên tiên linh thạch, ba nhà đều đã đoán đúng 7 viên, lấy được 7 cái điểm, ngang hàng. Mạc Tỉnh Trạch vẫn như cũ không phản ứng kịp, một viên cuối cùng, nếu như đều đã đoán đúng, đó không phải là ngang hàng sao? Không phải là thêm cuộc thi sao? Sơ Vũ Hinh cười khổ nói, một viên cuối cùng, Trần công tử đoán chính là một phần bí thuật, Tạ gia Tạ ơn Bắc Ninh đoán chính là một viên không gian giới chỉ, Bình Thiên Tông Vương Viễn kỳ đoán chính là một viên dị thú chứng. ba người đoán không giống. Làm sao có khả năng đều đoán đúng? Chỉ có một khả năng, mới có thể ngang hàng, đó chính là ba người đều đoán sai. Mạc tỉnh trạch sướng sốt một chút, giờ mới hiểu được lại đây, ba người xác thực không thể đều đoán đúng. Có điều, hắn vẫn như cũ mạnh miệng nói, ý của ta chính là ba người đều đoán sai, điểm ngang hàng, còn có khả năng thêm cuộc thi. Cút về, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Mạc gia đại trưởng lao tức giận chỉ về mạc gia thánh địa phương hướng, ta đánh ngươi nguyên nhân, không phải là bởi vì ngươi nói sai rồi, mà là... Ngươi không hề có một chút tự mình biết mình. Năm vị trí đầu viên ở trong, ngươi chỉ đoán đúng rồi ba viên, dẫn đến chúng ta mạc ra lạc hậu một điểm. Sau năm viên ở trong, Trần công tử thật vất vả giúp chúng ta mạc ra đem điểm đuổi theo bình. Rõ ràng có thể có thể thấy, Trần công tử đoán đúng chuẩn xác dẫn cao hơn ngươi rất nhiều. Coi như thêm cuộc thi, chúng ta mạc ra cũng là phái Trần công tử đến đoán. Ngươi còn có mặt mũi nói thêm cuộc thi thời điểm cho ngươi đến đoán. Long Thanh Trần giúp mạc ra nhất thời, không giúp được mạc ra một đời. Mặc ra tương lai, còn phải dựa vào ta đến chống đỡ. Mặc tỉnh trạch như là giã thú bị thương lớn bằng giống, ánh mắt oán độc địa nhìn Long Thanh Trần một chút. Các ngươi là không phải lão bị hồ đồ rồi, tình nguyện đem vũ huynh sư muội gà cho Long Thanh Trần, cũng không đồng ý gả cho ta. Phát tiết như thế mà giống lên song, hắn cũng không mặt mũi lưu lại đi tới, phải tay áo bỏ đi. Sờ vũ huynh mặt cười đỏ chót, ngây dại, mặc ra lúc nào phải đem nàng gà cho Long Thanh Trần, nàng làm sao không biết mặc gia cường giả môn cũng là không hiểu ra sao, bọn họ cũng không rõ, rồn rập nghi hoặc mà nhìn về phía đại trưởng lão, chẳng lẽ là đại trưởng lão quyết định? ta không có từng nói như vậy. mặc gia đại trưởng lão vội vã giải thích, trời mới biết hắn từ nơi nào nghe được cái này tin đồn. ngay ở trước mặt nhiều cường giả như vậy trước mặt, mặc tình trạch ra khúu, để mặc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão sở phẩm nói phi thường lúng túng, hắn hướng về tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn chắp tay nói, để chư vị cười chê rồi, người trẻ tuổi mà. Đều là dễ dàng kích động. Không sai, người trẻ tuổi dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt. Tạ ra hòa bình thiên tông cường giả môn đều là cười nhạt, cười rất giả, mừng dỡ nhìn thấy mạc gia xuất hiện nội chiến. chương 539, thất truyền bí thuật. Mạc gia cường giả môn nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt lóe lên, nhìn một chút long thanh trần, lại nhìn một chút sở vũ hình, vẫn đúng là đừng nói, càng xem càng xứng đôi. trước bọn họ vẫn đúng là không nghĩ tới cùng lòng tộc thông ra cũng không nghĩ tới đem Sở Vũ hình gả cho Long Thanh Trần, trải qua mạc tỉnh trách nhắc nhở, bọn họ cảm thấy phi thường có thể được. Mạc gia cùng Long tộc quan hệ coi như không tệ, đương nhiên, cũng chỉ là không sai, còn rất xa không đạt tới minh hữu mức độ, nếu như Mạc gia cùng Long tộc thông gia, như vậy, quan hệ thì càng tiến một bước, đối với Mạc gia tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Mượn tranh cướp mạch hầm mở chuyện này tới nói, nếu như Mạc gia cùng Long tộc là minh hữu quan hệ, chỉ cần Mạc gia phái một người đi Long tộc cầu viện, Long tộc đã sớm trợ giúp đã tới, không cần huyên náo hiện tại phiền toái như vậy. Vì lẽ đó, bọn họ còn phải cảm tạ mạc tỉnh trạch, mạc tỉnh trạch thực sự là một đứa bé ngoan, nhắc nhở bọn họ. Nghĩ tới đây, bọn họ hiện lên ý cười, càng xem long thanh trần, càng là hợp mắt, đây quả thực là vì là mạc ra chế tạo riêng cô ra. Ta muốn cắt một viên cuối cùng. Tạ ra chủ không khỏi hơi sốt sáng lên. Một đao kia bổ xuống đi, có thể để tạ ra được mạch hầm mỏ, cũng có khả năng để tạ ra mất đi mạch hầm mỏ Thật có thể nói là là một đao thiên đường, một đao địa ngục, một đao nghèo, một đao phú. Ánh mắt của mọi người đều là gắt gao nhìn chầm chầm một viên cuối cùng tiên linh thạch, mạch hầm mỏ cuối cùng thuộc về, liền xem này một viên. Xoạt xoạt. Tạ ra chủ dơ lên dao găm, chậm rãi cắt xuống. Vụ. Chỉ thấy, tiên linh thạch bên trong, phản phất cất giấu một viên màu vàng mặt trời, tỏa ra vạn đạo kim quang. Đây là cái gì? Không thấy rõ. Tất cả mọi người bị kim quang lóng ánh chiếu. Theo không mở mắt nổi, theo bản năng mà dơ tay che ở con mắt phía trước. Chờ giây lát, Kim Quang chậm rãi nội liễm, lúc này mới thấy rõ, tiên linh thạch bên trong, rõ ràng là một tờ giấy vàng. Ha ha ha, tạ ra tạ ơn Bắc Ninh đoán chính là không gian giới chỉ, Bình Thiên Tông Vương Viễn Kỳ đoán chính là một viên dị thú chứng, hai người đều đã đoán sai. Trần Công Tử đoán chính là một phần bí thuật, rất có khả năng này. Mặc ra cường giả môn mừng như điên địa cười to. Nói cách khác, Mặc ra đã đứng ở thế bất bại Nếu như này một tờ giấy vàng đúng là một phần bí thuật, như vậy, Long Thanh Trần liền đã đoán đúng, mặc ra sẽ thu được mạch hầm mỏ. Nếu như Long Thanh Trần đã đoán sai, vậy thì ba người đều sai rồi, còn có thêm cuộc thi khả năng. Tạ ra hòa bình thiên tông cường giả môn nhưng là sắc mặt khó coi, bọn họ chỉ có thể cầu khẩn Long Thanh Trần đã đoán sai, chỉ có như vậy, điểm mới có thể ngang hàng. Tạ ra chủ tay đều ở khe run, cầm lấy giấy vàng. Tất cả mọi người dừng ở giấy vàng, chỉ thấy... Mặt trên có rất nhiều con nòng nọc hình dáng văn tự, nhìn kỹ một chút, nhưng một cũng không nhận ra. Điều này làm cho tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì, không cách nào xác định là không phải một phần tu luyện công pháp, càng không cách nào xác định là không phải một phần bí thuật. Mặc ra đại trưởng lão vội vàng nói, này một tờ giấy vàng, không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, vừa nhìn cũng không phải là vật phẩm. phía trên là thất chuyển khoa đầu văn, vô cùng có khả năng ghi lại một phần tu luyện bí thuật. Trần Công Tử đã đoán đúng, không sai. Tạ ơn Bắc Ninh đoán không gian giới chỉ, Vương Đạo Sa đoán chính là dị thú chứng. Rõ ràng không phải, chỉ có Trần Công Tử đoán bí thuật mới phải chính xác. Trần Công Tử đã đoán đúng. Như vậy, chúng ta mặc ra thì có 8 cái điểm, so với Tạ gia Hòa Bình Thiên Tông thêm một cái điểm, chúng ta mặc ra thắng. Mạch hầm mỏ về chúng ta mặc ra hết thảy, mặc ra cường giả môn dồn dập phụ họa. Này cũng không phải nhất định. Bình Thiên Tông chủ cười gằn, bay qua từ tạ ra chủ cầm trong tay qua giấy vàng, các ngươi cũng biết đây là thất truyền khoa đầu văn, nhưng là, các ngươi ai có thể nhận ra, phía trên này viết rất cái gì? Liên một chữ, các ngươi đều không nhận ra. Nếu không nhận ra, các ngươi dựa vào cái gì xác định phía trên này ghi lại chính là một phần bí thuật. Đúng, không cách nào xác định đây là không phải một phần bí thuật, cũng là không cách nào xác định trần công tử đoán rất đúng không đúng. Như vậy, ván này, xem như là thế hỏa. Nếu là thế hỏa, như vậy, chỉ có thể thêm của thi. Bình Thiên Tông cùng Tạ Gia Cường Giả Môn cũng là dựa vào lý lẽ biện luận. Mặc gia Cường Giả Môn đương nhiên không vui, cùng bọn họ cãi vã. Ba nhà Cường Giả Môn tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, nhưng ai cũng không thuyết phục được ai, trên thực tế, ai cũng muốn chiếm cứ này kỳ lạ mạch hầm mỏ, vì lẽ đó, vĩnh viễn không thể thuyết phục đối phương. Chư vị, có thể hay không yên lặng một chút? Long Thanh Trần dùng Long Tiên Lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn trường. Ba nhà Cường Giả Môn lúc này mới yên tĩnh lại đều là nhìn hắn, xem hắn có lời gì nói. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, vừa vặn, ta biết thất chuyển khoa đầu văn, để ta xem vừa nhìn giấy vàng, dĩ nhiên là có thể biết là không phải một phần bí thuật. Nghe hắn nói như vậy, Bình Thiên Tông cùng tạ ra cường giả môn sắc mặt cũng thay đổi, cả người ngội nửa đoạn, vốn là, không ai nhận thức khoa đầu văn, bọn họ nắm lấy điểm này, là có thể chơi xấu, nhưng mà, Long Thanh Trần nhận ra khoa đầu văn, nếu quả như thật là một phần bí thuật, như vậy. Tạ ra hòa bình thiên tông liền triệt để cùng mạch hầm mỏ vô duyên. Ở cựu nịch long đế ký ức ở trong, có khoa đầu văn ký ức, vì lẽ đó, long thanh trần mới có thể nhận ra, hắn bay qua, từ bình thiên tông chủ cầm trong tay quá dây vàng, nhìn lại. Ba nhà cường giả môn đều là suốt sáng mà nhìn hắn, mặc ra đương nhiên hy vọng là một phần bí thuật, tạ ra hòa bình thiên tông đương nhiên hy vọng không phải. Càng xem, long thanh trần ánh mắt càng sáng, lần này thật sự nhặt được bảo bối, đây là phật môn bí thuật, lục trượng kim thân. Ở viễn cổ thời kỳ, Lục Trượng Kim Thân cũng đã tiếng tâm lường lấy, chuyên môn dùng để luyện thể, tu luyện cực hạn, có thể tu thành Lục Trượng Kim Thân, lấy sức mạnh của thân thể là có thể tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ. Đây đúng là một phần bí thuật. Hắn đem giấy vàng trực tiếp thu vào Liếu Không Nhận ở trong, có thời gian thời điểm, có thể tu luyện một phen, ta đoán đúng rồi, bản này bí thuật nên về ta hết thảy. Trần công tử đã đoán đúng, chúng ta mặc ra thắng. Tạ gia hòa bình tiên tông, các ngươi có thể rời đi. Mặc ra cường giả môn đại hỷ, vẫn không nói gì tạo phẩm nôn đông nhiên nói, Trần Công Tử, thứ cho ta nói thẳng, khoa đầu văn, chúng ta không có ai nhận thức, nói cách khác, chúng ta không cách nào xác thực ngươi là không phải thật sự nhận thức khoa đầu văn, cũng không cách nào xác định ngươi nói có phải thật vậy hay không, càng không cách nào xác định đây là không phải một phần bí thuật, nói một câu không em hay ngươi cùng mặc ra quan hệ tốt hơn, ngươi đương nhiên sẽ như vậy nói, cho dù không phải bí thuật, ngươi cũng sẽ nói là... Bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng là mở miệng nói, không sai, chúng ta không biết khoa đầu văn ý tứ của, cũng sẽ không biết người là không phải đã đoán đúng. Mặc ra đại trưởng lão cười gằn, các ngươi đang hoài nghi Trần Công Tử lừa gạt các ngươi. Tạ phẩm luôn lạnh nhạt nói, ta không phải ý này, chỉ là tùy việc mà xét. Bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão thở dài nói, nếu như Trần Công Tử càng muốn trợ giúp mặc ra chiếm cứ mạch hầm mỏ, ngươi có tổ long lân nơi tay, hai nhà chúng ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể để cho. thảo. Đây là ý gì? Ý là hắn chơi xấu. Long Thanh Trần cao mày, có chút khó chịu, chỉ có một mình hắn nhận thức khoa đầu văn, những người khác không quen biết, nói cách khác, cái này chứng cứ, bằng không hiểu. Hiện tại, hắn có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, mặc kệ tạ ra hòa bình thiên tông có tin hay không, hắn nói là chính là, trực tiếp để mặc ra được mạch hầm mỏ, chỉ là, cứ như vậy, hắn an vị thực chơi xấu, hắn đang bay hoàng tinh danh tiếng liền xấu, hắn đúng là không đáng kể, không để ý những này hư danh. Chỉ là, cũng sẽ dẫn đến long tộc danh tiếng xấu, vậy cũng không tốt. Lựa chọn thứ hai, hắn có thể mang khoa đầu văn ký ức chuyển cho tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn, bọn họ là có thể biết đây là bí thuật, chỉ là, cứ như vậy, sẽ dẫn đến rất nhiều người biết lục trượng kim thân bí thuật, hắn khẳng định không hy vọng như vậy. chương 539, cuối cùng thuộc về, ta đem khoa đầu văn ký ước chuyển cho các người, các ngươi là có thể biết giấy vàng mặt trên ghi lại khoa đầu văn có phải là bí thuật, tỉnh các ngươi đã cho ta chơi xấu. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, có chủ ý. Để tạ gia hòa bình thiên tông cường giả học được khoa đầu văn, quan sát lục trượng kim thân trước nửa bộ phân, cứ như vậy, tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn là có thể biết hắn không có chơi xấu, cũng sẽ không tiết lộ lục trượng kim thân. Nghe hắn vừa nói như vậy, tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, bọn họ muốn chơi xấu cũng không xong rồi. Vụ! Vụ! Vụ! Long Thanh Trần đem cựu lịch Long Đế ký ức ở trong khoa đầu văn ký ức tách ra sau đó dấu ấn thành ba phân, phân biệt chuyển cho tạ gia đệ nhất thái thượng trưởng lão tạ phẩm nôn, mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão mạc huyền nhạc hòa bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão. chờ ba người tiếp thu sau khi học xong khoa đầu văn, long thanh trần lấy ra giấy vàng, che khuất phần sau bộ phận, các ngươi xem đi. ba người quan sát giấy vàng mặt trên khoa đầu văn, cùng hắn vừa nãy nhìn thời điểm phản ứng như thế, càng xem ba người ánh mắt càng sáng, hiển nhiên cũng biết lục trưởng kim thân giá trị, lục trưởng kim thân. Viễn cổ trong truyền thuyết luyện thể bí thuật, Mạc Huyền Nhạc cố ý nói ra, miễn cho Tạo phẩm Nôn Hòa Bình Thiên Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão làm bộ không biết. Lần này Trần Công Tử nhặt được chân chính trí bảo, tùy tiện đào 10 viên Tiên Linh Thạch, trong đó một viên liền ẩn chứa Lục Trượng Kim Thân trí bảo như thế, có thể thấy được trong mỏ quạng ẩn chứa rất nhiều trí bảo. Ba nhà cường giả môn đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác vẫn là xa xa đánh giá thấp này mạch hầm mỏ giá trị, cũng không ai biết bên trong đến cùng có bao nhiêu trí bảo mặc ra đại trưởng lão cười nói, này mười viên tiên linh thạch không phải tùy tiện đào, chúng ta cố ý từ mạch hầm mỏ nơi sâu xa đào tới, bằng không không thể vận tốt như vậy. Tạ phẩm luân hòa bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão con mắt đều đỏ, không quen biết khoa đầu văn thời điểm cũng còn tốt, bọn họ căn bản không biết bản này bí thuật là cái gì, không có cảm giác gì. Hiện tại bọn họ biết rồi đây là lục trưởng kim thân bí thuật, đồng thời biết rồi trước nửa bộ phân, để cho bọn họ trong lòng như con mèo bắt như thế khó chịu. Hận không thể xuống tới, đem Long Thanh Trần tay rời, quan sát nửa phần sau phân. Hiện tại, các ngươi biết rồi, ta cũng không có lửa gạt các ngươi, cũng không có chơi xấu. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt mà đem giấy vàng thu hồi không gian giới chỉ, đương nhiên không thể cho bọn họ quan sát nửa phần sau phân. Mặc ra đại trưởng lão cao giọng tuyên bố lên. 5 vị trí đầu viên, tạ ơn Mỹ Trang đoán đúng 4 viên, tạ ra thu được 4 cái điểm, Lý Phi Lưu cũng là đoán đúng 4 viên, Bình Thiên Tông thu được 4 cái điểm. Mạc Tỉnh Trạch đoán đúng 3 viên, Mạc Gia thu được 3 cái điểm. Sau 5 viên, Tạ ơn Bắc Ninh đoán đúng 3 viên, Tạ Gia thu được 3 cái điểm, Vương Viễn Kỳ đoán đúng 3 viên, Bình Thiên Tông thu được 3 cái điểm, Trần Công Tử, 5 viên toàn bộ đoán đúng, Mạc Gia thu được 5 cái điểm. 5 vị trí đầu viên cùng sau 5 viên điểm gộp lại, Tạ Gia tổng cộng 7 phần, Bình Thiên Tông tổng cộng 7 phần, Mạc Gia tổng cộng 8 phần. Dựa theo trước đánh cửa cước định, nhà ai điểm cao, nhà ai liền thu được mạch hầm mộ thuộc về quyền bởi vậy Mạch hầm mỏ về chúng ta mạc ra hết thảy. Tạ Gia Hòa Bình Thiên Tông cường giả môn đều là sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, cũng không nói có thể nói, đã không có cách nào lại nguy biện. Tạ ơn Mỹ trang đôi mắt đẹp chán nản nói, "Xin lỗi, ta để gia tộc thất vọng rồi." Tạ ơn Bắc Ninh vội vàng nói, "Không liên quan tỉ chuyện, năm vị trí đầu viên ở trong, tỷ đã đoán đúng 4 viên, đã rất khá, sai ở chỗ này của ta, sau năm viên, chỉ đoán đúng rồi 3 viên, mới đưa đến điểm bị vượt lại." Tạ gia chủ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, các ngươi không cần tự trách, không phải là các ngươi đoán không đủ chính xác, mà là Trần công tử đoán qua đúng. Nhìn thấy Lý Phi Lưu cùng Vương Viễn Kỳ cũng muốn xin lỗi dáng vẻ, Bình Thiên Tông chủ hơi xoa tay, thật sâu nhìn Mặc Gia Đại trưởng lão, ngươi là không phải đã sớm biết Trần công tử có thể đoán rất chính xác, vì lẽ đó mới đưa ra đánh cược. Mặc Gia Đại trưởng lão cười to nói, đây là đương nhiên, ở Trần công tử vừa tới chúng ta Mặc Gia bái phòng thời điểm, ta cầm ba viên Tiên Linh Thạch cho hắn đoán hắn liền toàn bộ đã đoán đúng bình thiên tông chủ buồn phiền nói sớm biết sẽ không đáp ứng đánh cược đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận nguyện thua cuộc thua liền muốn nhận thức không tiếp thu cũng không được bởi vì long thanh trần có tổ long lân tạ phẩm luôn đối với long thanh trần tài nghệ không bằng người đánh có thua mất đi mạch thần mỏ chúng ta không lời nào để nói chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng mong rằng trần công tử đáp ứng long thanh trần lạnh nhạt nói tiền bối mời nói tạ phẩm luôn đạo Ta xem lục trượng kim thân trước nửa bộ phân, đối với bản này bí thuật phi thường yêu thích, Trần Công Tử có thể không đem phần sau bộ phận cho ta nhìn một chút. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, vội vàng nói, Trần Công Tử yên tâm, ta sẽ không bạch xem, cần bao nhiêu tiên linh thạch, không ngại ra cái giá. Bình Thiên Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng Lao Đạo, ta cũng muốn mua lục trượng kim thân bản này bí thuật. Thật không tiện, không bán. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, như lục trượng kim thân như vậy luyện thể bí thuật, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có bao nhiêu cơ hội là vô giá. Nếu như hắn muốn giá cả quá thấp, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Nếu như hắn muốn giá cả rất cao, tạ gia hòa bình thiên tông lại mua không nổi, tăng thêm lúng túng. Vì lẽ đó, thật sự không tốt định giá. Chủ yếu nhất là, giống như vậy viễn cổ thất truyền bí thuật, người biết càng ít càng tốt, có thể cho rằng hắn một loại vũ khí bí mật. Tạ phẩm luân hòa bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão có chút thất vọng, thấy hắn cự tuyệt thẳng thắn như vậy, cũng không thật nói cái gì nữa. vừa vạn. Ngày hôm nay, ba nhà tiền bối cường giả môn đều ở trận, ta có một chuyện, muốn tuyên bố. Lý Phi Lưu đông nhiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người là ngẩn ra, rất nhanh hiểu được, mơ hồ đoán được, bởi vì, lúc này, Lý Phi Lưu thâm tình nhìn về phía tạ ơn Mị Trang. Hiển nhiên, đối với tạ ơn Mị Trăng có ái mộ tâm ý. Thực không dám giấu dếm, lần đầu tiên nhìn thấy Mị Trang tiểu thư thời điểm, ta liền tâm động, chỉ là, khi đó, ta không có gì thành tựu, vì lẽ đó, Lao thẳng đến phần này, Hái Mộ Tâm ý chôn dấu ở đáy lòng. Tham gia Phi Hoàng Tình Chí Tôn Tiên gọi tranh cướp cuộc tranh tài thời điểm, ở chung kết ở trong, ta tốt đẹp trang tiểu thư đối đầu, thua ở Mỹ trang tiểu thư trong tay, ta thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại, ta rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra: "Mỹ trang tiểu thư, ta nghĩ cùng ngươi kết làm đạo lữ, hy vọng ngươi cho ta một cơ hội." Lý Phi Lưu Lăng không một chân quỳ xuống, hướng về tạ ơn Mỹ Trang biểu lộ nội tâm. "Đại sư huynh, ta ủng hộ ngươi." Vương Viễn Kỵ cười to, ô nào đạo, Đại sư huynh là mị trang tiểu thư chính là thủ hạ bại tướng, có điều ở toàn bộ phi hoàng tình tuổi trẻ đại ở trong, có thể đánh bại Đại sư huynh cũng chỉ có mị trang tiểu thư, hai người có thể nói trời đất tạo nên, trai tài gái sắc, cùng nhau. Mặc Huyên nhạc thở dài một tiếng, biểu lộ cảm xúc, đồng dạng là trí tôn thiên tài, tỉnh táo nhung nhớ, dễ dàng nhất sản sinh tình cảm, cũng dễ dàng nhất nhân ái sinh hận. năm đó, chúng ta mặc ra trí tôn thiên tài cùng tạo ra trí tôn thiên tài chính là như vậy dẫn đến mạc Gia cùng Tạ Gia quan hệ vẫn không tốt chuyện năm đó cũng không nhắc lại Tạ Phẩm luôn thản nhiên nhìn một chút mạc Huyền Nhạc hiện tại Lý Phi Lưu hướng về Mị Trang cầu hôn mặc kệ kết quả như thế nào ta đều không hy vọng năm đó bi kịch phát sinh nữa Bình Thiên Tông đệ nhất thái thượng trưởng láo cười nói sẽ không Lý Phi Lưu đứa nhỏ này tâm tình vẫn tương đối tốt cho dù bị cự tuyệt cũng sẽ không đi tới tuyệt lộ đương nhiên nếu như Mị Trang tiểu thư có thể đáp ứng vậy thì không thể tốt hơn Hết thể ánh mắt đều là tập trung ở tạ ơn Mỹ Trang trên người, hiếu kỳ nàng có thể đáp ứng hay không. chương 540, đều lại hoan hỷ. Thật không tiện, ta không thích so với ta yếu nam nhân. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lý Phi Lưu, trực tiếp cự tuyệt. Đây cũng quá trực tiếp chứ. Hơn nữa, lời nói này quá hại người, liền một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Quả nhiên, Bình Thiên Tông Cường giả môn đều là sắc mặt lúng túng. Lý Phi Lưu càng là như bị xét đánh, sắc mặt đỏ lên thân thể run rẩy, nắm thật chặt nằm đấm, thật sâu nhìn kĩ lấy nàng. Một ngày nào đó, thực lực của ta sẽ vượt qua ngươi. Tạ Mỹ Trang cười khẽ, vậy thì chờ ngươi thực lực vượt qua ta lại nói. Tạ phẩm nôn chừng nàng một chút, vội vàng hướng Bình Thiên Tông cường giả môn xin lỗi. Mỹ Trang nhanh mồm nhanh miệng, không biết nói chuyện, kính xin chư vị không cần để ở trong lòng. Bình Thiên Tông đệ nhất thái thượng trưởng láo hừ lạnh một tiếng. Phi hoàng tinh tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, tiêu căng tự mãn cũng rất bình thường chúng ta bình thiên tông còn không đến mức nhỏ mọn như vậy nghe được lời ấy tạ gia cường giả môn cao mày không ngớt, hiển nhiên đây là đang cười nhạo tạ gia hẹp hơi bởi vì năm đó tạ gia trí tôn thiên tài yêu thích mạc gia thiên tài bị cự tuyệt, tạ gia trí tôn thiên tài lựa chọn tự tuyệt, dẫn đến tạ gia cùng mạc gia quan hệ vỡ tan mạc gia cường giả môn nhưng là trong lòng cười trộm phi thường tình nguyện nhìn thấy tạ gia hòa bình thiên tông trong lúc đó quan hệ đối bại mạc gia đại trưởng lão đỗng nhiên đùa giỡn như thế đối với long thanh trần đạo Chúng ta mạc ra cùng lòng tộc quan hệ cũng không tệ, nếu như có thể thông ra, tiến thêm một bước, vậy thì càng tốt hơn, Trần Công Tử đến chúng ta mạc ra cũng có mấy ngày, ở chúng ta mạc ra tuổi trẻ đại nữ đệ tử ở trong, không biết Trần Công Tử có hay không coi trọng cái nào? Nếu có, cứ việc nói đi ra, bất kể là cái nào, cũng có thể, tỷ như, vũ Hinh Long Thanh Trần ngẩn ra, tùy theo, ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nói, cái này mạc ra đại trưởng lão thực sự là một cáo giả. Nếu như Mạc gia mạo muội đưa ra thông gia, bị hắn cự tuyệt, sẽ thật mất mặt, hiện tại, Lý Phi Lưu bị Tạ Mị Trang cự tuyệt, Mạc gia đại trưởng lão thừa cơ hội này, đùa giỡn như thế đưa ra thông gia, cho dù bị hắn cự tuyệt, Mạc gia cũng sẽ không có mất mặt. Sở Vũ Hinh Lệ Mâu liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh, hoàn loạn địa rời, nhìn về phía nơi khác, toát ra không thèm để ý dáng vẻ. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, huyền truyền đạo, tạm thời không có. Nghe được lời ấy, Sở Vũ Hinh Lệ Mâu ầm ừ. Nhưng hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long Thanh Trần nói thích nàng, như vậy, vì lợi ích của gia tộc, mặc gia nhất định sẽ không chút do dự đưa nàng gả cho Long Thanh Trần, nhưng là, nàng cùng Long Thanh Trần chỉ nhận thức mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng còn không đến mức thích Long Thanh Trần, đương nhiên, cũng sẽ không chán ghét, nói chính xác, Long Thanh Trần thân phận rất cao, khắp mọi mặt đều quá mức ưu dị, mà nàng khá là phổ thông, làm cho nàng cảm giác cùng Long Thanh Trần khoảng cách rất xa xôi, có khoảng cách cảm giác. Bị cự tuyệt cũng tốt nàng thì sẽ không cụ kết liễu. Được rồi. Mặc gia đại trưởng lão nụ cười bất biến, trong ánh mắt có hơi thất vọng, cũng không thật nhiều nói cái gì. Dù sao, chuyện như vậy không có cách nào cưỡng cầu. Tạ phẩm luôn hướng về Mặc gia hòa bình thiên tông cường giả môn chắp tay nói, mạch hân mỏ, thuộc về Mặc gia, cũng là đối với chúng ta tạ gia chuyện gì, chư vị cáo tử. ầm ầm ầm. Tạ gia hắc cây bầu bắt đầu thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi. Bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng là ủy quyền cười khổ nói, cũng đối với chúng ta Bình Thiên Tông chuyện gì? Bình Thiên Tông tàu chiến cũng quay đầu. "Chư vị, xin dừng bước." Mạc Huyền Nhạc đống nhiên hô một tiếng. Bình Thiên Tông tàu chiến cùng tạ ra hắc cây bầu chậm rãi dừng lại, hai nhà cường giả môn kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn còn có cái gì nói muốn nói. Mạc Huyền Nhạc cười nói, "Tuy rằng chúng ta Mạc gia cuối cùng lấy được mạch hầm mộ thuộc về quyền, có điều, chúng ta Mạc gia cũng không tính độc chiếm." Nghe được lời ấy, tạ gia hỏa Bình Thiên Tông cường giả môn hai mặt nhìn nhau. Mạc gia phi đi lớn như vậy mạnh mẽ mới tranh đến mạch hầm mỏ, lẽ nào đồng ý lấy ra phân? Dựa theo chúng ta Mạc gia cùng Trần công tử ước định, chúng ta Mạc gia chiếm 6 phần 10 ngũ, Trần công tử chiếm 3 phần 5. Nếu Tạ gia Hòa Bình Thiên Tông cũng tham dự mạch hầm mỏ cạnh tranh, mặc kệ như thế nào, chúng ta Mạc gia cũng không có thể để hai nhà tay không mà quay về. Như vậy đi, chúng ta Mạc gia đồng ý lấy ra vừa thành một thành số lượng, phân cho Tạ gia Hòa Bình Thiên Tông. Nói cách khác, mạch hầm mỏ cuối cùng phân phối phương án Mạc gia chiếm 5 phần 10 ngũ, Trần công tử 3 phần 5, Tạ gia nửa thành, Bình Thiên Tông nửa thành. Mạc Huyền Nhạc dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn trường. Nghe được lời ấy, Tạ gia Hòa Bình Thiên Tông cường giả môn đương nhiên cao hứng vô cùng, tuy rằng chỉ có nửa thành, có điều, dù sao cũng hơn không có mạnh, hơn nữa, nửa thành cũng không thiếu, bởi vì này mạch hầm mỏ ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều Mạc Huyền Nhạc hai mắt, không hổ là Mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng quả thật có quyết đoán. Kỳ thực Mạc Tỉnh Trạch nói rất đúng, hắn giúp Mạc gia nhất thời, không giúp được Mạc gia một đời. Nếu như Mạc gia cùng hắn độc thôn mạch hơn mỏ, Tạ gia Hỏa Bình Thiên Tông không làm gì được hắn, chỉ có thể oán hận Mạc gia. Trong thời gian ngắn, hắn lực uy hiếp vẫn còn, Tạ gia Hỏa Bình Thiên Tông không dám đem Mạc gia như thế nào. Nhưng là, chờ hắn rời đi phi hoàng tinh, đi xa, Mạc gia tình cảnh liền nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị Tạ gia hòa Bình Thiên Tông thu sau tính sổ. Vì lẽ đó, Mạc Huyền Nhạc lấy ra vừa thành Một thành số lượng phân cho tạ gia Hòa Bình Thiên Tông, đây không phải là thường cao minh cử động, có thể tránh khỏi tạ gia Hòa Bình Thiên Tông oán hận mặt ra. Tạ phẩm luôn cười cận, không có chối tử, vậy thì đa tạ. Đa tạ, đa tạ. Bình Thiên Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão cũng là vẻ mặt tươi cười, không có từ chối. Lần này, vì tranh cước mạch hơn mỏ, chúng ta Bình Thiên Tông cùng tạ gia liên thủ áp chế mặt ra, làm không đúng. Sau đó, hy vọng ba nhà ở Trung Hòa Thuận, không muốn phát sinh nữa tương tự chuyện. Mạc Huyền Nhạc cười to, giữa lúc như vậy. Mạc Gia đại trưởng lão đạo, chúng ta Mạc Gia sẽ lập tức triệu tập 100 khai thác đội lại đây. Khai thác cái này mạch hầm mỏ, Trần Công Tử muốn đi thiên tốc tinh hệ, không có thời gian. Vì lẽ đó, trước tiên khai thác ra tới tiên linh thạch, liền cho Trần Công Tử. Sau khi, khai thác ra tới tiên linh thạch, luôn mãi nhà chia. Được. Tạo phẩm nôn khẽ vớt cảm. Bình Thiên Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão không nói gì, Mạc Gia đồng ý lấy ra vừa thành, một thành số lượng. Phân cho tạ gia hòa bình thiên tông, đã rất nghệ tình, hắn còn có thể nói tới yêu cầu gì. Phi hoàng tinh ba thế lực lớn không có vì vậy tổn thương hòa khí, cũng coi như là đều đại hoan hỷ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nói, có một câu từ thô tục, nói trước, ta rời đi phi hoàng tinh sau khi, nếu như tạ gia hòa bình thiên tông lần thứ hai liên thủ đối phó mặc ra, trong tay ta tổ long lần cũng không phải đáp ứng, mặc kệ bao xa khoảng cách, ta đều sẽ chạy về. Trần công tử nói quá lời, chúng ta đánh tựa thua. Mạc ra đồng ý phân cho chúng ta vừa thành, một thành, chúng ta đã rất cảm kích, làm sao sẽ không biết điều. Không sai, chúng ta sẽ tuân thủ tín dự. Tạ ra hòa bình thiên tông cường giả môn xuất mùa hôi chán, vội vã bảo đảm lên. Mạc ra mọi người nhưng là cảm kích nhìn Long Thanh Trần, hữu tâm. chương 541, lễ chúc mừng. Mạc ra hiệu suất làm việc rất cao, bên này, vừa xác định mạch hầm mỏ thuộc về quyền, thánh điệu bên kia nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ phái 100 khai thác quảng đội lại đây. Mạc gia đại trưởng lão cười nói, Trần Công Tử, nhiều nhất 3 ngày thời gian, bảo đảm có thể mang này mạch hầm mỏ 3 phần 5 số lượng đào móc ra cho ngươi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nhiều ngày như vậy cũng chờ, đợi thêm 3 ngày cũng không sao. Thực sự xin lỗi, làm chếến mãi ngươi người đi đường thời gian. Mạc gia đại trưởng lão có chút lúng túng, lúc trước, Long Thanh Trần vừa tới mạc gia thời điểm, hắn làm bộ cấp hành tinh truyền tống đại trận hỏng rồi, mạnh mẽ đem Long Thanh Trần giữ lại hạ xuống, xác thực làm không tử tế, có điều. Sự thực chứng minh, hắn lúc trước cách làm phi thường chính xác, nếu như không có Long Thanh Trần ở đây, Mạc gia tuyệt đối không thể đoạt được mạch hầm mỏ 5 phần 10 ngũ số lượng. Ầm ầm ầm. Chiến xa chậm rãi quay đầu, hướng về Mạc gia Thánh địa phương hướng bay đi. Mạc gia phần lớn cường giả đều ở trên chiến xa, đồng thời trở về thánh địa, chỉ để lại năm cái trưởng lão quản giáo mạch hầm mỏ khai thác. Long Thanh Trần đã ở trên chiến xa, không hề lưu lại quản giáo mạch hầm mỏ khai thác, hắn tin tưởng Mặc gia sẽ không tham độc hắn số lượng, cũng không dám tham đầu. Thông ra chuyện, Trần Công Tử không hề suy tính một chút sao. Mặc ra đại trưởng lão nụ cười hiền lành, lần thứ hai nói tới việc này, vô tình hay cố ý nhìn một chút sở vũ Hinh. Sở vũ Hinh mặt cười ứng đỏ, túi đầu, nhìn mũi chân, không nói một lời. Không được. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, lần thứ hai cự tuyệt. Tại thiên diệu tinh thời điểm, hắn hồng nhan chi kỷ đã nhiều, đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với sở vũ Hinh không có cảm giác gì, còn chưa phải muốn bời chọc trở lại mạc gia thánh địa, phát hiện toàn bộ mạc gia thánh địa treo đèn kết hoa, một phái vui mừng bầu không khí, rất nhiều hài đồng ăn mặc đại hồng ý áo, ở trên đường truy đuổi đùa giỡn, hát vui sướng ca dao, long thanh trần hiếu kỳ, mạc gia có gì vui chuyện sao? mạc gia cường giả muôn quen biết một chút, đều là nở nụ cười. có, mạc gia đại trưởng lão đạo, đoạt được mạch hầm mỏ thuộc về quyền, chuyện lớn như vậy, không phải là việc vui sao? đáng ra chúc mừng một hồi, vẫn rất ít nói chuyện mạc gia chủ ý khí phân chấn đạo. Này mạch hầm mỏ, ẩn chứa rất nhiều bảo vật, khai thác sau khi đi ra, sẽ làm chúng ta mạc ra tu luyện tư nguyên biến thành phi thường sung túc, chúng ta mạc ra thế lực tất nhiên sẽ tăng mạnh, nhiều nhất mấy ngàn năm thời gian, là có thể vượt qua tạ ra, trở thành phi hoàng tinh đệ nhất đại thế lực, đương nhiên phải cố gắng ăn mừng một trận. Được rồi, Long Thanh Trần có thể lý giải mạc ra cường giả môn tâm tình bây giờ, là một người nhân khẩu quá 500 triệu đại gia tộc, tuổi trẻ đại ở trong, chưa bao giờ sẽ thiếu hụt thiên tài, thiếu chỉ là tu luyện tư nguyên chỉ cần tu luyện tư nguyên đầy đủ là có thể cấp tốc đổi dưỡng được một nhóm lớn cường giả để gia tộc thế lực nhanh chóng tăng cường Long Thanh Trần trở lại Mạc Gia Vũ phủ bên cạnh trên núi Tiên Điện tu luyện vài canh giờ đến buổi tối thời điểm Mặc Gia mời hắn tham gia lễ chúc mừng biết từ chối không được chỉ có thể tham gia một hồi ở một cái to lớn trên quảng trường xếp đặt hơn một ngàn bàn trên bàn bày đầy sơn hào hải vị món ngon rượu ngon tự nhiên không thiếu được ngoại trừ Mặc Gia tiền bối cường giả chúng ở ngoài còn có mạc gia trung đại, thanh đại rất nhiều khá là người có thân phận, cùng với mạc gia vũ phủ hết thể nội môn đệ tử, có thể nói có tư cách tham gia bữa tiệc này người đều là mạc gia nhân vật thượng tầng. mạc huyền nhạc làm mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão, thân phận cao nhất, tự nhiên ngồi thủ tịch. long thanh trần làm quý khách, bị an bài ở mạc huyền nhạc bên cạnh. ở thủ tịch ở trong còn có mấy cái thân phận cao thái thượng trưởng lão tiếp khách, ghế phụ nhưng là mấy cái thân phận đối lập khá thấp thái thượng trưởng lão. Mạc gia chủ hỏa Mạc gia đại trưởng lão. Đệ tam tịch, ngồi làm một ít thân phận tương đối cao trưởng lão, Mạc tỉnh trạch cùng Sở Vũ huynh. Dựa theo thân phận tới nói, Sở Vũ huynh không thể ngồi ở đệ tam tịch, chỉ là, nàng thuyết phục Long Thanh Trần chỉ cần 3 phần 10 số lượng, đối với Mạc gia tới nói, xem như là có công, mới có thể bị an bài ở cạnh trước ghế. Đệ tứ tịch, đệ ngũ tịch, thứ sáu tịch. Mãi cho đến hơn 30 tịch, ngồi đều là Mạc gia các trưởng lão. Hơn 30 tịch đến hơn 300 tịch Ngồi đều là mạc gia chung thay thế người. Hơn 300 tịch đến hơn 500 tịch, ngồi là mạc gia thanh đại người kết xuất. 500 tịch sau khi, ngồi chính là mạc gia vũ phủ nội môn đệ tử. Từ ghế an bài, cũng có thể thấy được nội vụ trưởng lão làm việc rất thỏa đáng, ai nên ngồi ở cái nào ghế, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Từ ghế trình tự, có thể thấy được mọi người đang mặc gia thân phận và địa vị. Trần Công Tử, chén rượu thứ nhất này, mời ngươi. Mạc huyền nhạc bưng chén rượu lên, chầm rãi đứng dậy. Cười nhìn về phía Long Thanh Trần, nếu như không phải Trần Công Tử giúp đỡ, chúng ta mạc ra tuyệt đối không thể bắt mạch hầm mỏ. Long Thanh Trần đi theo đến, cũng là bưng chén rượu lên, đệ nhất Thái Thượng trưởng lao khách khí, không thể nói là ai giúp ai, ta cũng lấy được 3 phần 5 số lượng, xem như là hợp tác đi. Những người khác không dám thất lễ, vội vã đi theo đến, bưng chén đến rượu, nhìn thấy mạc huyền nhạc cùng Long Thanh Trần chạm cốc, uống sau khi, bọn họ mới theo uống, điểm ấy nhãn lực hay là muốn có, vàng không cũng không thể có thể ngồi ở chỗ này. Long Thanh Trần Công Tử, nhưng là Long tộc trí tôn thiên tài, tiểu lượng kinh người, chúng ta lão gia hỏa này e sợ uống có điều đi. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị sau khi, Mặc gia đại trưởng lão đỗng nhiên cao giọng thét to lên, ở trên bàn rượu cũng không cần bận tâm thân phận gì, muốn hướng về Trần Công Tử chúc rượu người, cứ việc lại đây. liền một ít muốn ở Mặc gia cao tầng các trưởng lão trước mặt lẫn vào cái quen mặt đời trẻ chung nhân người, dồn dập đi tới bên này. Ngày nhót về phía Long Thanh Trần chúc rượu. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể chiếu, theo đàn toàn bộ uống. Uống uống, hắn liền phát hiện không được bình thường, bởi vì, hướng về hắn chúc rượu người, phần lớn là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, dài đến không đủ suất chúng, một không có. Hắn không khỏi cau mày, phát hiện mạc ra cao tầng các trưởng lão đều là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hiện nhiên, câu đối nhân chuyện còn chưa phải hết hy vọng. Uống mấy trăm chén, ta có chút say rồi, gần đủ rồi, sau khi trở về, ra còn phải tu luyện một hồi, miễn cho ảnh hưởng tới tu luyện. Long Thanh Trần đưa tay, che lại cốc, không dự định uống. Có chút say rồi. Khả năng sao? Trước tiên không nói tu vi của hắn, riêng là hắn long tộc thể phách, cũng không thể có thể mấy trăm chén liền say. Mặc ra các trưởng lão nhìn nhau một chút, minh bạch ý của hắn. Mặc ra đại trưởng lão quay về một ít còn muốn lại đây chúc rượu người phất phất tay, những người này chỉ có thể trở về. Đã như vậy, vậy thì ăn nhiều món ăn. Mặc huyền nhạc nở nụ cười cũng không miễn cưỡng nữa, đã ám chỉ 3 lần, đáng tiếc, Long Thanh Trần không đồng ý, lại ám chỉ xuống, cái kia mạc ra bộ mặt sẽ không có, có chừng có mực. Vèo. Giữa lúc mọi người ăn ăn uống uống thời điểm, một bóng người từ phương xa nhanh chóng bay tới, rõ ràng là ở lại mạch hầm mỏ quản giáo một vị trưởng lão. Tất cả mọi người là bỗng nhiên biến sắc, bởi vì người trưởng lão này tóc thai bù xù, quần áo nhuốm máu, cả người vết thương đầy dẫy, hiển nhiên, mạch hầm mỏ xảy ra vấn đề rồi. Chương 542 đây là vật gì xảy ra vấn đề rồi người trưởng lão này la to bay xuống ở trên quảng trường chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, trong ánh mắt che kín hoảng sợ sợ hãi không thôi điệu tự lẩm bẩm chết rồi chết hết tất cả mọi người đình chỉ ăn uống toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh nơi này vừa ăn lễ chúc mừng mạch hầm mỏ bên kia tiểu ra chuyện phi thường lúng túng mặc huyên nhạc thình lình đứng lên trầm giọng nói xảy ra chuyện gì mặc ra đại trưởng lão cũng là liền vội vàng hỏi ai chết rồi Người trưởng lão này biểu hiện đủ rũ, như cha mẹ chết, mạch hầm mỏ xảy ra vấn đề rồi, tạ ra, Bình Thiên Tông phái đi quản giáo trưởng lão, chúng ta mạc ra quản giáo trưởng lão, còn có 100 cái khai thác quân đội, toàn bộ chết rồi, chỉ có ta một chốn về. Mạc huyền nhạc xuống tới, một phát bắt được cổ áo của hắn, giận dữ hết, bọn họ chết như thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Người trưởng lão này kinh hoàng lắc đầu, bất an lắc đầu, vì không có thời gian. Đem 100 khai thác quặng đội điều tới sau khi, ngay lập tức sẽ khai thác, đào lấy đào lấy, trong mỏ quặng chợt bộc phát ra kinh khủng ma khí, đem 100 khai thác quặng đội bỏ việc toàn bộ Fgo, ba nhà phái đi quản giáo hơn 10 trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ta sử dụng truyền tống phủ, mới may mắn rời đi ma khí phạm vi. Ma khí? Nghe được lời ấy, tất cả mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại. Đồ vô dụng, khai thác trước, cũng không điều tra một hồi trong mỏ quặng đích tình huống. Mạc Nhạc quá mắng một cái bỏ qua người trưởng lão này cổ áo. người trưởng lão này vẻ mặt đau khổ, chúng ta làm sao biết trong mỏ quảng ẩn chứa như thế kinh khủng đồ vật? Mặc ra các trưởng lão khác đúng là không nói gì, bọn họ cũng biết, không thể trách những này quản giáo trưởng lão. Trên thực tế, bắt mạch hầm mỏ sau khi tất cả mọi người chìm đắm với vui sướng ở trong, bỏ quên này mạch hầm mỏ có thể sẽ ẩn chứa nguy hiểm đồ vật. Dù sao, này mạch hầm mỏ ẩn chứa rất nhiều bảo vật, tồn tại nguy hiểm đồ vật cũng rất bình thường. Đi, qua xem một chút. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, có ta ở đây, không có gì chuyện không thể bãi bình. Nghe hắn nói như vậy, mặc ra chúng cường giả đều là ánh mắt sáng ngời, như là tìm tới người tâm phúc như thế. Mạc Huyền Nhạc phân phó nói, mấy người chúng ta Thái Thượng Trưởng Lao cùng Trần Công Tử cùng đi là được, người còn lại, toàn bộ ở lại Thánh địa, đem phòng ngự đại trận mở ra đến to lớn nhất, để phòng bất trắc. Vèo, vèo, vèo. Liên, Long Thanh Trần, Mạc Huyền Nhạc cùng Mạc ra cái khác mấy cái Thái Thượng Trưởng Lao bay lên không đồng thời hướng về tòa kia hòn đảo phương hướng bay đi. Mấy người này tu vi rất cao, tốc độ cũng rất nhanh, không được bao lâu thời gian, liền bay qua 2 triệu dặm, chạy tới mạch hầm mỏ trâu ở hòn đảo. Chỉ thấy toàn bộ hòn đảo như một mặt trời, tản ra vạn trượng phật quang, phảng phất trên đời thánh khiết nhất địa phương. Ma khí đây, mặc ra đệ nhị thái thượng trưởng lão cao mày, nghi hoặc không thôi. Vừa nãy người trưởng lão kia nói là ma khí, kết quả liền một kia ma khí đều không có, tất cả đều là phật quang. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, có hai loại khả năng, khả năng thứ nhất, người trưởng lão kia chạy về mạc gia thánh địa, cho chúng ta biết, chúng ta chạy tới nơi này, trong khoảng thời gian này ở trong, hòn đảo này tình huống bên trong phát sinh ra biến hóa, từ ma khi đã biến thành kim quang. Mạc gia đệ nhị thái thượng trưởng lão nghi vấn, ma khí, nói như vậy, tu luyện ma công người, mới có thể có ma khí, mà, Phật quang, nhưng là Phật môn người, mới có thể có, từ xưa tới nay, Phật cùng ma đối lập. Làm sao có khả năng đồng thời tồn tại Long Thanh Trần khẽ lắc đầu Đây chỉ là suy đoán Trong mỏ quặng đến cùng ẩn chứa món đồ gì Còn cần điều tra sau khi Mới có thể biết Loại thứ hai khả năng đây Mạc Huyên nhạc hỏi Long Thanh Trần chỉ nói khả năng thứ nhất Loại thứ hai nhưng là chưa nói Long Thanh Trần nhanh chóng nói Loại thứ hai khả năng Đó chính là người trưởng lão kia đang nói lão Lừa gạt chúng ta Không thể Người trưởng lão kia là chúng ta mạc ra nhất đảng trưởng lão Đối với mạc gia trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng lừa dối chúng ta? Lừa dối chúng ta, đối với hắn có ích lợi gì? Mấy vị thái thượng trưởng lão cảm thấy không có khả năng lắm. Long thanh trần ánh mắt bình thản, được rồi, khi ta chưa nói. Mạc huyên nhạc trở nên trầm tư, đồng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể chấn động, viền mắt kịch liệt co rút lại, nếu như. Ta là nói nếu như, vị trưởng lão kia thật sự lừa gạt chúng ta đây. Nghe hắn vừa nói như vậy. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều là đống nhiên biến sắc, nếu như đúng là như vậy, như vậy, vị trưởng lão kia mục đích liền phi thường đáng sợ. Phải biết, vị trưởng lão kia hiện tại chính đang mạc ra thánh địa ở trong, mà mạc ra các trưởng lão khác một điểm phòng bị đều không có. Đi, đi về trước. Mạc huyền nhạc không dám kinh thường, trực tiếp quay đầu, hướng về mạc ra thánh địa phương hướng bay đi. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Trần cùng mấy cái khác thái thượng trưởng lão cấp tốc đổi tới. Không lâu lắm chạy về mạc gia thánh địa như sấm sét giữa trời quang, mặc huyền nhạc cùng mạc gia mấy cái thái thượng trưởng lão đều là sợ ngây người từ xa nhìn lại chỉ thấy toàn bộ mạc gia thánh địa đen kịt một màu ma mà khí cuồn cuộn long thanh trần cũng là ngẩn ra vào đúng lúc này nếu như còn không rõ vậy thì đúng là kẻ ngu si vị trưởng lão kia là giả ngươi dám ma đầu mặc huyền nhạc cùng mấy cái thái thượng trưởng lão con mắt đều đỏ van vện tiêm máu phẫn nộ địa vào tới chỉ thấy Người trưởng lão kia trôi nổi ở tiệc rượu quảng trường phía trên, cả người lượn lờ ma khí, miệng núi ở trong, càng là ma khí cuồn cuộn, như là một vòng xoáy, điên cuồng cấp đoạt mạc ra các trưởng lão, đời trẻ, trung niên cùng vũ phủ nội môn đệ tử sinh mệnh, đã có mấy ngàn người bị ép khô. Ha ha ha! Nhanh như vậy liền kịp phản ứng, xem ra, các ngươi vẫn không có ngu đến mức nhà. Trước, bản tọa tu vi còn không có khôi phục, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn người dẫn ra, hiện tại, hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh lực. Tu Vi khôi phục 3 phần 10, thu thập các ngươi cũng đủ rồi. Người trưởng lao kia cười lớn, các ngươi Tu Vi coi như không tệ, trở về vừa vặn, vừa vặn cho bản tọa bổ một chút thân thể. Vụ Mạc huyên nhạc cùng mấy cái thái thượng trưởng lao vừa vọt tới ma khí phạm vi, đã bị ma khí vòng xoáy hút vào, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi. Long thanh trần công tử, kính xin ra tay giúp đỡ. Mạc huyên nhạc chỉ có thể hô to, hướng về long thanh trần cầu viện. Vèo. Long Thanh Trần một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ma khí vòng xoáy phía trước, xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, đưa ra. ầm ầm ầm, vô biên sát khí lộ ra, ma khí vòng xoáy nhất thời đổ nát. Liễu lo điệp, thật nhiều ma khí, ta yêu thích, hấp thu sau khi có thể chuyển hóa thành sát khí. Phá diệt chi mâu truyền ra chói hai cười lớn. Người trưởng lão kia viền mắt trợ to, như là nhìn thấy quỷ như thế, khó có thể tin mà nhìn cổ xưa chiến mâu, đây là cái gì quỷ đổ vật? Đòi mạng ngươi gì đó? Phá diệt chi mâu cười to, như là chó giữ chuột mồi một chút, từ Long thanh trần trong tay tranh thoát, trực tiếp hướng về người lão giả kia phóng đi, nói lầm bẩm, đại bổ, đại bổ, ta đến đến rồi. chương 543, ma ảnh tầng tầng. Cút. Người trưởng lão kia vừa giận vừa sợ, trong lòng bàn tay ngưng tụ mênh ngông ma khí, đồng nhiên đánh ra. Phá diệt chi mâu phương hướng bất biến, quyết trí tiến lên. Ẩm. Trong nháy mắt, đưa hắn ma khí hấp thu. Phụ. Ngay sau đó. Hắc sát huyết quang tỏa ra, phá diệt chi mâu mạnh mẽ xuyên thấu bàn tay của hắn, xuyên thấu toàn bộ cánh tay, nhìn đều đau. Ha ha ha, thoải mái, thật nhiều ma khí. Phá diệt chi mâu một trận cười lớn. Người trưởng lão kiệt nhưng là kêu thảm thiết không ngớt, sắc mặt tái nhợt, cả người bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu. Xoa xoạt. Hắn cũng đủ tàn nhẫn, cắn răng một cái, dơ lên tay trái, khắc nào chiến đao, dống nhiên chém ở trên cánh tay phải, có trắng sĩ cụt tay quyết đoán. bỏ qua cánh tay sau khi Hắn cực tốc hướng trời xa bỏ chạy. Đồ bổ, đừng đi. Phá diệt chi mâu như một tia chớp, đuổi tận cùng không đông. Long Thanh Trần há miệng, muốn đem nó gọi trở về. Cuối cùng, khẽ lắc đầu, vẫn là không nói gì, như phá diệt chi mâu như vậy kẻ ra đời, cũng không cần lo lắng chúng rồi cả ấy. Sở thư phàm trưởng lão có phải điên rồi hay không? Ngươi còn không có biết rõ sao. Vậy căn bản cũng không phải là sở thư phàm trưởng lão, mà là một ma đầu. Thật là đáng sợ mặc ra mọi người sợ hãi không thôi, nghị luận sôi nổi, nhìn khắp nơi khô héo thi thể, Mạc Huyền Nhạc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc ra đại trưởng láo khổ sở nói, vừa nãy các ngươi sau khi rời đi, sở thư phạm? Không đúng, tên ma đầu này đống nhiên ra tay, tập kích chúng ta, điên cuồng thu nạp sinh mạng của chúng ta lực. Mặc Huyền Nhạc trầm giọng nói, kiểm lại một chút thương vong, nhìn có bao nhiêu người bỏ mình. Mặc ra đại trưởng láo vội vã kiểm kê lên, kiểm kê xong, hắn hướng về Mạc Huyền Nhạc báo cáo. Tổng cộng bỏ mình 3561 người, trong đó, nhất đảng trưởng lão 23 người, nhị đảng trưởng lao 35 người, cấp ba trưởng lao 34 người, trung đại 364 người, thanh đại 1537 người, vũ phủ nội môn đệ tử 1568 người. Mạc Huyền Nhạc cả người run rẩy, trái tim chảy máu, phải biết, có tư cách tham gia lễ chúc mừng người, đều là Mạc gia tinh anh, lần này, hầu như chết rồi một phần tư. Mặc gia đệ nhị thái thượng trưởng lão thở dài, không nghĩ tới khỏe mạnh lễ chúc mừng đã biến thành một hồi thảm sự mặc ra đại trưởng lão liếc mắt nhìn Long Thanh Trần âm thanh trầm trọng đạo tại đây ngã xuống 3.561 người ở trong cùng Trần công tử tương đối quen thuộc nội vụ trưởng lão cùng Vũ Huynh đã ở trong đó Long Thanh Trần thân thể chấn động một hồi Tuy rằng cùng mặc ra nội vụ trưởng lão sở Vũ Huynh mới nhận thức mấy ngày ngắn ngủi cũng coi như là bằng hưu bình thường không nghĩ tới cứ như vậy bỏ mình mặc Huyên nhạc biểu hiện âm u, có chút tự trách chúng ta sơ suất quá Xa, xa đánh giá thấp cái kia mạch hầm mỏ ẩn chứa nguy hiểm. Tất cả mọi người là trong lòng trầm trọng, trầm mặc không nói, trên thực tế, ai cũng không ngờ rằng, cái kia trong mỏ quặng cất giấu một ma đầu, càng không có ngờ tới, ma đầu sẽ diễn hóa thành sở thư phạm trưởng lao răng dốc, đã lừa gạt tất cả mọi người, tạo thành trận này tham sự. Ký! Mạc huyền nhạc hít sâu một hơi, làm mạc gia đệ nhất thái thượng trưởng lão, hắn biết, càng là thời điểm như thế này, hắn càng phải đứng ra chủ trì cục diện, để đại gia an tâm xuống. Hiện tại, ta lấy đệ nhất thái thượng trưởng lao thân phận, ban bố 3 cái mệnh lệ. 1. Bắt đầu từ bây giờ, Mạc Gia tiến vào cấp một chuẩn bị chiến, lập tức thông báo Mạc Gia hết thể huyền không đảo, làm tốt phòng ngự, mỗi một cái ra vào huyền không đảo người, thiết yếu nghiêm ngặt bài tra để ngừa những chuyện tương tự phát sinh nữa. 2. Thông báo tạ ra hòa bình tiên tông, để hai nhà triệu tập cường giả lại đây, đồng thời liên hợp đối địch. 3. Hậu táng ngã xuống 3.562 người, dành cho thân thuộc gấp 3 trợ cấp từng cái từng cái mệnh lệnh truyền đặt xuống, toàn bộ mạc gia thánh địa như là một khổng lồ cơ khí, mà mạc gia mọi người thì lại như là trên máy móc linh kiện, cấp tốc hành động, hoàn thành những nải mệnh lệnh. Long Thanh Trần đối với mạc gia hiệu suất làm việc vẫn tương đối tán thành, sát thực muốn tăng cao cảnh giác, bởi vì chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu đồ vật từ cái kia mạch hầm mộ chạy đến. Nghe hắn vừa nói như vậy, mạc gia đại trưởng lão không rét mà run. Trần công tử ý tứ của nói là không ngừng một ma đầu từ cái kia mạch hầm mỏ đi ra, còn có ngoài hắn ra ma đầu. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, không thể khẳng định, thế nhưng luôn có khả năng này. đợi khoảng chừng một canh giờ, xa để chống hiện một chiếc tàu chiến cùng một con hắc cây bầu cực tốc mà đến, hiện nhiên Tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn chạy đến. vèo vèo tàu chiến cùng hắc cây bầu ở mạc gia thánh điệu bên ngoài năm dặm ngừng lại, Tạ gia đệ nhất thái thượng trưởng lao tạ phẩm luôn hỏi, gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới. Xảy ra chuyện gì? Mặc ra mọi người nhìn nhau một chút, xem ra, tạ gia Hòa Bình Thiên Tông tạm thời không có gặp phải tập kích. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn thấy trên quảng trường khắp nơi thi thể, tạ Mỹ trang kinh hô một tiếng. Cho người đi thông báo thời điểm, người chưa nói sao? Mặc ra đại trưởng lão chừng một chút phụ trách truyền lệnh một tên chấp sự trưởng lão, Hiển nhiên, tên chấp sự trưởng lão này chỉ là thông chi tạ gia Hòa Bình Thiên Tông, nhưng không có đem phát sinh chuyện nói cho tạ gia Hòa Bình Thiên Tông. Chấp sự trưởng lão vội vã giải thích, ta cho rằng việc này cần bảo mật. Mạc ra đại trưởng lao quát mắng, loại này sống còn đại sự, còn bảo đảm cái gì mật. Chấp sự trưởng lão đầy mặt buồn bực, túi đầu, không dám nói nữa cái gì. Mạc huyền nhạc không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng nói một lần, mạch hầm mỏ xảy ra vấn đề rồi, có một ma đầu chạy đến, hóa thành chúng ta mạc ra một tên trưởng lao răng rớp, lẻn vào mạc ra thánh địa, đồng thời, đem chúng ta dẫn ra, tập kích mạc ra thánh địa, tạo thành chúng ta mạc ra tử thương nặng nề. Hơn nữa, tạm thời vẫn chưa thể xác định, có bao nhiêu ma đầu từ mạch hầm mộ chạy đến. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Nghe được lời ấy, tạ ra hòa bình thiên tông cường giả môn đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tạ phẩm luôn bỗng nhiên bỗng nhiên biến sắc, nếu là như thế, tạ ra chúng ta chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Không được, ta phải mau đi trở về trấn thủ. Hắn rất nhanh phản ứng lại, để hắc cây bầu quay đầu, mang theo tạ ra cường giả môn vội vã mà quay về, lo lắng tạ ra có chuyện chỉ để lại một tạ gia chủ cùng mặc gia mọi người tiếp tục thương lượng các ngươi làm sao không nói sớm làm hại chúng ta chạy tới bình thiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão chửi bới một tiếng cũng là để tàu chiến bằng nhanh nhất tốc độ chuyến về Đồng dạng chỉ để lại bình thiên tông chủ mặc gia đại trưởng lão vừa liếc nhìn chấp sự trưởng lão lệnh nhật đạo ngươi không đem sự tình nói rõ ràng liền để tạ gia hòa bình thiên tông cường giả môn vội vã tới rồi nếu như tạ gia hòa bình thiên tông đã xảy ra chuyện gì sau đó nhất định sẽ trách đến chúng ta mạc ra trên đầu, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao. Phạt ngươi diện bích hối lỗi 500 năm. Được rồi, hiện tại đã đủ rối loạn, không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Mạc huyền nhạc cao mày không ngớt, việc cấp bách, là biết rõ có bao nhiêu ma đầu từ mạch hầm mỏ đi ra, đi nơi nào. Nghe được lời ấy, mạc ra ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào lòng thanh trần trên người, bởi vì, từ mạch hầm mỏ ra tới ma đầu, thực lực phi thường khủng bố, ở toàn bộ phi hoàng tinh, căn bản không ai có thể chống lại Chỉ có Long Thanh Trần mới có thể bảo vệ đại gia an toàn. Chương 544, mạch hầm mỏ bí ẩn. Chỉ bằng vào suy đoán, chúng ta căn bản không khả năng biết có bao nhiêu ma đầu từ mạch hầm mỏ đi ra. Long Thanh Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy đi, chúng ta đem mạch hầm mỏ triệt để mở ra, nhìn tình huống bên trong, ra quyết định sau. Chỉ có thể như thế. Mạc huyền nhạc cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn trầm tư chốc lát, hiện tại, mạc gia an toàn trọng yếu nhất. Ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lao thiết yếu ở lại thánh địa chấn thủ, không thể đi theo ngươi. Không có chuyện gì, phái một người đi với ta là được. Long Thanh trần điểm một tương đối quen thuộc Mạc gia đại trưởng lão, Tạ ra chủ hòa bình thiên tông chúa nhưng là chủ động thỉnh cầu cùng đi, làm hai nhà đại biểu, bọn họ cũng muốn biết, trong mỏ quặng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy thì đi thôi. Mạc gia đại trưởng lão cảm thấy, hiện tại vào lúc này, ở lại Mạc gia thánh địa cũng không an toàn. Kỳ thực đi theo Long Thanh Trần bên người kỳ thực mới phải an toàn nhất, có điều, mặc ra cũng không thể bỏ qua thánh địa, tất cả mọi người theo Long Thanh Trần chứ. Long Thanh Trần nhìn về phía xa vô ích, chờ phá diệt chi mâu trở về. Phá diệt chi mâu. Mặc ra chúa thán phục, nguyên lai trần công tử vừa nãy sử dụng cái kia cái chiến mâu, càng là viễn cổ thời kỳ hiển hách hung danh phá diệt chi mâu, chẳng trách uy lực khủng bố như vậy. Đợi chừng nửa canh giờ, phá diệt chi mâu từ hư không qua lại mà ra, trở về làm sao đi tới lâu như vậy? Long Thanh Trần Cao mày hỏi. Phá Diệt Chi mô hùng hùng hổ hổ đạo, khỏi phải nói, nói đến liền đến khí, ta đuổi mấy triệu dặm sau khi, đồ bổ liên tục thi triển mấy chục loại độ thuật, không thấy bóng dáng, quá giả hoạt. Đồ bổ. Tạ gia chủ hòa bình thiên tông chúa có chút mở miệng, mặc ra đại trưởng lão nhỏ giọng nói, chính là tập kích chúng ta mặc ra cái kia ma đầu. Ma đầu là đồ bổ. Tạ gia chủ hòa bình thiên tông chúa ánh mắt quái dị mà nhìn Phá Diệt Chi mô Đồ vô dụng. Long Thanh Trần có chút bất mãn ý. Tiểu tử, ngươi nói như thế nào đây? Phá diệt chi mâu không vui, hoa hoa kêu to lên, ngươi biết cái kia ma đầu là cái gì tu vi sao? Đây chính là một ma tôn, cũng là tương đương với tiên tôn tu vi. Ma tôn. Mặc ra mọi người cảm giác lạnh cả người, chẳng trách trước thời điểm, cảm giác liền sức hoàn thủ đều không có. Mặc ra đại trưởng lão tặc lưới đạo, may là cái kia ma tôn chỉ có 2, 3 phần 10 tu vi, bằng không chúng ta đã sớm chết rồi, ngươi còn có mặt mũi nói? Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua phá diệt chi mưu, liền một tu vi bị tổn thương mà tôn đều giết không được, càng lộ vẻ ngươi vô năng. Trước đây ngươi nói ngươi có thể giết tiền đế, xem ra tất cả đều là khoát lác. Đó là của ta đỉnh phong thời kỳ, ta yên lặng vô số năm, sát khí trôi đi, chỉ còn dư lại một phần ngàn vẫn chưa tới. Nói cách khác, ta ngay cả đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn uy lực đều không có, lại bị ngươi cắn nuốt rất nhiều sát khí. Sử dụng nhiều lần như vậy, chủ yếu nhất là, ngươi ngu xuẩn, chỉ biết là sử dụng, nhưng lại không biết giết nhiều mấy người, cho ta bổ sung sát khí. Ta dễ dàng sao? Phá diệt chi mâu tức đến nổ phổi, không thích nhất người khác nói nó vô dụng. Ngươi nói ai là ngu xuẩn? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ngươi cho rằng ta có thể giống như ngươi, vì thu được sắc khí, thấy một giết một, lạm sát kẻ vô tội sao? Phá diệt chi mâu gầm hết lên, ngược lại, ông đây mặc kệ, sau đó, chúng ta ai đi đường ấy? Nhất phách lương tán. Vẹo. Dứt lời, phá diệt chi mâu chính là hướng trời xa bay đi. Mặc ra tất cả mọi người đang ngần người, Long Thanh Trần đem phá diệt chi mâu tức giận bỏ đi. Mặc ra đại trưởng lao vội vàng nói, Trần Công Tử, mau đưa phá diệt chi mâu gọi trở về. Nó nhưng là viễn cổ thời kỳ mạnh nhất vài loại binh khí, tính khí lớn một chút, cũng ở đây khó tránh khỏi. Nó đi rồi, sự tổn thất của ngươi nhưng lớn rồi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không có chút nào sợ, chỉ cần ta đếm tới ba. Nó sẽ ngoan ngoan chạy trở về đến. Một. Lúc này, hắn chính là đến. Hai. Vẹo. Quả nhiên, phá diệt chi mâu cuốn quýt trở về, chuyến gia cười làm lành thanh âm của, chủ nhân, đừng nóng giận ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta sao có thể rời đi. Nhất anh minh thần või chủ nhân, rời đi chủ nhân, ta chẳng là cái thá gì. Ngươi biết là tốt rồi. Long thanh trần nhàn nhạt đưa tay, nắm lấy phá diệt chi mâu, nhấc trong tay, đối với mạc gia đại trưởng lão. Tạ ra chủ hòa bình thiên tông chủ đạo, có thể đi mạch hầm mỏ. Mặc ra tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết phá diệt chi mâu tại sao như thế e ngại Long Thanh Trần. Chỉ có Long Thanh Trần cùng phá diệt chi mâu rõ ràng, Long Thanh Trần ở phá diệt chi mâu binh hồn để lại dấu ấn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá diệt chi mâu binh hồn sẽ biến thành cho bụi, có thể không sợ sao. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Trần, mặc ra đại trưởng lão, tạ ra chủ hòa bình thiên tông chúa, một nhóm bốn người. Đồng thời hướng về mạch hầm mỏ chỗ ở hòn đảo bay đi. Chờ một lúc, đến hòn đảo sau khi, các ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Long Thanh Trần đối với ba người nói một tiếng. Ba người liền vội vàng gật đầu. Dung chưng nửa canh giờ, chạy tới mạch hầm mỏ chỗ ở hòn đảo. Long Thanh Trần khẽ tao mày, kỳ quái, trước chúng ta đi thời điểm, nơi này tản ra Phật Quang. Hiện tại, Phật Quang biến mất không thấy. Chỉ thấy, trên hòn đảo. Cái kia mạch hầm mộ chỗ ở bên trong dãy núi, có bốn cái hồ lớn, như là có cái gì đồ vật lóe ra đến như thế. Mặc ra đại trưởng lão suy đoán, có ít nhất bốn cái ma đầu từ mạch hầm mộ lao ra. Đi xuống xem một chút đi. Long Thanh Trần nhắc theo phá diệt chi mâu, ở mặt trước, phi thân rơi vào một hồ lớn bên cạnh. Ba người theo sát hắn. Vẹo. Long Thanh Trần trực tiếp nhảy xuống, có phá diệt chi mâu nơi tay, lại có tổ long lân, còn có khung tàu thủy nhẫn, không có gì có thể lo lắng vèo vèo vèo ba người vội vã cùng đi theo hố lớn bên trong đen kịt như mực có điều lấy bốn người nhát lực cũng có thể thấy rõ hố lớn tình huống bên trong ngoại trừ lưu lại ma khí ở ngoài không có gì kỳ lạ địa phương chỉ có một đống đá vụn cùng từng viên một tiên linh thạch dừng ở những kia tiên linh thạch tạo ra chủ đạo trước đánh cược thời điểm chúng ta đào ra 10 viên tiên linh thạch khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái những này tiên linh thạch đều là tròn vo căn bản không như mạch hầm mộ sản sinh Theo lý mà nói, mạch hầm mỏ sinh ra tiên linh thạch đều là bất quy tắc hình dáng, không thể toàn bộ đều là hình cầu. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, ý của ngươi là nói, do con người lưu lại, những kia ma đầu. Tạ gia chủ gật đầu, rất có thể, bằng không, tại sao mỗi một viên tiên linh thạch đều là hình cầu, hơn nữa, bên trong còn ẩn chứa các loại bảo vật. Bình thiên tông chủ nghĩ hoặc, nhưng là, có một chút không nghĩ ra, những kia ma đầu tại sao phải đem các loại bảo vật gửi ở tiên linh thạch bên trong, làm như vậy có mục đích gì. Long Thanh Trần cũng là hết đường xoay sở, này mạnh hầm mỏ, khắp nơi lộ ra cảm giác quá gì. Chúng ta đi mặt khác ba cái hố lớn bên trong nhìn. Hắn đem cái này hố lớn cẩn thận dò xét một lần, không có gì phát hiện. Vèo, vèo, vèo. Đi tới thứ hai hố lớn bên trong, điều tra lên. Tạ ra chủ biểu hiện ngưng trọng nói, các ngươi phát hiện không có, cái này hố lớn bên trong, không có ma khí lưu lại. Long Thanh Trần cũng phát hiện sự phát hiện này giống, nói cách khác. Cái này hố lớn bên trong ra tới, khả năng không phải một ma đầu, mà là những thứ đồ khác, hoặc là, sinh linh gì. chương 545, Thiên Cung Đồ. đó lấy, Long Thanh Trần đẳng nhân tra xét người thứ ba hô lớn, cũng không có phát hiện mà khí lưu lại. Bình Thiên Tông chủ thoáng thở phào nhẹ nhõm phòng chừng chỉ có một ma đầu từ mạch hầm mỏ đi ra ngoài, thứ hai hô lớn cùng người thứ ba hố lớn đi ra ngoài không phải ma đầu. Tạ gia chủ vẫn như cũ biểu hiện nghiêm nghị, nhưng là, người có nghĩ tới hay không? từ thứ hai hô lớn cùng người thứ ba hô lớn đi ra ngoài gì đó, nếu như so với ma đầu còn càng đáng sợ đây. Nghe hắn vừa nói như vậy, Bình Thiên Tông chủ hơi thay đổi sắc mặt, phản phất tự mình an ủi như thế, tự lầm bầm, hẳn là sẽ không đi. Còn có một hô lớn, chúng ta đi xuống xem một chút. Khả năng phía trước ba cái hô lớn ở trong không có gặp phải nguy hiểm, để mạc ra đại trưởng Lao đã thả lòng một chút cảnh giác, Quyên Long Thanh Trần trước nói, hắn đi ở phía trước nhất, trước tiên nhảy vào thứ tư hô lớn. Có người mới vừa xuống, mặc ra đại trưởng lao chính là nhìn thấy quỷ giống nhau phản ứng, kinh hô lên, vèo, cho là hắn gặp phải nguy hiểm, long thanh trần nhấc theo phá diệt chi mô cấp tốc xông tới xuống. Tạ gia chủ hòa bình thiên tông chúa nhưng là cuống quýt lui nhanh, cách thứ tư hồ lớn xa một chút. Long thanh trần xuống sau khi, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ hòa thượng xếp bằng ở hồ lớn góc, cả người rơi mãn bụi bặm, khác nào một vị tượng đất sét pho tượng, là chết hay sống? Mặc ra đại trưởng lão cảnh giác nhìn chằm chằm hòa thượng trẻ tuổi, không cảm ứng được tuổi trẻ hòa thượng sinh mệnh khí tức, không cách nào xác định. Long Thanh Trần nhắc theo phá diệt chi mâu, từng bước một đi tới, khoảng cách gần rồi, nhất thời cảm ứng được tuổi trẻ hòa thượng trong cơ thể chuyển ra như có như không sinh mệnh khí tức, hiện nhiên, còn sống. Đột nhiên, tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, lộ ra hai vệt kim quang, từ Long Thanh Trần cùng mặc ra đại trưởng lão trên người đảo qua, cuối cùng, lại nhớ tới Long Thanh Trần trên người. Ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống, ngươi cũng không chết. ầm! Tuổi trẻ hoa thượng bùng nổ ra vạn trượng kim quang, trực tiếp một trưởng vô hướng về Long Thanh Trần. Kim quang đánh xuyên qua hư không, ẩn chứa bàng bạc bà uy lực. Long Thanh Trần có chút không hiểu ra sao, trong tay phá diệt chi mâu đưa ra. ầm ầm! Cùng Kim quang mạnh mẽ va chạm, khắc nào mặt trời đổ nát, bùng nổ ra hào quang óng ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt đời ra, làm cho toàn bộ Huyền Không Đảo tự chia 5, sẹt Không đúng. Trên người ngươi mặc dù có cổ ma chân kinh khí tức, nhưng cũng có hơi thở của Long Tộc, ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Tuổi trẻ hòa thượng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Long Thanh Trần. Ngươi không phải hắn. Hắn, chỉ là ai? Long Thanh Trần càng thêm bị hồ đồ rồi, ta không biết ngươi nói hắn là ai, ta đến từ hoang cổ Long Vực Thanh Long Tộc, Long Thanh Trần. Hoang cổ Long Vực Long Tộc. Tuổi trẻ hòa thượng nghi hoặc, đã như vậy, trên người ngươi tại sao có cổ ma chân kinh khí tức? Long Thanh Trần không phải không thừa nhận. Hoa thượng này cảm ứng rất nhạy cảm, dĩ nhiên có thể phát hiện hắn tu luyện cổ ma chân kinh, ta nhờ số trời run rủi, lấy được cổ ma chân kinh. Thì ra là như vậy. Tuổi trẻ hoa thượng bừng tỉnh, tùy theo, ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, ngươi đã không phải cổ ma tông người, nhưng học lén cổ ma tông chủ tu công pháp, nếu để cho cổ ma tông biết, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không nhọc ngươi nhọc lòng, ta nếu dám tu luyện, sẽ không sợ cổ ma tông trả thù. Nói cũng đúng. Long tộc cũng không so với cổ ma tông kém. Tuổi trẻ hòa thượng hiện lên một tia tự dễ ức, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, tựa hồ đang chữa thương. Phát hiện không có nguy hiểm sau khi, tạ ra chủ hòa bình thiên tông chúa tiểu tâm rực rực bay tới, đứng Long Thanh Trần bên cạnh, cũng là hiếu kỳ điệu đánh giá tuổi trẻ hòa thượng, suy đoán hòa thượng này thân phận. Mặc ra đại trưởng lao đối với Long Thanh Trần thấp giọng nói, chức, ngươi cùng mấy cái thái thượng trưởng lão tới được thời điểm, thấy Kim Quang, phải là người này tản mắt ra Long Thanh Trần hỏi. Hòa thượng, ngươi là ai? Tuổi trẻ và còn chưa có trả lời hắn, tựa hồ không muốn nhiều lời. Ngươi đem ta nội tình tìm hiểu rõ ràng, ngươi cũng không nguyện nói ra lai lịch của mình, có phải là có chút quá vô lễ? Long thanh trần rơ lên phá diệt chi mâu, chỉ vào tuổi trẻ hòa thượng. Lạnh leo sát khí phả vào mặt, rơi vào tuổi trẻ hòa thượng trên đầu trọc, để hắn khẽ tao mày. Lần thứ hai mở con mắt ra, dừng ở long thanh trần trong tay cổ xưa chiến mâu. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là phá diệt chi mâu. Long Thanh Trần cười gằn, không sai, ngươi đã biết phá diệt chi mâu, thì nên biết ta bất cứ lúc nào có thể muốn mạng của ngươi, vì lẽ đó, chớ cùng ta ra vẻ. Tuổi trẻ hòa thượng không phản đối, nếu như là đỉnh phong thời kỳ phá diệt chi mâu, ngươi nói lời này cũng không có gì sai, đáng tiếc, trong tay ngươi phá diệt chi mâu ẩn chứa sát khí không đủ, uy hiếp không được ta. Ơ a, đầu bóng, ngươi nói như thế nào đây? Nghe hắn nói như vậy, phá diệt chi mâu không vui, tưởng tượng năm đó, các ngươi lôi âm tự tổ sư. Nhìn thấy mâu ra, cũng phải đi vòng đi, ngươi tiểu đồ tôn, thần khí cái gì? lôi ôm tự. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, phá diệt chi mâu tự hồ biết cái này tuổi trẻ hòa thượng lai lịch. Phá diệt chi mâu đạo, chính là một rách giới chùa miếu nhỏ, thế lực cũng không mạnh, 95 tinh khoảng trừng, trái phải. Long Thanh Trần muốn một cái tắt đập chết phá diệt chi mâu, 95 tinh còn không cường. Biết không dối gạt được, tuổi trẻ hòa thượng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là thái cổ thời kỳ lôi âm tự phật tử, cũng là tương đương với long tộc thánh tử. Tương lai có thể chấp trưởng lôi âm tự, trở thành người trụ trì ở chùa. Ngươi vì sao lại bị trôn ở này trong mỏ gặng? Từ nơi này con trong mỏ gặng đi ra ngoài một ma đầu, ngươi có thể nhận thức. Ngoại trừ ma đầu ở ngoài, tựa hồ còn có hai người đi ra ngoài. Bọn họ là ai? Long Thanh Trần hỏi nghi ngờ trong lòng. Mạch Hồng Mỏ, tuổi trẻ hòa thượng ở vực, nhìn lướt qua hồ lớn, tiện tay nhặt lên bên cạnh một viên tiên linh thạch. Khẽ lắc đầu, đây căn bản không phải cái gì mạch hầm mỏ. Mặc ra đại trưởng lão truy hỏi, không phải mạch hầm mỏ, đó. Tuổi trẻ hòa thượng tựa hồ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, đứng lên, vươn người một cái. Việc này, còn phải từ thái cổ thời kỳ nói tới, ở ngũ phương tinh hệ, có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là nhân tộc vạn tiên tông, thiên hỏa cung, chúng ta lôi ấm tự, yêu tộc không ngày điện cùng tử linh tộc luyện hồn hẻm núi. Thái cổ thời kỳ, chính là hoàng kim tình thế, linh khí nồng nặc. Tu luyện tư nguyên rồi rào, thiên tài lớp lớp, ngũ phương tinh hệ ngũ đại thế lực cũng là như thế, đổi dưỡng được 5 vị trí tôn thiên tài. Vì tranh cấp ngũ phương tinh hệ đệ nhất trí tôn tiên gọi, 5 vị trí tôn thiên tài hẹn ước một trận chiến. Xuất phát từ công bằng đề, không cho ngũ đại thế lực nhiều ước chiến kết quả, 5 vị trí tôn thiên tài cùng đi đến xa xôi ngày truy tinh hệ, cũng chính là hiện tại phi hoàng tình trô ở cái này tinh hệ. 5 vị trí tôn thiên tài thực lực tương đương, đánh đến cuối cùng, toàn bộ bị trọng thương liền không gian giới chỉ đều nổ tung trong không gian giới chỉ tiên linh thạch tiên linh dược luyện khí tài liệu chờ chút đổ vật hòa tan cùng nhau đã biến thành từng viên một hình cầu tiên linh thạch cũng chính là các ngươi nói tới này mạch hầm mỏ mặc ra đại trưởng lão tạo ra chủ hòa bình thiên tông chúa đống nhiên tình ngộ nguyên lai này kỳ lạ mạch hầm mỏ là như thế này hình thành hoặc là nói đây căn bản không phải cái gì mạch hầm mỏ chỉ là ngũ đại chí tôn thiên tài tu luyện tư nguyên long thanh trần suy đoán sau khi Các ngươi năm cái ngủ say tại đây còn trong mỏ cạng, chúng ta khai thác mạch hầm mỏ thời điểm, đánh thức các ngươi. Tuổi trẻ hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, sai, chúng ta bị ám toán. Bị ai ám hại? Long Thanh Trần Như là thẩm vấn phạm nhân như thế. Tuổi trẻ hòa thượng mặc dù có điểm khó chịu, có điều, vẫn là trả lời hắn. Thiên họa cùng thánh nữ đào khinh tuyết, mang đến thiên họa cùng trí bảo thiên cung đồ, muốn đem chúng ta bốn người thu sạch tiến vào thiên cung đồ ở trong. chương 546, Trường trị hắn Phá diệt chi mâu cười nhạo lên, thiên cung đồ loại kia rác thải ngọn ý, cũng chính là cháu đi thăm ông nội, cũng xứng xưng là trí bảo. Cười chết mâu ra. Long thanh trần tiện tay đem phá diệt chi mâu ném vào trong không gian giới chỉ, để phá diệt chi mâu đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi tới, phí lời thật nhiều. Trong không gian giới chỉ chuyển ra phá diệt chi mâu thanh em của, nhớ năm đó, thiên họa cung tổ sư sử dụng thiên cung đồ cùng ta giao thủ quá một lần, may là hắn chạy trốn nhanh, bằng không, liền đã biến thành ta sát khí. Mặc ra đại trưởng lão, tạ ra chủ hòa bình thiên tông chúa đều là ánh mắt quá dị mà nhìn Long Thanh Trần, có chút đồng tình hắn, phá diệt chi mô sắc thực mạnh, có điều, đáng ghét bản lĩnh cũng là nhất lưu, người bình thường vẫn đúng là không chịu được. Long Thanh Trần đem phá diệt chi mô sắc đi ra, ném vào thời gian Long cốt nhận ở trong, lần này thanh tĩnh, thời gian Long rơi có thể hoàn toàn ngăn cách phá diệt chi mâu thanh âm của. Hắn liếc mắt nhìn tuổi trẻ hòa thượng, ngươi nói tiếp, các ngươi đã bị đào khinh tuyết ám toán, tại sao các ngươi còn sống? người trẻ hoa thượng lạnh nhạt nói: ngươi cũng quá nhỏ xem chúng ta, lẽ nào chỉ có đảo Khinh Tuyết có trí bảo sao? Chúng ta cũng mang theo một ít bảo mệnh trí bảo, chỉ là không có thiên cung đồ vi lực mạnh như vậy, chúng ta liên thủ cùng đảo Khinh Tuyết liều mạng lên, hoàn toàn biến thành trí bảo trong lúc đó tránh tải. Trận chiến đó quá kinh khủng, đem bay Hoàng Đại Lục đánh đổ nát, đã biến thành từng tòa từng tòa huyền không đảo tự. Cuối cùng, chúng ta lợi dụng trí bảo tự bảo mới đưa đảo Khinh Tuyết đánh giết, mà chúng ta thương thế quá nặng. Chỉ có thể phong ấn tại tòa này huyền không đảo bên trong, ngủ say đến bây giờ. Hắn nói rất bình thản, mặc ra đại trưởng lão, tạ ra chủ hòa bình thiên tông chúa lại nghe hai hùng khiếp vĩa, có thể tưởng tượng trận chiến đó khốc liệt cùng hung hiểm, chí bảo trong lúc đó tranh tài, thường thường sẽ vượt qua không chế. Mặc ra đại trưởng lão cảm khái nói, căn cứ chúng ta mặc ra tổ tiên lưu truyền xuống một ít sách cổ, có ghi chép, bay hoàng đại lục trước kia có rất nhiều đại thế lực, 5 vị thiên tiên đại chiến qua đi. Dẫn đến toàn bộ bay hoàng đại lục những thế lực lớn kia toàn bộ diệt, đến huyền không đảo tự thời đại, chúng ta mặc ra, tạ ra hòa bình thiên tông nhân cơ hội quật khởi, cẩn thận nói đến, mặc ra, tạ ra hòa bình thiền tông còn phải cảm tạ 5 vị trí tôn. Long Thanh Trần trầm tư một chút, hướng về tuổi trẻ hòa thượng hỏi, nói cách khác, chứ người già, còn có yêu tộc không ngày điện trí tôn thiên tài, tử linh tộc luyện hồn hạp cốc trí tôn thiên tài cùng cổ ma tông trí tôn thiên tài còn sống. Tuổi trẻ hòa thượng đạo, không sai Chúng ta lôi âm tự cùng cổ ma tông thị tử đối đầu, vừa nãy, ta cảm ứng được trên người người có cổ ma chân kinh khí tức, lầm tưởng ngươi là cổ ma tông trí tôn thiên tài, vì lẽ đó, mới đối với ngươi ra tay. Mặc ra đại trưởng lao tức giận không thôi, như vậy, trước tập kích chúng ta mặc ra ma đầu, khẳng định chính là cổ ma tông trí tôn thiên tài. Hắn vì khôi phục tu vi, trắng trận hấp thu sinh mệnh lực, dẫn đến chúng ta mặc ra bỏ mình hơn 3.500 người, thù này, không đội trời chung. Tuổi trẻ hòa thượng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, có nhắc nhở ý tứ, cổ ma tông cổ ma chân kinh chính là như vậy, có thể hấp thu sinh mệnh lực, nhanh chóng trị liệu thương thế cùng tăng cường tu vi, bị vô số tu luyện giả không cho. Ta biết, Long Thanh Trần cũng không phải rất lưu ý, giới tu luyện như thế căm hận cổ ma chân kinh, cổ ma tông còn có thể sừng sững không ngã, hắn tin tưởng, hắn cũng có thể. Tuổi trẻ hòa thượng không nói thêm gì nữa, ngược lại, đối với mạc gia đại trưởng lao ba người đạo, ngoại trừ cổ ma tông ma tử ở ngoài. Còn có luyện hồn hạp cốc trí tôn thiên tài, phòng trừng cũng sẽ trắng trận địa giết chóc, hấp thu hồn phách, trị liệu thương thế, các ngươi phi hoàng tình thế lực, tự lo lấy đi. Nghe được lời ấy, mặc ra đại trưởng lão ba người đều là bỗng nhiên biến sắc. Không được, ta phải vội vàng đem tin tức này chuyển quay lại tạ gia, làm tốt phòng bị. Tạ gia chủ nói một tiếng, vội vã rời đi, như là lửa thiêu mông như thế. Bình Thiên Tông chủ theo rời đi, hiện nhiên, cũng là cho Bình Thiên Tông chuyện tin tức đi tới. Long Thanh Trần đối với mạc Gia Đại trưởng lão đạo, ngươi cũng trở về đi thôi, lại triệu tập một ít khai thác đội lại đây, tiếp tục khai thác Tiên Linh Thạch. Tuổi trẻ Hoa Thượng đạo, những này Tiên Linh Thạch, nguyên bản thuộc về chúng ta, hiện tại chúng ta tỉnh lại, theo lý mà nói, cũng có thể vận quy nguyên chủ. Có điều chúng ta không thời gian khai thác, cho các ngươi cũng không sao, chỉ là ta có một yêu cầu. Long Thanh Trần đạo, yêu cầu gì? Tuổi trẻ Hoa Thượng tiếp tục nói, ta có một phần khoa đầu văn bí thuật, thất lạc. Các ngươi khai thác thời điểm, tìm được rồi, nhất định phải trả lại cho ta. Khoa đầu văn bí thuật. Nghe được lời ấy, mặc ra đại trưởng Lao không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Khoa đầu văn bí thuật, chính là ngày đó lục trượng Kim Thân, đã bị Long Thanh Trần lấy được, tiến vào Long Thanh Trần trong không gian giới chỉ gì đó, còn có khả năng lấy ra sao. Được, ngược lại chúng ta cũng xem không hiểu khoa đầu văn, nếu như tìm tới, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Long Thanh Trần nói tới rồi đến, liền con mắt cũng không chấp một hồi lại như uống nước đơn giản như vậy, mặc ra đại trưởng lão âm thầm buồn cười, cũng không nói thẳng, vội vã rời đi. đợi hơn một canh giờ, mặc ra đại trưởng lão liền dẫn theo hơn 100 cái khai thác đội trở về, tiếp tục khai thác mạch hầm mỏ. vì bảo đảm mạch hầm mỏ thuận lợi khai thác, long thanh trần lăng không ngồi quanh chân, liền ở ngay đây chấn thủ. tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt như điện, nhìn chăm chăm khai thác ra tới từng viên một tiên linh thạch, tìm kiếm lục trưởng kim thân. vu Long Thanh Trần đem tuổi trẻ hòa thượng cha xét tiên linh thạch thu vào liêu không nhẫn ở trong, dựa theo ước định, trước tiên khai thác ra tới tiên linh thạch, đều là thuộc về hắn. Mặc ra đại trưởng lão biết, cái này tuổi trẻ hòa thượng nhất định phải rơi vào khoảng không. Vèo. Sa vô ích, xuất hiện một bóng người, cực tốc mà đến, rõ ràng là tạ gia chủ, hắn hoảng sợ hô to, cái kia luyện hồn hạp cấp trí tôn thiên tài, chính đang tạ ra chúng ta lãnh địa bên trong trắng trận địa giết chóc, hấp thu hồn phách, đồng thời. Hướng về tạ ra chúng ta thánh địa tới gần, tạ ra chúng ta không cách nào chống lại, xin mời Trần Công Tử cùng Thánh Tăng giúp chúng ta tạ ra một chút sức lực. Long Thanh Trần vốn là muốn nói trợ giúp tạ ra đối với hắn có ích lợi gì, ngẫm lại thì thôi, đang bay hoàng tinh, hắn lấy được chỗ tốt đã nhiều, thuận lợi giúp một hồi cũng không sao, đi thôi. Đa tạ, đa tạ. Tạ ra chủ liên tục cảm kích. Tuổi trẻ và còn chưa có động, vẫn còn đang kiểm tra khai thác ra tới tiên linh thạch, hiển nhiên, chỉ muốn tìm tới lục trượng kim thân. Luyện hồn hạp cấp chí tôn thiên tài lạnh lẽo quân, cùng ta tu vi gần như đều là một cấp tiên tôn, bởi trọng thương nguyên nhân, tu vi có chút bị hao tổn, có điều, thực lực vẫn như cũ rất mạnh, nếu như hắn khôi phục hai 3 phần 10 tu vi, ngươi có phá diệt chi mâu nơi tay, còn có thể một trận chiến, nếu như hắn đã khôi phục 5 phần 10 trở lên tu vi, ta kiến nghị ngươi không muốn đi tìm chết. Long Thanh Trần biết, tuổi trẻ hòa thượng những câu nói này là đúng hắn nói. Điều này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Cầm lục trượng kim thân, tuổi trẻ hòa thượng vẫn như thế lòng tốt nhắc nhở hắn. Đương nhiên, thật không tiện về thật không tiện, giao ra lục trượng kim thân, đó là không thể nhỏ. Long Thanh Trần cười nhạt, đa tạ nhắc nhở, không có chuyện gì, ngoại trừ phá diệt chi mô ở ngoài, ta còn có cái khác trí bảo. Xem ra, người đang ở đây hoang cổ long vực thân phận không đơn giản. Tuổi trẻ hòa thượng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Vèo, vèo. Long Thanh Trần cùng tạ ra chủ hướng về tạ ra thánh địa bay đi. Tạ gia thánh địa cũng là một tòa to lớn huyền không đảo tự, nhìn thấy Long Thanh Trần tới rồi trợ rút, Tạ gia chúng cường giả đều là thở phào nhẹ nhõm, bằng cao lễ tiết nên tiếp hắn. Long Thanh Trần đạo, cái kia luyện hồn hạp cấp chí tôn thiên tài ở đâu, mang ta đi, trưởng trị hắn. Tạ phẩm luôn chỉ về phía tây phương hướng, căn cứ truyền về tin tức, chính đang bên ngoài hơn 300.000 dặm một tòa trên huyền không đảo rất chóc, để cho ổn thỏa, Trần công tử liền ở ngay đây chờ đi. Tạ gia lãnh địa, Tạ gia cường giả môn cũng không đau lòng. Long Thanh Trần đương nhiên cũng sẽ không đau lòng, các đại thế lực đều có tật xấu này, chỉ cần bảo vệ thánh địa, bảo vệ thành viên trọng yếu, lãnh địa bên trong những người khác chết sống, căn bản không lưu ý. Trừ phi, chỗ đó có rất quan trọng tu luyện tư nguyên, vậy thì coi là chuyện khác. ầm ầm, Đợi hai ngọn trà thời gian, phía tây phương hướng chuyển đến Minh ngông khí tức, cấp tốc tiếp cận, hiển nhiên, luyện hồn hạp cấp trí tôn thiên tài đến đến rồi. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, bay lên trời. Mặc ra cường giả môn cũng là dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị nên chiến. Đương nhiên, chủ chiến vẫn là Long Thanh Trần, bọn họ chỉ là đánh ra tay. chương 547, áp chế. Vèo. Phía tây phương hướng, xuất hiện một điểm đen, cấp tốc phóng to, trong trước mắt, đã đến tạ ra thánh địa bên ngoài nằm dặm, lơ lửng giữa không trùng, mùi hôi tử linh khí tức phả vào mặt, bao phủ toàn bộ tạ ra thánh địa. Chỉ thấy, đó là một chiều cao ba trượng, trên lưng mọc ra sáu song cánh người. Nửa bên mặt hoàn mỹ không một tì vết, khác nào tác phẩm nghệ thuật, mặt khác nửa bên mặt, mục nát không thể tả, tiểu hài tử thấy, dễ dàng làm ác ngộng. Nói một cách chính xác, người này không thể xưng là người, nên thuộc về tử linh sinh vật phạm chủ, liền tâm nhảy cũng không có, phòng trừng cả người máu cũng là đọc lại trạng thái. Đại bổ, đại bổ. Phá diệt chi mâu hưng phấn kêu to. Long Thanh Trần biết phá diệt chi mâu tại sao cao hứng như thế, bởi vì, ma khí, tử linh chi khí chờ chút cũng có thể chuyển hóa thành sắc khí. Đối với phá diệt chi mâu mà nói, đúng là đổ bổ. Vẹo. Không có hai lời, Long Thanh Trần triển khai Long Dược Chợt hiện tầng thứ hai, một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này tử linh sinh vật trước mặt, dơ lên phá diệt chi mâu, trực tiếp đi phía trước đưa tới. Tử linh sinh vật cười lạnh một tiếng, dơ lên bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào phá diệt chi mâu. ầm ầm, Bàn tay của hắn cùng phá diệt chi mâu va chạm, bùng nổ ra hào quang lòng ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt rung động làm cho Tạ gia thánh địa thủ hộ đại trận kịch liệt lay động. Tạ gia cường giả môn một trận hãi hùng khiếp vĩa hai người giao thủ sinh ra dư vi là có thể lay động thủ hộ đại trận, có thể thấy được uy lực khủng bố cỡ nào, bọn họ không dám thất lễ, vội vã ra cố thủ hộ đại trận. Vô hành tử linh sinh vật thuận lợi bắt được phá diệt chi mâu, đống nhiên phát lực muốn đem phá diệt chi mâu đoạt tới, buông tay. Nên buông tay chính là ngươi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, cố ý để hắn tóm lấy phá diệt chi mâu. vụ Phá diệt chi mâu điên cùng cướp đoạt cái chết của hắn linh khí. Như bị xét đánh, tử linh sinh vật thân thể rung động, vừa giận vừa sợ địa liếc mắt nhìn phá diệt chi mâu, nhanh chóng buông tay, lui nhanh ra, đây là cái gì binh khí, dĩ nhiên có thể nuốt trưởng ta tử linh chi khí. Long Thanh Trần không hề trả lời hắn. Thừa thắng xuất kích, trong tay phá diệt chi mâu như một cái rơm dạ, nhẹ nhàng mà quét qua. Ẩm. Vô biên sát khí nhất thời bao phủ mà ra, khác nào một ngàn cấp lốc xoáy, vòi rồng, chỗ đi qua. Hư không dập tắt, Mù kiếm thức. Tử linh sinh vật đồng tử, con người co rút lại, một chút nhận ra được. Cái này thiếu niên áo xanh tu vi, vẫn chưa tới tiên quân cảnh, triển khai mù kiếm thức. Hắn cũng không sợ, đáng sợ chính là, thiếu niên áo xanh binh khí trong tay phi thường kỳ lạ, ẩn chứa một luồng rất mạnh uy lực, như vậy triển khai ra mù kiếm thức, vậy thì phi thường kinh khủng. Vẹo. Hắn không có gắng đón đỡ, sau lưng sau song cánh chấn động, hoành cấp ra. Nhưng mà, sắc khí lốc xoáy vòi rồng đã khoa chặt hơi thở của hắn, trong nháy mắt đi theo. ầm, nhất thời đưa hắn đánh bay mấy chục dặm, cao ba trưởng thân hình khổng lồ che kín vết kiếm. Long Thanh Trần không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, trong tay phá diệt chi mâu chấn động, sát khí trong nháy mắt hội tụ ở mũi mâu trên, hóa thành một viên to lớn sát khí hàn tinh. vẹo, sát khí hàn tinh chớp động một hồi, mang theo phá diệt chi mâu cùng hắn trong nháy mắt biến mất. cũng không phải thật sự biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, nhìn qua. Lại như trực tiếp biến mất như thế. Bạt kiến thức. Từ linh sinh vật nhất thời cả người tóc gáy nổi lên, cảm giác sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi là ai? Phi Hoàng Tình Chỉ là một cấp thấp tính cầu, tại sao có thể có như ngươi vậy thực lực người? Không đúng, cường không phải ngươi, mà là trong tay ngươi binh khí, đây rốt cuộc là cái gì binh khí? Im hơi lặng tiếng, Long Thanh Trần xuất hiện tại sau lưng của hắn, phá diệt chi mô mạnh mẽ đưa tới. Phụ. Không có máu, như đâm vào thịt thối trên như thế. Sắp chết linh sinh vật thân thể xuyên thấu. Vụ. Phá diệt chi mâu lần thứ 2 điên cuồng cướp đoạt tử linh chi khí. A, Tử linh sinh vật kêu thảm thiết, hắn sắp điên rồi. Tu vi của hắn đạt đến một cấp tiên tôn cảnh, cho dù chỉ có 3, 4 phần 10 tu vi, cũng là phi thường mạnh mẽ, có thể ung dung đánh giết tiên quân. Nhưng mà, đối mặt cái này tiên quân cảnh không tới thiếu niên áo xanh, hắn lại có một loại mạnh mẽ không trố khiến cảm giác, chủ yếu là thiếu niên áo xanh binh khí trong tay quá kỳ lạ quả thực là tử linh chi khí khắc tinh dẫn đến hắn rút tay rút chân vẫn bị áp chế. Vèo. sau lưng của hắn sáu song cánh rung động đống nhiên tránh thoát lùi lại mấy chục dặm. ầm ầm ầm long thanh trần công thế như triều từng cơn sóng liên tiếp tha kiếm thức ngự kiếm thức bá thiên vạn long trưởng cửu cực đạo quyền chờ chút toàn bộ sử dụng phá diệt chi mưu sát khí triển khai ra tăng cường nguy lực không cho hắn chút nào cơ hội tử linh sinh vật bị đánh liên tục bại lui thân thể cao lớn trên Vết thương càng ngày càng nhiều, ẩn chứa tử linh chi khí nhưng là càng ngày càng ít, bị phá diệt chi mâu không ngừng mà cấp đoạn. Hắn căn bản không phải trần công tử đối thủ, đại cục đã định. Đưa hắn giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thấy vậy một màn, tạ ra chúng cường giả đều là phân chấn không ngớt. Vèo. Phương xa tới rồi một bóng người, cấp tốc tiếp cận, rõ ràng là một cái đầu mọc một sừng thanh niên, hồng y như máu, tay áo đồng bền, khí tức trên người nhưng cực kỳ cô động, có một loại cảm giác quái dị. Chúng ta phi hoàng tình, không có cao như thế tu vi người, hắn chắc cũng là ngũ đại chí tôn thiên tài ở trong một. Ở mạc gia thời điểm, cổ ma tông ma tử đã bị Trần công tử đánh chạy, không biết tung tích, Lôi Âm tự Phật tử còn đang cái kia mạch hầm mộ trên, luyện hồn hạp cấp chí tôn thiên tài đang cùng Trần công tử chiến đấu, như vậy, hắn tất nhiên là yêu tộc không ngải điện chí tôn thiên tài. Không biết hắn và luyện hồn hạp cấp chí tôn thiên tài quan hệ như thế nào, nếu như quan hệ tốt, vậy thì nguy rồi. Tạ gia chúng cường giả sắc mặt thay đổi cảnh giác nhìn cái này một sừng hồng y thanh niên cha cha sách đây không phải luyện hồn hạp cốc chi tôn thiên tài sao một sừng hồng y thanh niên ôm ấp hai tay nhiều hứng thú nhìn tử linh sinh vật bị long thanh trần đệ lên đánh đã nhiều năm như vậy thật là không có điểm tiến bộ còn rút lui lại bị một tiên quân cảnh còn chưa tới vô danh tiểu bối đánh không còn sức đánh trả chút nào nếu như việc này chuyển quay lại ngũ phương tinh hệ phòng trường luyện hồn hạp cốc sẽ trở thành ngũ phương tinh hệ mặt khác tứ đại thế lực trò cười tử linh sinh vật gào thét phong không thương Ngươi bất ở chỗ này nói nói mát, tu vi của ta chỉ khôi phục 3, 4 phần 10, bằng không, đã sớm giết hắn. Hơn nữa, binh khí trong tay của hắn phi thường quái lạ, có thể cướp đoạt ta tử linh chi khí, phi thường khắc chế ta. Một sừng hồng y thanh niên biểu môi, không được là không được, tìm nhiều như vậy cớ. Tử linh sinh vật giết gào, phong không thương, tu vi của ngươi cũng không có hoàn toàn khôi phục, đổi lại là ngươi, cũng sẽ bị hắn đẻ lên đánh. Muốn cầu ta giúp ngươi cứ việc nói thẳng. Phong không thương liếc mắt xem thấu cả rồi ý nghĩ của hắn, điệu môi nói, dùng phép khích tướng đã nghĩ để ta giúp ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bị lửa sao. Phụ. Giữa lúc tử linh sinh vật cùng phong không thương trò chuyện thời điểm, vừa mới hơi mất tập trung, lại bị long thanh trần trong tay phá diệt chi mô xuyên thấu thân thể, điên cuồng cướp đoạt tử linh chi khí. chương 548, ta chán ghét thời gian lực lượng. Tử linh sinh vật triệt để hoàn rồi, phong vô thương, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng ra tay giúp đỡ. Vậy sẽ phải xem ngươi thành ý. Phong vô thương cười nhạt một tiếng. Tử linh sinh vật đạo, ngươi ra tay giúp ta, trở lại ngũ phương tinh hệ sau khi, ta có thể cho ngươi 30 triệu tiên linh thạch. 30 triệu tiên linh thạch. Đường đường luyện hồn hạp cốc trí tôn thiên tài, mạng ngươi, chỉ trị giá 30 triệu sao. Phong vô thương xem thường, hú hổ, ta phong vô thương, dầu gì cũng là yêu tộc không ngày điện trí tôn thiên tài, mời ta ra tay, 30 triệu tiên linh thạch là có thể mời được sao. Ngươi nghĩ ta gọi là ăn mày. Tử linh sinh vật cắn răng, 50 triệu tiên linh thạch. Xem ra, ngươi không có gì thành ý, quên đi. Phong vô thương chạm đích, một bộ dự định rời đi dáng vẻ, bởi vì, hắn biết, nhất định sẽ gọi hắn trở về. Quả nhiên, tử linh sinh vật tức giận hô to, ngươi phải nhớ ít, cứ việc định giá. 500 triệu. Phong vô thương dừng lại, chạm đích, giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, đây là xem ở chúng ta xem như là quen biết đã lâu phần trên, bằng không chỉ ít một tỷ. Tử Linh sinh vật tức giận không nhẹ, nhưng không có biện pháp gì. 500 triệu tiên linh thạch mặc dù sẽ để hắn nhức nỗi, có điều vẫn là mệnh trọng yếu. Thành Giao Long Thanh Trần Thần tình lạnh lùng địa nhìn lướt qua Phong vô thương. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng, Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Tiểu tử, ngươi thật điên. Phong vô thương ánh mắt bình thản, đối với hắn uy hiếp, căn bản không để vào mắt. Ta quát tháo Phong Vân thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào, có một kiện thật tốt binh khí. Ngươi liền tự cho là có thể cùng chúng ta tầng thứ này người hò hết sao. Phá diệt chi mâu chuyển ra khinh bị thanh âm của, tiểu tử, mâu ra ngang dọc vũ trụ thời điểm, các ngươi không ngày điện tổ sư còn không biết ở chỗ nào, ngươi lại cuồng cái gì. Phong vô thương cao mày, ngươi biết chúng ta không ngày điện tổ sư. Long Thanh Trần không lên tiếng, hắn biết, phá diệt chi mâu lại muốn bắt đầu nhớ năm đó. Đầu chỉ là biết. Phá diệt chi mâu cười nhạo, nhớ năm đó, các ngươi không ngài điện tổ sư nhìn thấy ta. Hãy cùng nhìn thấy thân ra ra như thế, sợ đến kẹt ra quần, may là hắn chạy trốn nhanh, bằng không, liền đã biến thành ta sắc khí, cũng là sáng tạo không là cái gì chó má không ngày điện. Làm cản, Phong vô thương giận dữ, dám to gan nói xấu chúng ta tổ sư, chờ một lúc, ta sẽ đưa ngươi binh hồn rút ra, dùng chân hỏa đốt cháy, cho ngươi biết không giữ mồm giữ miệng kết cục. Phá diệt chi mâu lười biếng nói, lôi âm tự tiểu hòa thượng, một chút liền nhận ra mâu ra thân phận, các ngươi nhưng không có một điểm nhã lực, cũng được vừa vặn đem các ngươi biến thành sắc khí sắc khí sắc khí cái gì binh khí như thế yêu thích sắc khí phong vô thương tự lầm bẩm trở nên trầm tư bỗng nhiên hắn thân thể run lên tựa hồ nhớ ra cái gì đó dừng ở Long Thanh Trần trên người ngươi có hơi thở của Long tộc chẳng lẽ ngươi là long tộc Long Thanh Trần hờ hững nói không sai phong vô thương sắc mặt trở nên tái nhận gắt gao theo dõi hắn trong tay cổ xưa chiến mâu trong tay ngươi chiến mâu không phải là không rõ chi mâu chứ? thật trăm phần trăm. Long Thanh Trần không có che giấu, phá diệt chi mưu lại bị xưng là không rõ chi mưu. Ý là mỗi lần phá diệt chi mưu xuất hiện sẽ mang đến tai nạn, vì lẽ đó được gọi là không rõ. Thực lực của hắn hơn nữa phá diệt chi mưu đối phó tử linh sinh vật thừa sức. Nếu như phong vô thương trợ giúp tử linh sinh vật, vậy thì khá là phiền toái, còn phải vận dụng tổ long lân hoặc là thời gian long giới mới được. Tổ long lân cùng thời gian long giới là hắn dùng để bảo mệnh trí bảo, không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất không nên dùng. Vì lẽ đó, để Phong vô thương biết phá diệt chi mâu cũng tốt, có thể biết khó mà lui. Không thể. Tử Linh sinh vật cười gằn, nếu như là không rõ chi mâu, ta đã sớm chết rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Phong vô thương chấn định rất nhiều, hầu nghi nói, lấy không rõ chi mâu uy lực, tùy tiện một đòn, là có thể nổ nát toàn bộ phi hoàng tinh, đừng nói Tu Vi bị tổn thương tiên tôn, coi như là đỉnh phong trạng thái tiên tôn, thậm chí tiên đế cũng phải nuốt hận, làm sao có khả năng uy lực thấp như vậy? Phá diệt chi mâu bất đắc dĩ, đó là bởi vì mâu ra yên lặng quá lâu, sát khí còn dư lại không nhiều lắm. Thực sự là đáp lại câu kia ngạn ngữ, long du nước cạn bị tôm chết, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, rơi ma phượng hoàng không bằng con gà. Tử linh sinh vật ánh mắt lạnh lẽo, đừng nói ngươi không phải phá diệt chi mâu, coi như ngươi là, đó cũng là uy lực nằm ở yếu nhất trạng thái phá diệt chi mâu, không đáng sợ. Hắn nhìn về phía phong vô thường, phong huynh, nếu như cái này bình khí là phá diệt chi mâu, cái kia tốt hơn chúng ta liên thủ, đoạt lại, làm chúng ta luyện hồn hạp cốc cùng không ngày điện cộng đồng có trí bảo, được, lợi ích cực kỳ lớn, đánh động phong vô thường. Nếu như bắt được phá diệt chi mưu, cho phá diệt chi mưu bổ sung sát khí, nâng lên uy lực, luyện hồn hạp cốc cùng không ngày điện là có thể một lần tiêu diệt ngày vẽ tông, lôi âm tử cùng cổ ma tông, xương bá ngũ phương tinh hệ. Ta lòng tốt tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng không biết chết sống, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu, hắn giơ lên tay trái. Vu ẩn dấu thời gian long giới từ trong chỉ tái hiện ra, thời gian long lực trong nháy mắt bao phủ chu vi và dặm. Chu vi và dặm, thời gian tính chỉ. Nước biển ào ào hào làn sóng, bị ổn định. Phong, bị ổn định. Liên ánh mặt trời đều bị ổn định. Chu vi vạn dặm, tiên tính một cách chết chóc, tất cả mọi thứ, cũng giống như là chúng rồi định thân thuật như thế. Mặc ra trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt cũng là đọc lại, há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Tử linh sinh vật gió êm dịu không thương đồng dạng không thể động đậy, chỉ có trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hai người trong lòng biết, đã xong. Ta chán ghét thời gian lực lượng. Chỉ có phá diệt chi mâu còn có thể miễn cương dây rũa mấy lần, như một cái tách nước cá, hoa hoa kêu to lên, loại này không bị khống chế cảm giác, thật buồn ôn. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, như một tử thần, nhấc theo phá diệt chi mâu, từng bước một hướng về tử linh sinh vật gió êm dịu không thương bước đi. Phụ! Đi tới tử linh sinh vật trước mặt. Phá diệt chi mâu đi phía trước đưa tới, trong nháy mắt xuyên thấu. Vụ. Phá diệt chi mâu điên cuồng cướp đoạt tử linh chi khí, cười như điên, tiểu tử, làm ra được, chính là như vậy, giết cho ta, giết giết giết, giết càng nhiều, ta sát khí càng nhiều, uy lực càng mạnh, cho ngươi xưng bá vũ trụ, không phải là ngậu. Ngươi cho chủ và thợ cơm miệng. Long Thanh Trần thực sự không chịu nổi, Chờ phá diệt chi mâu sắp chết linh sinh vật tử linh chi khí cướp đoạt xong, tử linh sinh vật cũng là đi đời nhà ma một đời trí tôn thiên tài liền như vậy ngã xuống. Đón lấy, Long Thanh Trần đi tới Phong Vô Thương trước mặt, đồng dạng là phá diệt chi mâu đưa tới, trong nháy mắt xuyên thấu Phong Vô Thương. Thời gian sử dụng Long Giới, để thời gian tĩnh chỉ tướng địch người ổn định sau khi giết lên, vậy thì rất đơn giản, cùng giết lợn không khác nhau gì cả. Ẩm, bởi Phong Vô Thương không phải tử linh sinh vật, vì lẽ đó, Long Thanh Trần một trưởng vô ở phá diệt chi mâu trên, phá diệt chi mâu rung động, trực tiếp đem Phong Vô Thương đập vỡ tan trở thành mưa máu. Hô. Tiện tay tùy ý ra một mảnh cửu sắc chân hỏa, thiêu đốt sưng máu, biến thành cho bụi. chương 549, này không hay lắm chứ. Vụ. Long thanh trần tay trái hơi nắm tay, thời gian long giới ẩn hình, thời gian khôi phục bình thường. Thời gian long giới không hổ là thời gian tổ long lưu lại trí bảo, quả nhiên dùng tốt. Đáng tiếc, thời gian long giới định không được tiên đế cường giả, nếu như gặp phải tiên đế cường giả, còn phải vận dụng tổ long lân. Vì lẽ đó. Tổ Long Lân mới phải hắn cuối cùng đón sát thủ. Tử linh sinh vật hòa phong vô thương làm sao đống nhiên không thấy. Đi rồi chưa? Phát hiện tử linh sinh vật hòa phong vô thương biến mất không thấy, tạ ra mọi người ngây ngẩn cả người. Ở thời gian tĩnh chỉ thời điểm, người ngũ quan cảm giác, thậm chí tư tưởng, đều là bất động trạng thái. Vì lẽ đó, căn bản sẽ không biết ở thời gian tĩnh chỉ khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu như Tu Vi đạt đến tiên tôn cảnh trở lên, cùng với phá diệt chi mâu như vậy cấp độ vẫn là có thể cảm ứng được. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng, Tử Linh Sinh vật hòa phong vô thường đã bị ta giết, các ngươi tạ ra nguy cơ, giải trừ, không cần phải lo lắng. Giết. Tạ ra mọi người có chút mơ mịt, hai mặt nhìn nhau, làm sao giết? Vậy thì đa tạ Trần công tử. Tuy rằng tạ phẩm luôn cũng không biết làm sao giết, có điều, hắn vẫn là thi lễ một cái, biểu thị cảm kích, trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng ngoại trừ phá diệt chi mâu cùng tổ Long Lân ở ngoài, Long Thanh Trần còn có cái khác chí bảo. Chỉ có khả năng này. Tạ ra mọi người cũng là vội vã theo thi lễ một cái, nếu như không phải Long Thanh Trần ra tay giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối không phải tử linh sinh vật hòa phong vô thương đối thủ. Không có chuyện gì khác, ta liền cáo tử. Long Thanh Trần hướng về mạch hầm mộ chỗ ở hòn đảo bay đi. Trần Công Tử, vân vân. Tạ Mỹ Trang đông nhiên gọi hắn lại. Long Thanh Trần dừng lại, chạm đích nhìn nàng, còn có những chuyện khác sao. Tạ Mỹ Trang khẽ cười nói, Trần Công Tử cũng biết. Phi hoàng tinh cùng thiên diệu tinh như thế đều là cấp thấp tinh cầu, cấp thấp tinh cầu linh khí mỏng manh, tu luyện tư nguyên thiếu thốn, cấp thấp tinh cầu tu luyện giả, có thể đạt đến tiên quân cảnh, hầu như chính là cực hạn. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, không biết nàng đến cùng muốn nói cái gì, Mị Trang tiểu thư, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tạ Mỹ Trang Đạo, từ lúc mấy năm trước, tu vi của ta liền đạt đến cấp 3 tiên quân cảnh, hầu như đã đạt đến phi hoàng tinh cực hạn, đã rất khó lại tăng tiến, vì lẽ đó, ta nghĩ rời đi phi hoàng tinh Đi chung đẳng tinh cầu cùng cao đẳng tinh cầu sông vào một lần, tiếp tục đào tạo sâu. Đây là chuyện tốt, mỗi cái tu luyện giả đều có theo đuổi càng cao hơn võ đạo nguyện vọng. Long Thanh Trần cảm thấy không hiểu ra sao, tạ Mỹ Trang đối với hắn nói chuyện này để làm gì. Tạ Phẩm luôn liếc mắt nhìn tạ Mỹ Trang, cười nói, Mỹ Trang ra mặt mỏng, thật không tiện mở miệng. Vậy ta liền thay nàng nói đi, tạ ra chúng ta đối với những khác tinh cầu đích tình huống, không có chút nào hiểu rõ. Vì lẽ đó, Mỹ Trang muốn cùng Trần Công T cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tạ Mỹ Trang sắc mặt từng đỏ, nhẹ chút vầng chán. Ừ. Nói cách khác, Tạ Mỹ Trang muốn cùng hắn cùng đi ngày tốc tinh cầu. Long Thanh Trần Rốt cục nghe rõ. Theo ta được biết, Bình Thiên Tông Thánh Tử Lý Phi Lưu đối với Mỹ Trang tiểu thư một lòng say mê. Mỹ Trang tiểu thư nhưng muốn cùng ta cao bay xa chạy, này không hay lắm chứ. Cao bay xa chạy. Tạ gia mọi người trợn mắt ngoạc mồm. Tạ Mỹ Trang chỉ muốn cùng hắn cùng đi rèn luyện, lúc nào đã nói với hắn đồng thời cao bay xa chạy có thể hay không yếu điểm mặt đường đường long tộc chí tôn thiên tài dậy như vậy nhan vô liêm sỉ sao tạ mỹ trang hơi có điểm bất đắc dĩ khẽ không người thi lễ trần công tử nói đùa sau ba ngày ngươi tới mạc gia thánh địa đi ta sẽ sử dụng mạc gia thánh địa cấp hành tinh chuyện tống trận rời đi phi hoàng tinh long thanh trần ánh mắt lóe lên một cái quỷ thần xui khiến địa đồng ý cái này tạ mỹ trang có chút ý nghĩa đa tạ trần công tử tạ mỹ trang mừng rỡ lại là khẽ không người Long Thanh Trần cuối cùng nhìn nàng một cái, chính là rời đi, đừng nói, bất luận dung mạo, bất luận vóc người, đều là hoàn mị không một tỷ vết, không hổ là phi hoàng tình đệ nhất trí tôn thiên tài, cũng có phi hoàng tình đệ nhất mỹ nhân mỹ dự. Vẹo. Ngắm nhìn Long Thanh Trần hóa thành một cái điểm đen, biến mất ở xa vô ích, tạ phẩm nôn nụ cười chậm rãi biến mất rồi, khẽ tao mày, có chút lo lắng nói, Mỹ trang, lần đi thiên tốc tinh hệ, đường xá cực kỳ xa xôi, chỉ ít cần vượt qua mấy vạn cái tinh hệ, dọc theo đường đi. Nguy hiểm tầng tầng, tuy rằng Long Thanh Trần có trí bảo nơi tay, có điều, vẫn như cũ có thể có chuyện, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, ngươi tại sao phải cùng hắn đồng hành đây? Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp thâm thúy, không trả lời mà hỏi lại, huyền tổ cảm thấy, Bình Thiên Tông Lý Phi Lưu cùng cái này Long Thanh Trần so với, làm sao? Tạ Phẩm luôn suy nghĩ một chút. Lý Phi Lưu là Bình Thiên Tông Thánh Tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai, nhất định sẽ trở thành Bình Thiên Tông Tông Chủ, tiền đồ vẫn tính quang minh. Chỉ là, cao nhất thành tựu chính là chấp trưởng Bình Thiên Tông, cũng chính là 21 tinh thế lực người nam quyền. Mà, Long Thanh Trần không giống, Hoang Cổ Long vực đem tổ Long Lân, phá diệt chi Chimô những này tuyệt thế báo vật cho hắn phòng thân, có thể thấy được, hắn đối với Hoang Cổ Long vực, thậm chí toàn bộ long tộc đều là vô cùng trọng yếu, hắn tương lai thành tựu, ta không cách nào dự đoán, có thể tu thành Long Đế, chấp trưởng long tộc thế lực khổng lồ, cũng có khả năng chết yểu ở trên con đường trưởng thành. Tạ Mỹ trang đôi mắt đẹp lấp loé, Huyền tổ phân tích rất thấu triệt, cũng rất đúng trọng tâm, lý phi lưu nhiều nhất cũng chính là 21 tinh thế lực người nắm quyền, mà, long thanh trần tiền đồ vô khả hạ lượng, ta nói rồi, ta không thích so với ta yếu nam nhân, ta sao lại thỏa mãn với tháng 1 năm 2 một tinh thế lực người nắm quyền phu nhân. Tạ phẩm luôn cười khổ, ngươi từ nhỏ liền thiên tư tuyệt thế, lòng cao hơn trời, đi ở đồng đại ở trong tuyến đầu tiên, chưa từng có để ta cùng tạ ra thất vọng quá, ta cũng biết rõ, ngươi đã sớm không lọt mắt phi hoàng tinh hết thẻ thiên tài cũng chỉ có Long Thanh Trần như vậy tràn ngập vô hạn khả năng thiên tài đối với ngươi mới có một ít sức hấp dẫn nói đến chỗ này hắn dừng một chút ngước nhìn vũ trụ mênh mông nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không lấy Long Thanh Trần Thiên Phú thực lực cùng thân phận tầm mắt của hắn cũng không phải một loại thiên tài có thể so với chưa chắc sẽ lọt mắt xanh cho ngươi đồng thời còn có rất nhiều rất nhiều so với ngươi xuất sắc Thiên Tri tiêu nữ sẽ cùng ngươi cạnh tranh ngươi tranh chấp quá những kia Thiên Tri tiêu nữ sao cuối cùng Ngươi khả năng chỉ là hắn trong lòng một bé nhỏ không đáng kể vị trí. Tạ Mỹ Trang tuyệt mỹ khuôn mặt phi thường bình tĩnh, không hề bị lay động, những này hậu quả, ta đều cẩn thận nghĩ qua, ta tình nguyện nắm lấy cơ hội, nhất phi trùng thiên, cho dù té tan xương nát thịt, cũng không nguyện ở lại phi hoàng tình cái này trong vũng bùn nhau khổ sở dây ruột, đây chính là ta, đây chính là tạ Mỹ Trang. Tạ Phẩm luôn khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, biết nàng tâm ý đã quyết, bất luận nói cái gì, nàng đều sẽ không nghe lọt được. Tạ ra mọi người nhưng là chố mắt ngoát mồm, những câu nói này cũng không có tách ra bọn họ, mà là ở ngay trước mặt bọn họ nói, có thể thấy được, tạ Mỹ Trang đã không dự định sửa lại. Tạ Mỹ Trang chấm đích, quay về tạ ra mọi người, hạ thấp người thi lễ. Xin mời các tộc nhân, đồng tâm hiệp lực, bảo vệ gia tộc, chờ tin tức của ta. Nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì mấy ngàn năm, tạ Mỹ Trang, hoặc là đã vang danh vũ trụ, đang bay hoàng tình cũng sẽ nghe được tin tức về ta, hoặc là cũng đã bỏ mạng ở lạnh lẽo tinh không trong một góc khác. Nếu như là người trước, ta sẽ trở về, dẫn dắt tạ ra mở rộng thế lực, đi về phía huy hoàng, trở thành cấp vũ trụ đại thế lực. Nếu như là người sau, không phải tới tìm ta, liền để ta hài cốt, đồng bình ở trong tinh không, tối thiểu, ta đã từng nỗ lực quá, không tiếc bất cứ giá nào địa nỗ lực quá. Dứt lời, nàng chạm đích nhẹ nhàng đi, chỉ để lại một đạo sinh đẹp lệ bóng lưng, còn có suy nghĩ xuất thần tạ ra mọi người, trí tôn thiên tài ý nghĩ, không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. chương Rời đi phi hoàng tinh. Cái này, không có. Cái này, cũng không có. Làm sao sẽ không có? Long Thanh Trần trở lại mạch hâm mỏ, chỉ thấy, tuổi trẻ hòa thượng đem khai thác ra tới tiên linh thạch từng viên một địa điều tra, như là mê muội như thế, con mắt đều đỏ. Tìm được chưa? Long Thanh Trần cười nhạt địa đi tới. Mặc ra đại trưởng lao ánh mắt quái dị địa liếc mắt nhìn hắn, ghi lại lục trưởng kim thân tờ kia giấy vàng ngay ở trong tay hắn, hắn đây không phải biết rõ còn hỏi sao. Xấu đến mức giấc. Tuổi trẻ hòa thượng buồn bực địa lắc đầu, còn không có tìm tới. Long Thanh Trần đưa hắn đã kiểm tra tiên linh thạch thu vào không gian giới chỉ ở trong, biết mà còn hỏi, ngươi tìm cái gì khoa đầu văn? Rốt cuộc là cái gì? Tuổi trẻ hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, cười khổ nói, nói cho ngươi biết cũng không sao, nếu như thứ tầm thường, thất lạc thì thôi. Nhưng là ngày đó khoa đầu văn không hề tầm thường, chính là chúng ta lôi âm tự chấn tự trí bảo, lục trưởng kim thân bí thuật, tu luyện cực hạn, có thể đạt đến bất tử bất diệt hoàn cảnh, hoành hành thiên hạ. Ta bị tuyển vì là Phật tử thời điểm người trụ trì ở chùa tự mình đem lục trưởng kim thân bí thuật giao cho trong tay ta. Thiên đình văn trước ngàn vạn không. Thế mất, này nếu như thất lạc, ta còn có cái gì mặt mũi về lôi ấm tự? Lục trưởng kim thân, Long Thanh Trần kinh ngạc thốt lên, toát ra một bộ dáng rất khiếp sợ. Thứ quý trọng như thế, xác thực không thể thất lạc. Ta giúp ngươi đồng thời tìm. Vậy thì đa tạ. Tuổi trẻ hòa thượng hiện lên một tia cảm kích. Mặc ra đại trưởng lão thương hại địa nhìn một chút tuổi trẻ hòa thượng. Tuy rằng hắn là thái cổ thời kỳ trí tôn thiên tài, có điều, ngủ say lâu như vậy, vẫn là quá đơn thuần. Phòng chứng bị Long Thanh Trần loại này giả dối đồ bán cũng không biết. Cái này không có. Cái này cũng không có. Long Thanh Trần giả vờ giả vịt địa trợ giúp tuổi trẻ hòa thượng tìm ra được. Đúng rồi, người đi trợ giúp tạ ra, luyện hồn hạp cốc trí tôn thiên tài thế nào rồi? Tuổi trẻ hòa thượng hỏi việc này. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, bị ta giết, còn có yêu tộc không ngày điện phong vô thường, cũng bị ta giết. Nghe được lời ấy, tuổi trẻ hòa thượng thật sâu nhìn hắn, xem ra, ngươi không ngừng phá diệt chi mô món này chí bảo, bằng không, giết không được luyện hồn hạp cốc chí tôn thiên tài hỏa phong vô thương. Long Thanh Trần không có nói tỉ mỉ, vẫn nhớ ký phụ thân đã nói, làm một tu luyện giả đem lá bài tẩy toàn bộ bạo lộ ra sau khi, cũng là cách cái chết không xa, làm tu luyện giả, đặc biệt như hắn như vậy chí tôn thiên tài, vẫn là giữ miếng tốt hơn. Tuổi trẻ hòa thượng hơi xúc động, nhớ năm đó, ta, luyện hồn hạp cốc chí tôn thiên tài Phong vô thường, đào khinh tuyết cùng cổ ma tông ma tử, chúng ta 5 người được khen là ngũ phương tinh hệ ngũ đại trí tôn thiên tài, khinh thường đồng đại, không nghĩ tới, tranh đấu nhiều năm như vậy, từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, trong đó hai cái nhưng chết ở trong tay người, thực sự là sớm tối hòa phúc, khó có thể dự đoán. Chết trong tay ta, rất mất mặt sao. Long Thanh Trần có chút khó chịu, tốt xấu ta cũng là thiên diệu tinh trí tôn thiên tài. Tuổi trẻ hòa thượng cười mịa, không mất mặt, chỉ là... Chúng ta năm cái đều là trung đẳng tinh cầu chí tôn thiên tài, mà ngươi chỉ là cấp thấp tinh cầu chí tôn thiên tài. Tuy rằng từ cựu nghịch long đế ký ức ở trong, biết rất nhiều tinh hệ tuổi trẻ đại đích tình huống, có điều, Long Thanh Trần vẫn như cũ hơi kinh ngạc, phải biết, tuổi trẻ hòa thượng chờ chút năm người, tu vi đều đạt đến tiên tôn cảnh trở lên, đây vẫn chỉ là trung đẳng tinh, cầu chí tôn thiên tài, như vậy, cao đẳng tinh, cầu chí tôn thiên tài sẽ là tu vi gì? Khả năng tiếp cận chính xác đế. Thời gian một chút quá khứ Ở Mạc Gia đại trưởng lão quản giáo hạ, hơn 100 cái khai thác quặng đội không dừng ngủ đêm điệu đảo ra tiên linh thạch, cũng may đều là tu luyện giả, đào cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không cảm thấy bề bại. Tại sao còn muốn dùng đến khai thác quặng đội, không sử dụng tiên lực, trực tiếp đem tiên linh thạch rời vào trong không gian giới chỉ? Long Thanh Trần bắt đầu cũng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì tiên linh thạch phân tán ở toàn bộ trong mỏ quặng, giống như là mấy trăm ngàn hạt kim sa, xen lẫn trong một tòa núi cắt bên trong, hay là muốn chậm rãi sàng dần để chọn đi ra? Một ngày. Hai ngày. Đến ngày thứ ba thời điểm, toàn bộ mạch hầm mỏ đã đào 3 phần 5 khoảng trường, trái phải. Ho khan một cái. Mặc ra đại trưởng lão ho khan 2 tiếng, Trần Công Tử, phần của ngươi ngạch, đã đào gần đủ rồi. Long Thanh Trần đại khái đến một hồi, đại khái khai thác ra 13 vạn viên tiên linh thạch. Mỗi một viên, đều có miệng chén lớn như vậy. Nếu như đổi thành bình thường lớn nhỏ tiên linh thạch, mỗi một viên, tương đương với hơn 50 viên. Nói cách khác. Hắn tương đương với lấy được hơn 7 triệu viên tiên linh thạch. Hắn từ Hoang Cổ Long vực khi xuất phát, thời gian Long Quân cho hắn 5 tỷ tiên linh thạch, 10000 cây tiên linh dược, một bộ quân khí, tu luyện tư nguyên sung túc, hơn 7 triệu tiên linh thạch đối với hắn mà nói, thật sự không coi vào đâu. Chủ yếu là những này tiên linh thạch bên trong ẩn chứa các loại tiên linh dược, luyện khí tài liệu chờ chút, tương đối quý trọng, bằng không, mặc ra Tạ ra Hỏa Bình Thiên Tông cũng không cho tới tranh chấp kịch liệt như vậy. Được rồi, ta phải đi. Long Thanh Trần cũng không có nhiều nắm, bay lên trời, hướng về Mạc Gia Thánh Địa phương hướng bay đi. Tuổi trẻ Hoa Thượng còn đang mạch hầm mộ trên, không hề rời đi, hiển nhiên dự định tiếp tục tìm Lục Trượng Kim thân. Lúc đó, Long Thanh Trần bắt được Lục Trượng Kim thân thời điểm, Mạc Gia, Tạ Gia hòa Bình Thiên Tông cường giả môn đều ở trận, nhiều người nhãn tạm, phòng trừng không che dấu nổi, chờ Tuổi trẻ Hoa Thượng biết được Lục Trượng Kim thân ở trong tay hắn thời điểm, không biết có thể hay không liều mạng với hắn. Có điều, thật đến lúc đó Hắn đã không biết đi đâu cái tinh cầu Hơn nữa, coi như tuổi trẻ hòa thượng đuổi tới hắn Cũng không làm gì được hắn Vì lẽ đó, lục trượng kim thân là không thể nào trả Đi tới mạc gia thánh địa Long thanh trần nói thẳng Luyện hồn hạp cốc chí tôn thiên tài Yêu tộc không ngày điện chí tôn thiên tài đều bị ta giết Sẽ không uy hiếp được các người ba nhà an toàn Mạch hầm mỏ 3 phần 5 số lượng Ta cũng bắt được tay, ta phải đi Mạc huyền nhạc cũng biết không thể lại lưu hắn Cười nói, vì ba nhà chúng ta chuyện làm chế mãi trần công tử sắp tới thời gian 10 ngày, thực sự thật không tiện. Những câu nói này, đừng nói là, ta cũng lấy được không ít chỗ tốt, xem như là các lấy đoạt được đi, không cần cảm ơn ta. Long Thanh Trần hơi xua tay, những câu nói này, đã sớm chán nghe rồi, hết cách rồi, hắn là Long tộc trí tôn thiên tài, trên tay hắn có tổ lòng lần cùng phá diệt chi mâu, vô luận là ở đâu bên trong, đều là nghe được lời hay tương đối nhiều. Tạ Mỹ Trang đã sớm đến rồi, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một tia cười khẽ. Thái độ của nàng bãi đang, nếu theo Long Thanh Trần cùng đi rèn luyện như vậy, khẳng định lấy Long Thanh Trần quyết định làm chủ. Mặc Huyên Nhạc cùng Mặc Gia Cường giả môn tự mình đưa tiễn, lao thẳng đến Long Thanh Trần cùng tạ Mị Trang đưa đến Mặc Gia cấp hành tinh truyền tống đại trận bên trong. Mặc Gia chúa bỗng nhiên nói: Trần công tử sau khi rời đi, nếu như cái kia ma đầu lại trở về tập kích chúng ta Mặc Gia, làm sao bây giờ? Long Thanh Trần trong không gian giới chỉ, chuyển ra phá diệt chi mâu thanh âm lời biếng, thực sự là phiền phức, yên tâm đi cái kia ma nhai còn đã bị ta tổn thương căn cơ phỏng chừng liền vừa thành một thành tu vi cũng không có trở về tập kích các người mặc ra đó chính là muốn chết hắn chí ít tu dưỡng hai ba ngàn năm mới có thể khôi phục vậy thì tốt mặc ra chúa lúc này mới yên tâm lại long thanh trần cùng tạ mỹ trang bước lên cấp hành tinh vượt qua truyền thống đại trận mặc ra trận pháp sư đánh ra một tấn mở ra chờ ta xa vô ích một bóng người nhanh chóng tới rồi trong chớp mắt đến mặc ra thánh địa Phi thân rơi vào truyền tống đại trận bên trong, mặc ra cường giả môn ánh mắt quái dị mà nhìn chạy tới người. Ngươi tới làm cái gì? Tạ Mỹ Trang nhíu mày. Lý Phi Lưu tràn ngập địch ý địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Đối với Tạ Mỹ Trang đạo, nghe nói ngươi muốn đi những tinh cầu khác rèn luyện, ta liền theo đến, đến rồi. Ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi nơi đó. Tạ Mỹ Trang tức giận, ta nói rồi, ta không thích so với ta yếu nam nhân, không muốn theo ta. Lý Phi Lưu ánh mắt kiên định, ta cũng đã nói. Sớm muộn có một ngày, thực lực của ta sẽ vượt qua ngươi, ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý. Không thể. Tạ Mỹ Trang lạnh nhạt nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu, vì cái này Lý Phi Lưu cảm thấy mặc nghiệm, theo đuổi một không thích người của mình, bất luận trả giá bao nhiêu nỗ lực, đều rất khó thành công. Lý Phi Lưu giàu gì cũng là phi hoàng tinh đệ nhị trí tôn thiên tài, phòng trừng. ái mộ Lý Phi Lưu mỹ nhân chúng nhiều vô cùng, tay cầm tay có thể bay vòng hoàng tinh vài vòng, thỏa thích chọn đều được. Không tâm sao. chương 551, trí bảo nhiều, chẳng lẽ có sai. Làm long thanh trần, Lý Phi Lưu cùng tạ mị trang từ trong hư không đi ra, đã xuất hiện tại bông tuyết tinh một mảnh man hoang đại sơn bầu trời. Ngày truy tinh hệ, xem như là một trung đẳng quy mô tinh hệ, tổng cộng có hơn 3,500 triệu viên hàng tinh. Rốt, chúng ta ngân hà hệ, căn cứ chuyên gia suy đoán, khoảng chừng có 300 tỷ viên hàng tinh. Ngày truy tinh hệ trong đó một viên hàng tinh, bởi ánh sáng tương đối tối nhạt, được gọi là thầm đồng hành tinh. Thiên Diệu Tinh, Phi Hoàng Tinh, Đông Tuyết Độ Sáng Tinh thể chờ 13 cái hành tinh, chính là vòng quanh thầm đồng hành tinh xoay tròn. Mà, Đông Tuyết Tinh lại là 13 viên hành tinh ở trong khoảng cách thầm đồng hàng tinh xa nhất một viên. Vì lẽ đó, toàn bộ Đông Tuyết Tinh, nhiệt độ phi thường thấp, quanh năm đều nằm ở dưới 0 độ khoảng trường, trái phải. Long Thanh Trần phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều là trang xóa, hoàn toàn chính là băng cùng tuyết thế giới, trên núi tuyết thưa thất mọc ra mấy cây không biết tên cây là kim nhìn qua như là một hoàng vu tinh cầu lý phi lưu có chút hiếu kỳ đông tuyết tinh người nếu như là tu luyện giả cũng còn tốt một ít thể phách cường hãn có thể chống đỡ hàn khí người bình thường chúng làm sao sinh hoạt có thể rõ ràng nhìn thấu tạ mị trang có chút căm ghét lý phi lưu cái này theo đuôi có điều lý phi lưu đến đều đến, đến rồi muốn đem lý phi lưu chạy trở về cũng không thể có thể nàng lạnh nhạt nói mấy chục năm trước ta đã tới đông tuyết tinh rèn luyện Những người ở nơi này đều là sinh tồn trên mặt đất hạ Lòng đất Lý Phi lưu hơi nghi hoặc một chút Tạ Mỹ Trang thiếu kiên nhẫn Dầm chân hạ, đông tuyết tinh Bởi nhiệt độ quá thấp, đại địa toàn bộ là vùng đất lạnh Tự nhiên bành trướng Làm cho đại địa xuất hiện phân tầng Ngoại trừ tầng ngoài ở ngoài Lòng đất còn có hơn 10 tầng Long Thanh Trần lấy ra thời gian Long Quân cho dày đặt sách Mở ra tờ thứ nhất Chỉ thấy, mặt trên viết Từ Phi Hoàng Tinh sau khi rời đi Đến đông tuyết Tinh. Ở Đông Tuyết Tinh mười mấy thế lực ở trong, chỉ có một thế lực có cấp hành tinh truyền tống đại trợ, cũng chính là Hoàng gia. Hoàng gia cùng Long Tộc, không có gì giao tình, đương nhiên, cũng không có thủ gì hoán, trực tiếp đi Hoàng gia, giao nộp một ít tiên linh thạch, sử dụng cấp hành tinh truyền tống đại trợ. Long Thanh Trần khép lại giày đặc sách, nhìn về phía Tạ Mỹ Trang, người đã đã tới Đông Tuyết Tinh rèn luyện, hẳn phải biết Hoàng gia thánh địa ở đâu đi, dẫn đường. Ở cái kia phương hướng. Tạ Mỹ Trang chỉ về phương Bắc. Bèo. Long Thanh Trần bay lên trời, hướng bắc một bên bay đi. Tạ Mỹ Trang đổi tới, cùng Long Thanh Trần sóng vai phi hành, nhìn một chút trong tay hắn sách, khẽ cười nói, Trần công tử cái này sách, có thể cho ta mượn nhìn sao. Nhìn thấy Long Thanh Trần không lên tiếng, Tạ Mỹ Trang vội vàng nói, nếu như không tiện thì thôi. Thuận tiện. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững đem sách đưa cho nàng, đây cũng không phải là bí mật gì, cho nàng nhìn cũng không sao. Tạ Mỹ Trang lật xem, nhìn ra say xương ngon lành. Hoang cổ Long vực đối với Trần công tử quan tâm, thực sự là tỉ mỉ chú đáo, liền mỗi một hành tinh đích tình huống đều viết rõ rõ ràng ràng. Hết cách rồi, ta đây là lần thứ nhất đi xa nhà. Long Thanh Trần Đạo, chúng ta Long tộc các đời tổ Long đều đã từng du lịch qua vũ trụ, vì lẽ đó, đối với toàn bộ vũ trụ đích tình huống hiểu rõ vô cùng, để lại rất nhiều sách cổ, tộc lao chúng chỉ là đem những này sách cổ sửa sang một chút, viết ra quyển này sách, giao cho ta, thuận tiện chạy đi. Tạ Mỹ Trang nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đẹp chán là nói, long tộc gốc gác thâm hậu, có thể rất tốt mà thích hướng vũ trụ tinh không, tạ ra chúng ta liền tương đối khó khăn, tạ ra các đời tổ tiên, còn không có người từng đi ra thầm đồng hàng tinh phạm vi, chớ nói chi là ngày truy tinh hệ. Theo ở phía sau Lý Phi Lưu, nhìn thấy tạ mị trang cùng long thanh trần vừa nói vừa cười, tuấn giật trên khuôn mặt hiện lên một kia tức giận, tăng nhanh tốc độ. hắn mèo một hồi đổi theo, cắm ở tạ mị trang cùng long thanh trần trung gian, đem hai người tách rời ra. Liếc mắt nhìn tạ mị trang trong tay sách, cười lạnh nói: "Kỳ thực, cũng chẳng có gì ghê gớm, đây bất quá là các đời tổ Long Lưu lại di sản thôi, mị trang tiểu thư, giống chúng ta hai cái, mới thật sự là dựa vào chính mình dốc sức làm." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: "Đường đường Bình Thiên Tông, dầu gì cũng là 21 tinh thế lực, ngươi mạnh khỏe ý tứ nói dựa vào chính mình dốc sức làm. Không có Bình Thiên Tông tu luyện tư nguyên bồi dưỡng, ngươi có thể có ngày hôm nay sao?" Lý Phi lưu sắc mặt nóng lên, nói quanh cô đạo: "Tổng Nói chung, ta tốt đẹp trang tiểu thư trả giá nỗ lực nhiều hơn ngươi, lấy được tu luyện tư nguyên nhưng không có ngươi nhiều như vậy, lại là phá diệt trì mâu, lại là tổ long lân, phỏng trừng, cao đẳng tinh, cầu chí tôn thiên tài đều không có ngươi nhiều như vậy trí bảo. Trí bảo nhiều, cũng có sai. Long Thanh Trần chẳng muốn cùng hắn tranh luận tiếp. Ngươi nói chính ngươi là được, không muốn kéo lên ta, ta và ngươi không liên quan. Tạ Mỹ Trang lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Phi Lưu, tựa hồ có ý định phân rõ giới hạn. vèo Nàng vòng tới Long Thanh Trần một mặt khác. Liền, đã biến thành Long Thanh Trần ở chính giữa. Lý Phi Lưu cắn răng, lại là vèo một tiếng, vòng tới Tạ Mỹ Trang một mặt khác. Liền, đã biến thành Tạ Mỹ Trang ở chính giữa. Tạ Mỹ Trang có chút tức giận, đem sách trả lại Long Thanh Trần, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, dơ tay, nằm ngang ở Lý Phi Lưu trên cổ. Ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Lý Phi Lưu túi đầu liếc mắt nhìn chiến kiếm, cũng không sợ, nếu như ngươi thật sự như thế căm ghét ta vậy thì giết ta đi có thể chết ở trong tay ngươi ta cũng coi như là được đền bù mong muốn long thanh trần không khỏi nhìn nhiều lý phi lưu hai mắt huynh đệ được đó đuổi theo nữ nhân đuổi tới cái này mức cũng là không người nào ngươi cho rằng ta không dám sao tạ mỹ trang trong con ngươi xinh đẹp hiện lên hàn quang lạnh giọng nói nơi này là đông tuyết tinh khoảng cách phi hoàng tinh chỉ ít mấy chục triệu dặm ngươi chết ở đây bình thiên tông cũng sẽ không biết lý phi lưu chậm rãi nhắm mắt lại vậy thì đến đây đi Tạ Mỹ Trang nhìn về phía Long Thanh Trần, Trần Công Tử, ta đưa hắn giết, ngươi nên sẽ không nói cho Bình Thiên Tông chứ. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, nàng vẫn đúng là muốn giết Lý Phi Lưu, thật ác độc nữ nhân, này không hay làm chứ. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp vũ hoán, do dự một chút, vẫn là chậm rãi buông xuống chiến kiếm, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Lý Phi Lưu, xem ở Trần Công Tử xin tha cho ngươi phần trên, tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám quấy nhiễu, đừng trách ta dưới kiếm vô tình.